Từ mẫn mượn nhờ dây truyền bên trên tự mang kỹ năng, lấy phòng ngự che đậy ngăn trở một con sói người công kích về sau, bên mặt đối đầu kia nhận lồng phòng ngự cách trở người sói hạ hơi thành lan. Đó là chân chính hạ hơi thành lan, lam tử sắc khí tức từ trong miệng anh đào a ra, còn chưa thấy rõ sở cố khí tức kia con đường, liền đã rơi vào gặp lồng phòng ngự ngăn trở người sói trên thân. Trong chốc lát, đầu kia người sói trong mắt ánh mắt gặp một vòng tử sắc chiếm lấy, thân hình không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái kia cố nhàn nhạt lam tử sắc khí tức đem người sói phong ấn tại tử sát thủy tinh bên trong. Đây cũng là tử môn năng lực đặc thủ, tử tinh minh thuần, đến từ vực sâu chỗ sâu thần bí thủy tinh thể, gặp tử môn luyện hóa về sau, trở thành tính mạng của nàng bản nguyên, tùy tiện chuyển hóa làm công kích hoặc là phòng ngự. Đây cũng là vì cái gì? Thân là phụ trợ nghề nghiệp tử môn, có can đảm trực tiếp đối mặt hung tàn người sói lực lượng chỗ. Tử tinh minh thuần lực công kích không cao, trên thực tế, nó là lấy phòng ngự lấy xương, mà bổ sung phong ấn hiệu quả lại là khắt chế địch nhân thủ đoạn hay nhất. Chỉ là người sói bị phong lớn nhanh, đồng bạn của nó lại chạy theo như vịt. Con thứ hai người sói từ phía sau đánh lén, to lớn đuôi sói tử sẽ rách Tử Mân lồng phòng ngự, mắt thấy là phải chụp hướng nàng cái kia trắng nõn như ngọc cổ. Tử Mân hai mắt xuất hiện một vòng tự ý, một mặt tử sắc thủy tinh trống rông xuất hiện tại phòng ngự của nàng gấp chết, khó khăn lắm ngăn trở một kích kia xé rách công kích. Không chỉ có đỡ được công kích, đuôi sói gặp tử tinh minh tuấn cho hấp thụ đi vào, người sói liều mạng muốn thu xoay tay lại cánh tay lại bị Tử Môn triệu hoán đi ra từ Tinh Trưởng Mâu xuyên qua thân thể, gắt gao đính tại trên mặt đất. Tử Môn thể hiện ra hơn người ý thức chiến đấu, nhẹ nhàng né tránh ở giữa, đem hai đầu người sói xử lý. Nhưng cứ như vậy, trốn tránh tạo thành sơ hở gặp con thứ ba người sói bắt lấy. Những này mất lý trí xúc sinh, cứ việc không cách nào suy nghĩ vấn đề, có thể đối con mồi bắt được bản năng còn tại, ngay tại Tử Môn liên tiếp sử xuất Tam Đại chiêu thức sau suy yếu kỳ, thứ ba đầu thứ tư người sói tả hữu khai cùng, đưa nàng phá hỏng tại nguyên chỗ. Bất quá là dê giai người sói, lại có sợ gì? Từ môn hét lớn một tiếng, trên thân tách ra chói mắt từ mang, đem hai đầu người sói bao phủ ở bên trong. Từng cây tử thủy tinh hóa thành tinh đâm từ trên thân tử môn bạo phát đi ra, một mạch đưa nãng quanh thân biến thành một con con nhím. Hai đầu người sói khí thế lao tới trước quá mức chút, đến mức không cách nào ngừng lại hành động, nhìn qua tựa như mình vọt tới tử sắc tinh đâm đi lên, lập tức hai đầu người sói gặp đâm thành tổ ong vò vẽ, máu tươi chảy đầm đìa không ngừng, mắt thấy liền sống không được bao lâu. Mà đổi thành một bên, Thử Mân cũng không chịu nổi. Vốn cho rằng đệ giai người sói công kích có hạn, cho nên nàng khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp, đang chịu hắn ra tinh đâm công kích người sói đồng thời, đem mình cũng bại lộ tại người sói trước mặt, ngăn kháng hạ người sói hai lần công kích. Lần thứ nhất, nàng thành công. Trên thân thật mỏng một tầng tinh bích đem cái kia một chút trảo vậy ngăn lại. Nhưng cái thứ hai công kích lại vượt quá Tử Mân lần trước. Bao trùm ở trên người nàng một lớp mỏng manh tinh bích, như vậy vỡ tan. Làn da tức thì bị xé rách ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, máu chảy ồ ạt. Hoàng Bét, vậy mà phá phòng. Từ Mân giật nảy cả mình, rõ ràng người sói lực lượng chỉ có 2 giai, lại tùy tiện phá vỡ nàng cấu trúc thành tinh bích phòng ngự, cái này hoàn toàn trái với lẽ thường. Ta tinh bích có thể chống cự 2 giai trở xuống lực lượng phòng ngự, làm sao có thể ngay cả 2 lần công kích cũng đỡ không nổi. Từ Mân dọa đến hoa dung thất sắc. Cẩn thận, những người sói này có thuần hợp kích. Vân Kỳ một câu từ đối diện bay tới, giải quyết tử môn nghi hoặc. Thuật hợp kích, một cái phi thường đặc thù kỹ năng, bình thường xuất hiện tại đoàn trong chiến đấu, sử dụng đại giới rất lớn, không chỉ có muốn chiêm cứ trọng yếu thành kỹ năng, còn cần hà khắc phối hợp chiến pháp. Xét thấy hai cái này nguyên nhân, thuật hợp kích luôn luôn không bị luân hồ giả coi trọng, cứ việc vận dụng thỏa đáng, đưa đến hiệu quả phi thường tiếp suất. Hiện tại xuất hiện tại hai đầu dê dai người sói trên thân, vậy liền để người kinh khủng. Nếu như nơi này tất cả người sói đều có thuật hợp kích, vậy có phải hay không nói Gặp bọn chúng hợp kích hạ trạng, trừ mở tơ bên ngoài, đều có bị miểu sát khả năng. Từ Mân rốt cuộc Minh Bạch, Vân Kỷ vì cái gì muốn nàng trốn ở hắn cánh chim phía dưới? Đây không phải đối nàng là nữ tính kỳ thị, tương phản, đây là ra ngoài thần sĩ đối nữ sĩ bảo hộ cùng chính nghĩa. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Từ Mân càng phát đối Vân Kỷ cảm thấy giật mình. Hắn vậy mà đối mặt hơn phân nửa người sói hợp kích, lại sừng sững không ngã, cái này ý vị sâu xa. Phải biết Thuật hợp kích chỉ có tại bình thường công kích đến mới có thể có lại, mỗi một cái công kích ở giữa khoảng cách có rất nghiêm khắc thời gian hạn định, đừng nhìn nó lần thứ nhất công kích rất phổ thông, ngay cả pháp hệ chức nghiệp giả đều có thể coi nhẹ, nhưng từ cái thứ hai lên, mỗi một cái đều bổ sung lấy không nhìn bộ phận phòng ngự công kích hiệu quả. Từ Mân Tinh Bích phòng ngự chính là ăn không nhìn phòng ngự thua thiệt, tại cái thứ hai trong công kích gặp tùy tiện phá phòng. Người sói người được Tử Mân trên người mùi máu tươi, lập tức như là phát hiện mỹ vị như con rồi. Vậy mà từng cái bỏ xuống Vân Kỳ, hướng phía Tử Môn Dũng nhanh lao tới. Hoàng Bết. Vân Kỳ thầm kêu không ổn, hắn cùng người sói quần nhau đến nay, toàn do trọng lực dị năng ở đây chiến bên trong phát huy ra hơn người ưu thế, nhưng bây giờ người sói ném hắn mà đi, vậy hắn ưu thế lập tức không có, trừ phi đem mình lầm vào gặp người sói vây kín trong lúc nguy nan, đối mặt núi liền không dứt không nhìn phòng ngự công kích. Tử Môn cũng cảm nhận được nguy cơ dáng lâm, nàng khẽ kêu một tiếng, linh lung quần áo bó tách ra chói mắt từ mang cấp tốc đem từng đầu sông tới người sói bao khỏa ở trong đó. Tại tử mang ăn mòn dưới, còn sót lại 7, 8 đầu người sói trên thân xuất hiện nghiêm trọng hóa rắn hiện tượng, cũng chính là đảo mắt công phù. Bọn lang nhân dừng lại tại nguyên chỗ, thành từng tồn sinh động như thật tự tinh băng điêu, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại nơi đó. Chương 3, tập hợp. Khi triển ra đại chiêu về sau, thử mân triệt để hư thoát. Cái này một đại chiêu bổ sung hiệu quả ngoài trừ trong nháy mắt lấy ăn mòn khí tức ăn mòn xung quanh tất cả người sói bên ngoài. Đồng thời còn đưa nàng bản nhân cũng phong ấn tại tử tinh bên trong. Cùng phong ấn địch nhân tử tinh khác biệt, gặp tử môn triệu hoán đi ra thủy tinh không có chút nào ăn mòn hiệu quả, ngược lại ra tốc tinh thần lực của nàng khôi phục hiệu quả, nếu là bản tôn bị thương tổn lời nói, nó còn có nhất định trị liệu tác dụng. Trừ cái đó ra, tử xác thủy tinh bản thân liền là một kiện phi thường khó được phòng ngự trang bị, đem tử môn bao khỏa ở trong đó, còn lại cuối cùng hai đầu người sói lại như thế nào công kích cũng không thấy hiệu quả. Đao quang chớp động, Hai viên đầu sói bay ra, Vân Kỳ chém giết cuối cùng này người sói, có chút rung động nhìn xem Tử Tinh. Như thế rất có công kích, phòng ngự, trị liệu, khôi phục tinh thần lực làm một thể kỹ năng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, cái này một kỹ năng tác dụng phụ không nhỏ, đầu tiên tự thân không cách nào động đậy, đã mất đi tính cơ động, tiếp theo, dù là thủy tinh phòng ngự lại cao hơn, chung quy là ưu tiên, luôn có vỡ vụn một khắc, nếu là tại địch nhân sân nhà thi triển, Cái kia mang ý nghĩa tùy thời đều muốn lâm vào địch nhân đang bao vây. Thứ ba, hóa rắn ăn mòn bản thân là không khác biệt công kích, sử dụng bên trên cần bận tâm người một nhà. Cái này ba lượng điểm nhìn như không có gì vấn đề quá lớn, thế nhưng thật to hạn chế kỹ năng đấy sử dụng. Ngay tại Vân Kỳ phân tích Tử Môn năng lực này lúc, bên hai truyền đến bước chân đi lại tiếng vang. Có người đến. Vân Kỳ lấy một tòa cũ nát kho cười vì công sự che chắn, trốn ở trong đó, ngừng thở, quan sát đến người đến. Tới hết thảy có 2 người, một cái thể hình cao lớn, đứng tại thấp bé thời trung cổ phòng tuổi trước, đều cao hơn nóc nhà gần nửa cái đầu. Một cái khác thì nhỏ gầy rất nhiều, một M775 dáng vẻ, đứng tại người cao trước, liền như là rủ giật thấp bé. "Xác gọi, ngươi xác định nơi này là Tử Môn dáng Lâm vị trí?" Cha hỏi chính là người cao. "Bối tát, năng lực của ta ngươi còn không biết sao? Chỉ cần là sinh trưởng thực vật địa phương, chính là ta sân nhà." Ngươi không thấy được nơi này khắp nơi đều là từng cây thực vật sao? Có sao? Làm sao ngoại trừ cỏ hoang, vẫn là cỏ hoang? Tiên Lạp Bùi Tát cự hán lấy tay che nắng nói, "Nói nhảm, cỏ hoang cũng không phải là thực vật sao? Vừa rồi ta xác định qua, Tử Môn đúng là kệ bên này rừng lâm, tuyệt không có hồi lâu, chờ một chút, nơi này giống như vừa phát sinh qua khi nào chuyện trọng đại kiện, chờ ta một chút." Xẹt of nói ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, đối một gốc thực cỏ trái xem phải xem. Vân Kỳ nhận ra hai người, bọn hắn đều là lang minh người, Seth là một triệu hoàn sư, hắn có được cùng thực vật câu thông năng lực tiên phú, mà cái kia gọi Bối Tát cự hãn là lang minh trọng yếu truyền vận, cái kia thân kết bạn cơ bắp đã chứng minh hắn là một lực lượng người. Bọn hắn rất nhanh phát hiện khắp nơi trên đất sắc sói, cùng tử môn bị phong ấn đá thủy tinh. Ngã, làm cái gì? Đây đều là Tử Môn tiểu thư một người làm. Nhìn xem khắp nơi trên đất gặp hóa rắn sắc sói, Bối Hào sở lấy đầu của mình, lữu lươi không thôi. Không, không chỉ là Tử Môn tiểu thư, nơi này chí ít còn có một người." Set of nắm lên một gốc thực vật, rất nhanh bắt được một chút tin tức hữu dụng. "Chúng ta người?" "Không, nếu như là chúng ta người, tuyệt sẽ không tại Tử Môn tiểu thư thi triển ra Tử Tinh Minh thuận về sau, biến mất không thấy gì nữa." Bối Hào điểm điểm biểu thị đồng ý. "Từ Môn cái này một đại chiêu sơ hở, nhất định phải tại có người một nhà tình huống dưới thi triển, nếu không một khi lâm vào địch nhân trùng đây, tại nàng tỉnh lại một khắc này, chính là bị vây đánh tới điểm." Dù là không có người một nhà hộ pháp, vậy cũng đồng dạng nguy hiểm trùng điệp. Là huyết minh người, vẫn là hải phong đội người. Bối áo hỏi lần nữa. Người xem xét những cái kia bị xuyên thấu đầu người sói thi thể, những cái kia đều là không phải tử mân tiểu thư kịp tác, nếu là hợp tác diệt sói, hẳn là hải phong đội người, cũng không biết là cái nào. Nói nó, sớm biết đám người kia không đáng tin cậy, vậy mà đem tử mân tiểu thư một người nhét vào cái này. Bối áo hùng hùng hổ hổ, lại bị xách vào phật ngăn lại, chờ một chút. Giống như người kia cũng không có đi xa. Đương nhiên không có đi xa. Đã bị phát hiện, Vân Kỳ dứt khoát không có ở ẩn tàng, dậm chân hiện thân. Là ngươi, là ngươi. Hai người trăm miệng một lời, nhìn xem trên mặt đất nhiều như vậy xác sói, nhìn nhìn lại dục huyết phấn chiến sau Vân Kỳ, đối với vị này Hải Phong đội đội trưởng, hai người trong mắt nhiều một tia bội phục. Không hổ là thiếu chủ cực lực để cử người, vậy mà có thể diệt nhiều như vậy biến dị người sói, bội phục. Bội phục. Set of nhếch lên ngón tay cái, không tiếc khen ngợi chi ngôn. Rất nhanh, Lang Minh những người khác cũng trước sau chạy đến, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Hải Phong đội. Thấy mọi người trên thân đều mang một điểm tổn thương, xem ra chỉ có mình một phương này gặp được người sói tiểu đội. Lại đợi mấy phút, Tử Môn Tử Tinh Minh thuận lúc này mới tan rã rút đi. Nhìn xem hư thoát ngã xuống đất Tử Môn, đồng tà sắc mặt rất là khó coi. Đợi đến bọn hắn đi vào một chỗ tương đối bí mật thôn xóm, Đổng Tà nổi trận lôi đình đem thôn trưởng trong phòng đồ vật đập cái náo nhọẹt. "Gê tởm, đám kia rơi chết vậy mà vận dụng cấp S đạo cụ, đem thế giới này độ khó tăng lên một cái cấp bậc." Những người khác gặp thiếu chủ nổi giận, cũng không dám phát sinh, ngay cả luôn luôn được sủng ái dạ liên cũng khoanh tay đứng ở một bên, cùng vừa mới hồi phục sinh khí tử môn đứng ở hai bên hai bên, trở thành mảnh này cổ xưa rách nát phòng lớn nhất phong tình. "Vân Kỳ nhưng không có điều kiện kỵ gì, đến cùng thế nào?" Đổng Tà đối Vân Kỳ vẫn là có cơ bản tôn kính. Hắn phất phất tay, tựa hồ tại vùng đi phiền não trong lòng, một lời khó nói hết, Huệ Minh vận dụng cấp S đạo cụ, đem nhiệm vụ này thế giới độ khó tăng lên một cấp, ý vị này chúng ta phải đối mặt không phải ác ngộng cấp khó khăn phiêu chiến, mà là địa ngục cấp độ khó. Địa ngục cấp? Chúng ta vừa mới trải qua hai lần địa ngục cấp khó khăn thế giới nhiệm vụ, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy a. Sạn Giở dịu mở miệng nói, lần này không giống, chúng ta tiến vào chính là đêm tối truyền thuyết ba, tiền truyện, thế giới tình huống cùng những nhiệm vụ khác thế giới độ khó có bản chất khác biệt. Tỷ như nói, ở thế yếu địa vị lang tộc, bởi vì Lucy Bình An còn bị giam giữ tại Hấp Huyết Quỷ trong thành bảo, dẫn đến người sói gián bắt đầu, những cái kia không để ý tới trí người sói, gặp cấp S đạo cụ cường hóa về sau, chỉnh thể tăng lên sức chiến đấu thậm chí còn tại Hấp Huyết Quỷ phía trên, nhưng muốn mạng chính là, những người sói này căn bản chính là một đám ăn lông ở lỗ Lô gia thú, ngoại trừ giết chóc, chính là giết chóc. Đừng nói lợi dụng bọn chúng tới đối phó Hấp Huyết Quỷ chính là mặt đối mặt tiếp xúc, đều muốn tránh cho bị bọn chúng công kích. Những người khác cũng phẫn hận không thôi. Nghĩ không ra đường đường huyết minh lôi áo, vậy mà cũng chơi lên bực này hoa văn, ghê tởm. Ta thật hoài nghi lần này là không phải huyết minh những người khác thay thế lôi áo. Sở đột cũng tức giận đến cắn chặt hàm răng. Bọn hắn vốn là ở thế yếu, đối phương còn thay đổi dị vãng bá đạo, vậy mà cùng mình cái này một chi vốn nên coi là đồ yếu người bắt đầu chơi hoa văn, thật sự là không cho người ta đường sống. Không Có lẽ cái này đang nói rõ đối phương ở vào phi thường bất lợi vị trí. Vân Kỳ nghĩ sâu tính kỹ về sau, bỗng nhiên mở miệng nói: "Chương 4, thế yếu bên trong ưu thế." Vân Kỳ rất có ngữ không kinh người không bỏ qua ý vị, dẫn tới Lang Minh tất cả mọi người ghé mắt. "Đừng nhìn ta như vậy, ta nói như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta." Vân Kỳ nhún nhún vai nói. "Vậy nói một chút cao luận của ngươi đi." Sắc độ bất âm bất dương nói. Hải Phong đội thành viên rõ ràng cảm nhận được đến từ Lang Minh sát khí chỉ có Vân Kỳ biết, bọn hắn vì cái gì đối với mình tràn ngập định ý. Không phải liền là tự trách mình không có bảo vệ tốt tử mân sao. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế, bất quá Vân Kỳ cũng không định ở phương diện này giải thích khi nào, nếu là tử mân thật vì mọi người cộng đồng lợi ích, hẳn là đứng ra giải thích người hẳn là nàng người trong cuộc này mới đúng. Dù sao Vân Kỳ thật buông xuống giá trị bản thân đi giải thích mình vốn cũng không có sai sự tình, đối phương cũng chưa chắc tin tưởng. Vân Kỳ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi đồng ta, đồng ít đối lôi đáo hiểu bao nhiêu. Đối với cái này không chút nào muốn làm vấn đề, đồng ta cũng không do dự khi nào, cởi mở nói ra, hắn là một cái phi thường tự phụ lại kiêu ngạo người. Vân Kỳ gật gật đầu, không sai, hắn là phi thường tự phụ, cũng vô cùng kiêu ngạo. Một người như vậy, các ngươi cho là hắn khởi động thần khí cấp đạo cụ, đem thế giới nhiệm vụ độ khó tăng lên, phù không phù hợp tính cách của hắn. Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người ý thức được mình tựa hồ sơ sót khi nào. Nếu là tại trận đầu đổ ước thất bại, lôi áo bức bách tại tổ chức lợi ích cùng đội viên áp lực, sử dụng cái kia chân quý thần khí cấp tiêu hao đạo cụ, hoàn toàn ở hợp tính lý, nhưng bây giờ huyết minh chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vì cái gì còn muốn lãng phí quý giá cấp S đạo cụ, đây chính là tiêu hao đạo cụ, chân thực giá trị không thua cấp SS thần khí. Thì tính sao? Có lẽ là huyết minh vì cam đoan ván thứ 2 ưu thế tuyệt đối, an bài xuống quyết định. Mà lại Sử dụng loại này đạo cụ người chưa chắc là lôi áo, hắn tùy tiện một cái thủ hạ liền có thể hoàn thành. Huệ Minh thậm chí không cần trải qua lôi áo gật đầu, trực tiếp ra lệnh thuộc hạ chấp hành chính là Set of phản đối nói: "Thần sao? Ngươi cho rằng cái kia thủ hạ sẽ như vậy đuối mù, dám can đảm chống lại tương lai Huệ Minh minh chủ ý thức." Vân Kỳ cười lạnh nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Set of nói. nói thì nói như thế, nhưng trong lòng lại cũng hơi hồi hộp một chút, lạnh một nửa. Vân Kỳ không sợ người khác làm phiền mà nói, "Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn giảng ngốc, ta liền hảo hảo giải thích với ngươi cái rõ ràng." Đầu tiên, lần này đổ ước quan hệ đến Lang Minh cùng Huyết Minh tương lai, Huyết Minh đã nắm lấy số 1 trận đổ ước toàn thắng, như vậy tiếp xuống thắng lợi cũng hợp tình hợp lý. Như vậy thì mang đến một vấn đề, chiến thắng Huyết Minh, đem độc bá toàn bộ giới chốc đô thị, mà danh vọng vốn là như mặt trời ban trưa lôi áo, trở thành tương lai Huyết Minh minh chủ cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đã như vậy, Như vậy hiện tại cùng lôi áo kể vai chiến đấu người, liền có người khác không có chính trị vô liếng, tạm thời để cho ta dùng cái từ này, đã có tương lai minh chủ cái này đối bằng, vì cái gì còn muốn vô duyên vô cơ em ở. Thế đi cái này núi dựa lớn, ngược lại dấu giếm lôi áo. Chỉ cần không phải đầu hóc cháy hỏng người, liền tuyệt đối sẽ không làm ra bực này tự hủy tương lai chuyện hoang đường. Nói nhiều như vậy, ngươi liền muốn nói cho chúng ta biết, món kiệu cấp S tiêu hao đạo cụ là lôi áo tự mình vận dụng. Nhưng cái kia còn nói rõ khi nào? Sách học bất mang nói. Nói rõ sự tình lớn. Đừng quên, trước đó đồng nói ít qua, lôi áo là một cái phi thường tự phụ, phi thường kêu ngạo người, đã tự phụ kêu ngạo. Vậy hắn dựa vào cái gì tại phe mình chiếm cư yêu thế tuyệt đối tình hùng, giới, còn muốn chơi loại thủ đoạn này? Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Nói đến đây, Vân Kỳ cố ý dừng một chút, còn lại 9 người đều vỉnh thai, nghiêng thai lắng nghe đoạn ở dưới. Nói rõ huyết minh từ vừa mới bắt đầu liền ở vào bất lợi thế yếu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Nói đùa cái gì, thế yếu. Ta nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào đều là chúng ta ở vào bất lợi cục diện mới đúng. Sách đọc thứ nhất cao rộng kêu to. Những người khác cũng nhào nhào phụ hoạ. Trận chiến đầu tiên thất bại, đối lang minh sĩ khí ảnh hưởng là lớn vô cùng, lớn đến vượt quá người trong cuộc tưởng tượng. Vân Kỳ gặp lang minh người một vị cường điệu sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đối với mình ưu thế không có chút nào nhận biết, không khỏi thở dài một hơi. Hắn có chút minh bạch đồng tà nỗi khổ tâm trong lòng. Vì cái gì hạ mình bái phỏng, mượi vốn là thế đơn lực bạc hải phong đội cùng nhau đối địch. Bởi vì Lang Minh bên trong tinh anh thành viên, đánh trong đáy lòng đối huyết minh ôm lấy khó nói lên lời e ngại, dù là mặt ngoài lại như thế nào ngoài mạnh trong yếu. Tại Lang Minh bên trong, cũng chỉ có đồng tà minh bạch vân kỳ con mắt lấp lóe đại biểu cho khi nào, bất quá hắn ngoại trừ giữ im lặng, không còn cái khác lựa chọn chỉ có thể lẳng lặng nghe Vân Kỳ đoạn ở dưới. Ta biết các ngươi căn bản không tin tưởng vừa rồi cái kia lời nói, nhưng nếu như ta nói cho ngươi, đó cũng không phải ta lung tung phán đoán, mà là có dễ có theo lời nói, các ngươi sẽ còn kiên trì quan điểm của mình sao? Mọi người dù sao đối Vân Kỳ vẫn là có sự hiểu biết nhất định, biết nói được mức này, đối phương tất nhiên có chỗ nắm giữ, bằng không mà nói, sẽ chỉ từ rơi giá trị bản thân. Gặp tất cả mọi người thông minh lựa chọn không nói lời nào, Vân Kỳ tiếp tục đem cái này chủ đề nói tiếp. Lúc đầu, đây hết thảy chỉ là ta người suy đoán, chẳng đến ta may mắn cùng Tử Môn tiểu thư gặp nhau, tường trưng cầu ý kiến qua một vấn đề. Mọi người ánh mắt bá túi tập trung trên người Tử Môn. Tử Môn vẫn là người mặc quần áo bó màu đen, đem thứ tha tư thái nội bật càng phát ra linh lung duyên dáng. Gặp tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn mình, Tử Môn dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến một chút Đồng ta đề nghị, tại Đồng ta gật đầu ra hiệu dưới, đem tất cả nghi ngờ trong lòng giải khai, đứng vậy, Vân Kỷ tiền sinh sắc thực hỏi qua ta liên quan tới tiến vào thế giới nhiệm vụ phương thức, muốn tiêu hao lệnh bài màu vàng nóng, số lượng có phải hay không chỉ có 10 khối. Mọi người càng nghe càng là không hiểu. Lệnh bài màu vàng nóng là mở ra thời không môn trọng yếu tiêu hao hình đạo cụ, Lang Minh cùng Huệ Minh sợ dĩ lựa chọn lấy thế giới nhiệm vụ phương thức tiến vào, chính là vì ngăn chặn bất kỳ bên nào đối trận này đổ ược cha đạm, tỉ như nói vụng trộm điều động đội viên khác tiến vào thế giới nhiệm vụ, hiệp trợ hoàn thành. Làm như vậy tuyệt đối không cho phép Bởi vậy mở ra thời không môn lệnh bài màu vàng nóng duy nhất tính, bảo đảm đồ ước tiến hành. Ma tử Mân Minh Sắc nói cho Vân Kỳ, lệnh bài màu vàng nóng là lấy một loại phi thường phương thức đặc thù thu hồi được, số lượng chỉ có 20 mai, song Vương chia đôi phần. Mọi người không hiểu là, lệnh bài màu vàng nóng bí mật tại Lang Minh cao tầng cũng không phải là bí mật gì, bọn hắn không hiểu rõ chính là, Vân Kỳ vì cái gì đường đường chính chính hỏi cái này rêu ra vấn đề. Trên thực tế, trước khi đến Ta sân nhà thế giới bị huyết minh là tốt, mà tiến vào sân nhà thế giới đạo cụ cũng chỉ có lệnh bài màu vàng nóng. Vân Kỳ nói xong lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm Vân Kỳ lượn quanh như thế cái vòng luẩn quẩn, nguyên lai là vì cái này. Hiện tại mọi người cuối cùng minh bạch, lôi đáo tại sao muốn tại ưu thế tuyệt đối dưới, còn muốn vận dụng cấp S đạo cụ, cường hóa phe mình thực lực. Ta có một vấn đề. Một mục yên lặng không nói đồng tà bỗng nhiên mở miệng. Chương 5, cự tuyệt. Ta muốn biết Huyết Minh tại ngươi sân nhà thế giới, dùng hết nhiều ít thời không chi lực lệnh bài. Đây mới là đồng tà chân chính quan tâm địa phương. Vân Kỳ không có trả lời ngay, Lang Minh hơn người đều nhao nhao nhìn về phía Helena đám ba người. Nhưng Helena bọn hắn hai tay một đám, biểu thị không biết chút nào, không có cách chờ chúng ta tiến vào sân nhà thế giới thời điểm, Huyết Minh người đã sớm rời đi. Vậy làm sao ngươi biết là ba người? Đồng tà nhịn không được hỏi Vân Kỳ nói, có người nói cho ta biết. Ai? Tất cả mọi người giơ cổ lên, chờ đợi đoạn dưới, liền ngay cả Helena ba người cũng không hiểu rõ đến cùng là ai nói cho Vân Kỳ, rõ ràng Vân Kỳ một mực cùng với bọn họ. Thi thể nói cho ta biết. Vân Kỳ hồi đáp. Nguyên lai, like, Vân Kỳ căn cứ cổ bảo lưu lại thi thể, quy nạp phân tích, cuối cùng cho rằng, huyết minh phái ra ba tên năng lực khác nhau, phối hợp hoàn mỹ luân hồi giả tiến vào, đương nhiên ở trong đó cũng bao quát lôi ổ bà người. Đây coi là được là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiểu rõ địch nhân tình huống. Như vậy tiếp xuống, chính là đem ưu thế mở rộng, đền bù thế yếu. Mọi người tại một vấn đề này là, xuất hiện khác nhau. Lan Minh cho rằng, hẳn là ở ngoại vi thành lập căn cứ của mình địa, dùng phát triển để đền bù giai đoạn trước thế yếu. Cái chủ ý này cố nhiên ổn thỏa, nhưng quá mức bảo thủ, hải phong đội kiên quyết phản đối. Dù là đối thủ thiếu khuyết ba tên trợ lực, nhưng lôi ô bở thân chính là một lớn bở UG, chúng ta nếu như không khai thác hưu hiệu thủ đoạn, một trận thua không nghi ngờ. Vân Kỳ nói gia đồng ý Vân Kỳ quan điểm, bảo thủ đối ở thế yếu chúng ta, giống như là tự chui đầu vào giọ, địch nhân là sẽ không ở chúng ta không hề làm gì tình huống dưới, phạm phải để chúng ta lật bàn sai lầm chí mạng. Đồng ta nói ra quan điểm của mình, cũng chờ cùng với quyết định tiếp xuống hành động đại phương hướng. Đa muôn xuất động xuất kích, vấn đề tiêu cự liền tập trung mới như thế nào đột phá trước mắt khôn cảnh. Đối Lang Minh mà nói, muốn một tuần đại giới không nhỏ, chí ít đã mất đi kiến tạo sân nhà ưu thế. Cũng may trước khi đến Mọi người đối đêm tối truyền thuyết ba thế giới có đại lượng tình báo, tùy tiện suy đoán ra hai cái đột phá khẩu. Cái thứ nhất là tìm kiếm mở ra người sói thủy tổ Uliam bị giam giữ ngục giam. Cái thứ hai thì là nghĩ biện pháp chui vào Hấp Huyết Quỷ Tọa Thành, tìm tới một đời mới Lang Vương Lucy Bình An, mượn nhờ vị này nhân vật trong kịch bản trợ giúp chế tạo đại lượng mới người sói, đối kháng Hấp Huyết Quỷ Lại Quân. Mọi người càng có khuynh hướng cái thứ hai đột phá khẩu. Lucy Bình An là đêm tối truyền thuyết ba nhân vật chính. Đồng thời cũng là người sói tương lai thủ lĩnh, đem Lục Sỉ Yên Tâm Lung đến bên người, tương đương với đem nguyên bản không bị khống chế người sói biến thành phe mình thế lực. Hấp huyết quỷ mặc dù lợi hại, gần ngàn năm tích lũy không phải người sói mấy ngày ngắn ngủi có thể bù đắp, nhưng hấp huyết quỷ đồng dạng có nhược điểm chí mạng, sợ ánh sáng. Chỉ cần chọn đúng thời gian, tổ chức người sói diệt tuyệt hấp huyết quỷ toàn thành, cũng không phải là việc khó gì. Gặp không ai phản đối, đồng tà quyết định phái người chui vào hấp huyết quỷ tòa thành. Nói đến chui vào Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Kỳ. Ở trong sân người, cũng chỉ có Vân Kỳ bộ mặt tạo hình năng lực là trôi vào tuyệt hảo năng lực. Ta phản đối. Ai biết, Vân Kỳ trực tiếp cự tuyệt Lang Minh đề nghị. Sợ set of thanh âm mang theo làm cho người không vui âm dương quái khí. Cái này khiến Hải Phong đội người tức giận phi thường, liền ngay cả Lang Minh những người khác nhíu mày. Hiện tại, địch mạnh ta yếu, cần nhất đoàn kết, set of hành vi rõ ràng đối phe mình bất lợi, chỉ là trở ngại giữa lẫn nhau quan hệ không tốt trực tiếp quét sạch vào mặt mũi. Sợ, nếu để cho một người không công chịu chết cũng gọi sợ. Ngươi có ý tứ gì? Xẹt đột đứng dậy, nơi này chỉ có ngươi có cải biến ngoại hình năng lực, cũng chỉ có ngươi có cơ hội chui vào hấp huyết quỷ toán thành. Ngươi muốn làm sao chui vào? Vân Kỳ rủ bận vặn lung tung nói, tự nhiên là bắt cóc vận chuyển nô lệ thương đội, chúng ta ngụy trang thành sơn tặc, làm bộ không địch lại thương đội mời tới lính đánh thuê mà giúp đi, ngươi liền thừa dịp loạn thay thế trong đó một cái nô lệ ta còn tưởng rằng ý định gì? Vân Kỷ cười lạnh không thôi, "Điểm ấy tiểu thủ đoạn, ngươi cho rằng huyết minh ngươi sẽ không nghĩ tới sao? Ta tin tưởng, chui vào là không có vấn đề, nhưng tiếp xuống, ta chỉ cần mỗi lần bị đưa vào nô lệ ngục giam, còn chưa tới kịp cùng Lục thị Bình An tiếp xúc, liền lập tức bại lộ." "Đây không có khả năng." Sắc mặt biểu thị phản đối. "Có cái gì không thể nào? Vừa rồi chính ngươi đều nói, tại mất đi sân nhà ưu thế về sau, chúng ta có thể lựa chọn chỗ chống không nhiều." đã chúng ta đều nghĩ đến đồ vật, đối phương lại như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta dám nói, thật tìm ngươi làm như vậy, bên ta còn chưa giao thủ, liền hao tổn một người. Tại Hấp Huyết Quỷ trong thành bảo, Lôi Áo đứng tại đầu tường nhìn ra xa. Hoàng Hôn dư huy chỉ còn trên đường chân trời một sợi, thời trung cổ cổ bảo so trong tưởng tượng còn muốn đơn sơ, mặc dù tòa pháo đài này tại thời kỳ này được sương tụng vàng son lộng lẫy, có thể đối kiến thức rộng rãi luân hồi giả mà nói, hơi có vẻ hơi đơn giản. Lúc này, Một chi thương đội xuất hiện ở cuối chân trời một mặt, dần dần đi tiệm cận. Là đến từ nam bộ thương đội, ngoại trừ các đại lĩnh chủ kính dân cống phẩm bên ngoài, còn có đại lượng nô lệ. Đáng chết, những này bẩn thiệu nô lệ, không bao lâu liền biến thành càng thêm buồn nôn người xói. Ta thực sự không rõ, chúng ta biết cái gì muốn dễ dàng tha thứ vít to trưởng lao phạm phải bực này tự chui đầu vào dọ hành vi. Nói chuyện chính là một cái vóc người giống như bạo hùng người da trắng nam tử, cơ bắp đều nhanh muốn từ mô liên kết bạo liền ra nhất là phần cổ cơ bắp, đều nhanh muốn đem cổ của hắn bào phủ. A Phất Lôi Đức, chú ý lời nói của người, nơi này dù sao cũng là hấp huyết quỷ toà thành, đại trưởng lão tục danh không thể tùy tiện nói ra. Lôi áo thanh âm trầm thấp chuyển đến. Vâng, máu làm đại nhân. So lôi áo lớp 10 nửa đầu A Phất Lôi Đức cung kính túi lầu xuống, duy trì khiêm tốn ráng vẻ. Đại nhân, xem ra chúng ta đánh giá cao lang minh người, hoặc là nói, cái kia gọi vân hữu kỳ ra hỏa tham sống sợ chết không dám một mình ngụy trang thành nô lệ. Một cái đeo kính đen trung niên nam tư hai tay cắm ở trong túi quần áo, miệng chôn ở quần áo cao cổ bên trong. Là ngươi đánh ra thấp hắn, gật lý. Lôi áo lại nắm giữ một loại khác cái nhìn. Cái kia mang theo kính râm nam tử khẽ giật mình, nhưng không có hỏi tới. Lôi áo cũng không nói gì thêm, chỉ là có vẻ hơi hào hứng ra dời, khẽ khẽ thở dài, quay người rời đi. Đứng ở phía sau hai bên sáu người đợi lão đại từ bọn hắn bên cạnh đi qua, lúc này mới một mực cung kính quay người. Theo sát phía sau, mọi người tâm tình có vẻ hơi sa sút, dù sao liên tiếp tính sai, làm bọn hắn mất không ít tiên cơ. Tỷ như hao phí không cách nào phòng chế ba cái thời không chi lực lệnh bài, tiến vào Hải Phong đội sân nhà thế giới về sau, lại bởi vì Vân Kỳ dị hình hoàng hậu trước đó thoát ly máy ức trứng, mà dẫn đến trong thời gian ngắn không cách nào sản xuất dị hình trứng, cuối cùng gặp chủ nhân đưa đến bên người, khiến cho lôi áo đoạn đi Hải Phong đội hậu cần bộ cấp nuôi kế bịn ký mạng tỉ vết. Mặc dù lấy 3 người chi lực nhẹ nhõm phá hủy văn kỳ tại rẻ xi si đẻn đệ đẻ vào thế giới căn cứ, nhưng còn chưa tới thương cân động cốt tình trạng. Mà lại bọn hắn đã từ trở về chập nơi đó biết được, Hải Phong đội tiến vào chính là dị hình thế giới, vậy liền mang ý nghĩa dị hình hoàng hộ đạt được tương ứng tăng lên. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Chương 6, tập kích. Tại phương nam thương đội phải qua trên đường, hai cái thân ảnh nhìn xem sắp tiến vào hấp huyết quỷ tòa thành từng chiếc xe ngựa, cùng phía sau xe ngựa đại lượng nô lệ, thật lâu trầm mặc không nói. Thiếu chủ Ngươi thật cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội lần này. Nói chuyện chính là Sắt Giáp. Đa Minh Hữu của chúng ta không nguyện ý, không cần thiết cưỡng ép cướp hạ bọn hắn, huống chi, ta cũng không cho rằng đối thủ của chúng ta sẽ để cho chúng ta người nhẹ nhõm chui vào bọn hắn trong thành bảo. Nhớ kỹ, Sắt Giáp, đối thủ của chúng ta là sẽ không phạm hạ bực này sai lầm cấp thấp. Nhưng khi đó kế hoạch này không phải ngài nói lên sao? Không nói như vậy, có thể thăm dò ra Hải Phong đội lập trường sao? Nếu như bọn hắn cự tuyệt, Nói rằng bọn hắn không có thành tâm hợp tác ý tứ, nhưng bọn hắn hiện tại cự tuyệt hợp tác, Sect chủ không mất cơ hội cơ nhắc nhở. Ta biết, nhưng bọn hắn cấp ra hợp tình hợp lý đề nghị. Ngài là nói, hắn đề nghị điều thứ 3 biện pháp. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta gánh chịu phong hiểm, tựa hồ quá lớn, một cái biến khéo thành vụn, ngược lại hỏng đại sự, đem tiềm ẩn quân đội bạn đẩy hướng mặt đối lập. Sect chủ phản đối nói. Đồng ta thở dài, ta cũng biết phong hiểm không nhỏ, muốn bắt sống người kia, vận khí thành phần quá cao. Mà lại, trong lúc này không thể có bất kỳ sai lầm nào, vạn nhất gặp huyết minh người phát hiện mánh khỏe, âm thầm ra tay, chúng ta thật rơi xuống cái được không bù mất hạ tràng. Đã ngay cả ngài đều cho rằng phong hiểm quá lớn, vì cái gì còn muốn nghe hắn. Sách học bất măn nói. Đồng ta liếc mắt lườm hắn một cái, nói, ngu xuẩn, không làm như vậy, còn có khác biện pháp tốt sao. Nói đến đây, thương đội bắt đầu lần lượt tiến vào hấp huyết quỷ tòa thành. Đồng ta nói một tiếng chúng ta đi, quay người liền ẩn vào hạ cám cũng không phải là tất cả thương đội cũng giống như chi thứ nhất may mắn như vậy. Ba Luân Lanh chúa chính là trong đó một cái thằng xui xẻo. Hắn thương đội bị người sói tập kích, bản thân hắn cũng thành người sói trong miệng đồ ăn. Cuối cùng nếu không phải Tang Nhã công chúa cùng nàng tùy tùng kịp thời xuất hiện, đem ba Luân Lanh chúa hàng hóa, nô lệ cùng thê tử nhi nữ cứu lại, ba Luân gia tộc quyền lãnh đạo muốn một lần nữa tẩy bài. Cái này cùng nguyên tắc kịch bản không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất, ở chỗ Lang tộc vương tử Lục Sĩ Bình An cũng không có kịp thời xuất hiện. Hắn tựa hồ gặp hai tên hấp huyết quỷ kỵ sĩ vững vàng coi thường. Đương nhiên, chỉ là hai cái kỵ sĩ là không cách nào coi thường vị này lang tộc vương tử. Tại hắn chuẩn bị rời đi tòa thành, đi cứu nữ nhân mình yêu thích, Tang Nhã công chúa, Victoria chi nữ, lúc, một cái mọc ra môi hưng nam tử xuất hiện ở phía sau hắn, không, có chút nào âm thanh xuất hiện. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Tư, ta biết ngươi vì cái gì ra khỏi thành, Tang Nhã công chúa không có trở ngại, chỉ cần ngươi là là đợi ở chỗ này, ta cam đoan. Nàng sẽ bình yên vô sự. Dựa vào cái gì? Nếu không phải kinh ngạc tại đối phương Lặng Yên không tiếng động năng lực hành động, Lucy Bình An căn bản sẽ không phản ứng hắn. Chỉ bằng Tang Nhã công chúa mang thai lũ sói con, giam tư một câu, đem Lucy Bình An giữ sờ tại nguyên chỗ. 10 phút sau, đàn sói gặp 3 tên luân hồi giả giắt tay đánh lui, Tang Nhã công chúa thành công trở về Hấp Huyết Quỷ Tòa thành. Lại qua 3 ngày, tất cả đến Hấp Huyết Quỷ Tòa thành phụng dưỡng cống phẩm quý tộc các lão gia, rốt cục đều đến đông đủ. Ngày đó, thương đội cùng thương đội chủ nhân, phương nam các lãnh chủ tại hấp huyết quỷ tòa thành nhận lễ nhiệt tình khoản đãi. Đương nhiên, đây bất quá là hấp huyết quỷ nhóm một điểm nho nhỏ lễ phép, tất cả đến các lãnh chúa, ngoại trừ mượn cơ hội này, giao dịch riêng phần mình lãnh địa đặc sản, trọng yếu nhất, nhất định phải phụng dưỡng cho hấp huyết quỷ nhóm đại lượng ngân tệ. Ngân tệ, tại thời trung cổ tức là trọng yếu tiền tệ, đồng thời cũng là dùng để khắc chế người sói chiến lược vũ khí. Ngân khí đối người sói mà nói, tương đương với độc dược, một khi nhập thể làm chúng nó năng lực tái sinh bị ức chế ở, đồng thời mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả lãnh chúa đều nguyện ý dâng lên mình ngân tệ, có người nhảy ra cự tuyệt mực này, nghiến ép thức bốc loạn, nguyên nhân ở chỗ hắn mỏ bạc gặp người sói chiến cứ, mà bản ý là muốn hấp huyết quỷ xuất binh đánh bại người sói, kết quả Victor lại công phu sư từ ngoạng, yêu cầu chia cắt mỏ bạc một nửa sản lượng, làm hỗ trợ thủ lao. Những này đem vị lãnh chúa này làm phát bực, hắn cái thứ nhất đứng ra chất vấn hấp huyết quỷ năng lực. Đồng thời giai ba luân lãnh chúa cái chết làm mưu đồ lớn, nói cho mọi người, hấp huyết quỷ nhóm mất quá là chỉ có bề ngoài. Kết quả, thẹn quá thành giận Victor đem tên kia mê hoặc nhân tâm lãnh chúa miêu sát. Nhưng loại này dùng vũ lực trấn nhiếp ở đây tất cả lãnh chúa hành vi, khởi động hiệu quả cũng không lớn. Nếu như Victor lại không khai thác hành động, đem lan tràn khắp nơi người sói giết sát, tên kia hấp huyết quỷ thống trị địa vị đem phát sinh căn bản tính dao động. Màn đêm buông xuống, hấp huyết quỷ cao tầng tổ chức hội nghị, liền giối mắt phiền phức tiến hành tranh luận. Trong đó một vị trưởng lão liền cho rằng, hẳn là đem mới người sói Vũ Trang từ trung tâm không 2 lũ thị bình an đến lãnh đạo. Đề nghị này, gặp Victor bất bỏ, đây là, cái kia vị đang đứng ở phản nghịch kỳ nữ nhi, cũng không thể xuất hiện tại trưởng lão hội bên trên, cuối cùng, cái này chương trình nghị sự gặp Victor bất đắc dĩ các chí. Thế là, một vị khác nữ trưởng lão đưa ra mới phương án, hy vọng từ mới gia nhập đám kia lính đánh thuê để hoàn thành tiêu diệt người sói nhiệm vụ. So sánh dưới Victor càng coi trọng nhóm này lính đánh thuê thực lực, dù sao, trong đó ba tên lính đánh thuê có được giống như hấp huyết quỷ cao quý hệ thống, chỗ khác biệt chính là, bọn hắn tựa hồ cũng không e ngại ánh năng chiếu xạ. Duy nhất để Victor kiêng kỵ chính là, bọn này lính đánh thuê thủ lĩnh, nhưng không có hấp huyết quỷ giở trò quỷ hệ thống, lại khiến ba vị thực lực không tầm thường hấp huyết quỷ lính đánh thuê vì đó hiệu lực. Bất kể nói thế nào, chung quy là người một nhà càng làm cho bọn hắn tín nhiệm. Tại hấp huyết quỷ tòa thành đợi đủ 3 ngày nhân loại các lãnh chúa Riêng phần mình trở về lãnh thổ của mình, chỉ là mới ra khỏi thành bảo không bao lâu, liền lọt vào không rõ công kích của địch nhân. Chuyên môn phụ trách hộ tống hớp huyết quỷ kỵ sĩ chết ngay tại chỗ, bọn hắn ngay cả địch nhân dáng vẻ cũng không kịp thấy rõ ràng, duy nhất có thể làm chính là phát xạ đạn tín hiệu, thỉnh cầu tòa thành phái ra viện binh tới cứu viện. Thế nhưng là bọn hắn không biết, đây chính là địch nhân hi vọng đồ vật. Mà tương tự sự kiện không chỉ một kiện, những phương hướng khác bên trên lãnh chúa cũng lọt vào đồng dạng tập kích. Toàn thân bọn hộ vệ nhìn xem trong đêm tối từng cái đạn tín hiệu đánh ra, đều khiếp sợ nói không ra lời. Hơn nửa ngày, một cái đội trưởng bộ giáp người sắt mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người sói vây quanh nơi này? Cơ hồ tất cả phương hướng bên trên nhân loại lãnh chúa đều bị khác biệt trình độ tập kích. Hấp huyết quỷ trưởng lão không kịp tập kết quân đội, trực tiếp mệnh lệnh hấp huyết quỷ kỵ sĩ xuất kích, cần phải bảo trụ nhân loại lãnh chúa. Đây chính là những này không làm sản xuất hấp huyết quỷ nhóm thần tài. Nếu là lại có nhân loại lãnh chúa gặp nạn, hơn nữa còn là tại Hấp Huyết Quỷ Tòa thành cách đó không xa gặp nạn, cái kia sang năm thu thuế cũng không cần trông cậy vào. Những này tham lam giàu hoặc nhân loại lãnh chúa, một khi ý thức được Hấp Huyết Quỷ không cách nào bảo vệ bọn hắn an toàn, tất nhiên mức bỏ như rầy rách, từ đây đoạn tuyệt cùng Hấp Huyết Quỷ ở giữa khế ước quan hệ. Chương 7: Xung đột. Bọn hắn rốt cuộc động thủ. Lôi Dao đứng tại đầu tường, ngắm nhìn bốn phía ánh lửa. Cách xa nhau rất xa, nhưng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết Tiếng la giết bên thai không dứt. Đại nhân, chúng ta lại án binh bất động, vẫn là. Nữ lang tóc vàng tại lôi áo bên thai nói nhỏ hỏi. Anna tiểu thư, hành động lần này, rõ ràng là Lang Minh đang làm tiểu động tác, nếu bọn họ trực tiếp công kích tòa thành, hoặc là đánh lén trong đó một đội xe ngựa, chúng ta tất nhiên xuất thủ, nhưng bây giờ, bọn hắn đồng thời công kích tất cả đội xe, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là án binh bất động vi diệu. Mà lại ta tin tưởng, Victor đại nhân nhất định có đối ứng chi pháp. Một cái đeo kính đen Cổ áo đem miệng đều che khuôn nam tử nói chuyện. "Gagly, chẳng lẽ ngươi không biết, Victor đang chuẩn bị tiếp thu nữ trưởng lão Mã Tây Á đề nghị, để chúng ta đảm nhiệm ban ngày tòa thành phòng ngự. Ngươi biết, chúng ta vì thu mua Mã Tây Á trưởng lão, bỏ ra không nhỏ tâm tư cùng tài lực." Anna rất tùy tiện đem đầu ngón tay quắc lên lôi áo quan hậu trên bờ vai, mập mờ chi tình nhìn một cái không sót gì. Đây là tráng trận khiêu khích, Anna lại lấy phương thức của mình, đối gã Lý phản đối mình tiếng hô, biểu thị bất mãn. Lôi áo vỗ nhẹ Anna tay nhỏ, tựa hồ là đang an ủi nàng, lại tựa hồ tại nỗ lực nàng. Gắc Ly sắc mặt trở nên rất khó coi, lời vừa tới miệng liền nghẹn ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, Song Vương ở vào cục diện lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Lôi Áo phá vỡ cái này một phần xấu hổ, đã lang minh người xuất thủ, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến, Gắc Ly, ngươi mau chóng tìm ra tập kích đội xe người đều là người nào. Lão đại lên tiếng, Gắc Ly không thể không tự, huống chi lão đại còn cho ra tương ứng lý do. Cái này ít nhất nói rõ lôi áo cho đủ hắn mặt mũi và bậc thang. Gã Ly gật đầu nói phải, đưa tay đánh cái kết ấn, chỉ một thoáng, một đạo mịt mờ năng lượng ba động cuốn quanh ở gã Ly mười ngón ở giữa, đồng thời cấp tốc lan tràn đến gã Ly trong tay áo. Trong không khí truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng ùng ùng, tựa như vô số con muỗi ở bên tai bay múa. Vô số màu đen phi trùng từ gã Ly cái kia rộng lượng trong cửa tay áo bay ra, ở trên không vẩn quanh mấy lần về sau, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đây chính là gã Ly năng lực Điều khiển côn trùng năng lực, hiện tại, hắn ngay tại điều khiển côn trùng, bay về phía nơi khởi nguồn điểm, tìm kiếm địch nhân tình báo. Ma Gã Lý bản nhân thì còn duy trì kết ấn tư thế, thẳng đến 3 phút sau, hắn mới buông xuống hai tay, nói, "Ta đã sớm xác minh bọn hắn hư thực, tập kích đội xe hết thảy có 9 người, mà lại đều là luân hồi giả." "9 người? Ai không có tới?" Lôi áo hai mắt sáng lên, có vẻ hơi kích động. "Hải Phong đội người đều đủ, ít chính là Lang Minh đồng tà." Gã Lý hồi đáp, Đổng Tà sao? Lôi Dao thất vọng đóng hạ con mắt, vừa rồi khí thế lập tức thu liễm, hắn tiếp tục hỏi, nói cho ta Vân Kỷ chỗ phương vị. Lang Minh dốc toàn bộ lực lượng, đoán chắc các đại nhân loại lãnh chúa rời đi thời gian, phát động toàn diện tiến công. Có thể nói, Lang Minh tuyển định thời cơ vô cùng diệu, vừa lúc là đối phương bỏ bê phòng bị thời điểm, chẳng ai ngờ rằng, Lang Minh không có tại lãnh chúa từng nhóm tiến vào lúc xuất thủ, ngược lại lúc rời đi động thủ. Đây cũng là Vân Kỷ mưu lược. Hắn thấy Chặng đường một chi cẩn thận từng ly từng tí áp giải Bạch Ngân thương đội giá trị vô cùng to lớn, mà lại cũng lợi cho Lang Minh tập trung lực lượng, đem nó từng cái tiêu diệt. Chỉ là, Lang Minh nghĩ tới chỗ này, đối phương cũng nghĩ đến. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành lời nói, kết quả khả năng xuất hiện cảnh tượng như vậy, Lang Minh người vừa động thủ, hấp huyết quỷ kỵ sĩ tính cả huyết minh người, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Mà lựa chọn hiện tại lúc này xuất thủ, vừa vặn là đối phương nhất để phòng sơ xuất thời điểm, hoặc là nói coi như Huệ Minh người nghĩ đến điểm này, bọn hắn cũng không có cách nào giống trước đó làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, lãnh chúa không chỉ một, lãnh địa càng là trải rộng tại hấp huyết quỷ tòa thành bốn phía, coi như ngươi nghĩ đến, lại có thể thế nào? Bởi vì ngươi không cách nào xác định Lang Minh sẽ bắt cóc cái kia một đội lãnh chúa đội xe. Trên thực tế, Huệ Minh người thật đúng là không phải người lương thiện. Bọn hắn vốn là muốn dụ địch xâm nhập kế hoạch phá sản về sau, lập tức nghi tới Lang Minh sẽ tập kích rời đi đội xe, bởi vậy Mặt ngoài bọn hắn tựa hồ hưng hở, trên thực tế, tại đội xe vừa rời đi thời điểm, Lôi Hào liền tự mình tọa trấn đầu tượng, quan sát rời đi đội xe nhất cử nhất động. Mặc dù cấp xe người chỉ có một người, nhưng luân hồi giả dù sao cũng là luân hồi giả, nhân loại lãnh chúa hộ vệ sức chiến đấu thấp, ngay cả phổ thông người sói đều đánh không lại, càng không muốn trông cậy vào bọn hắn đánh lui Dũng Minh Thiện chiến luân hồi giả. Trên thực tế, nếu không phải Vân Kỳ dặn đi dặn lại, cố ý làm cho nhân loại hộ vệ thả ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ sợ hấp huyết quỷ tòa thành người thẳng đến ngày thứ 2 ban đêm tuần tra, mới có thể phát hiện hiệu trung nhân loại của bọn họ lãnh chúa toàn quân bị diệt. Mối phiền phức rất mau ra hiện. Lấy Tang Nhã công chúa cầm đầu hấp huyết quỷ kỵ sĩ phong trần mệt mỏi xuất hiện, mà địa phương khác cũng phái ra hấp huyết quỷ bên trong tinh huệ, Tử vong hành giả. Tử vong hành giả chiến lực phi thường cũng bố, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Luân hồi giả, nhưng ở cái khắc hấp huyết quỷ kỵ sĩ hiệp trợ dưới, muốn bảo trụ nhân loại lãnh chúa một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề. Mà những viện quân này bên trong, lợi hại nhất thuộc về Tang Nhã công chúa, nàng là một cái duy nhất trưởng lão cấp hấp huyết quỷ, kế thừa phụ thân Victor dòng chính huyết thống. Mà đối thủ của nàng thì là hình thể to con Bồ Tát. Hai người đánh nhau, khó phân cao thấp. Mà tại hấp huyết quỷ kỵ sĩ hiệp trợ dưới, Bồ Tát thậm chí rơi xuống hạ phong. Đây chính là trong truyền thuyết chiến đấu hình hấp huyết quỷ sao? Bồ Tát trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương, đều là tại cùng hấp huyết quỷ kỵ sĩ đang dày dưa, gặp thân pháp ngoạn lệ Tang Nhã bắt lấy sơ hở cho hắn thêm vinh dự nạp liệu. Ngươi không phải người sói, tại sao muốn tập kích đội xe? Tang nhã công chúa cũng tại buồn bực bên trong. Dựa theo tình huống lúc đó, nhân loại hoàn toàn khuất phục tại hấp huyết quỷ lãnh chúa Victor phía dưới, ngoại trừ không để ý tới tính người sói, trên đời này căn bản là không có người dám tại hấp huyết quỷ tòa thành phủ cận ăn cướp hấp huyết quỷ quý khách. Ai nói ta không phải người sói? Bối tắt cuồng hống một tiếng, thân hình phát sinh biến hóa cực lớn. Qua trong giây lát, Bùi Tát biến thành một đầu toàn thân cao thấp đều là bộ lông màu đỏ cừ lang. Đây cũng là bùi Tát huyết thống năng lực, người sói biến thân. Huyết thống biến thân đối luân hồi giả mà nói, là một hạng phi thường có lực bổ phát năng lực, có thể thiếu điểm cũng hết sức rõ ràng, bình thường đem thể nội chứa đựng huyết thống huyết dịch hao hết, liền khôi phục bình thường, thẳng đến trở về không gian, tại chủ thần trợ giúp dưới, tính cả sinh mệnh lực cùng không chọn vẹn tứ chi cùng một chỗ khôi phục. Nói chung, huyết thống biến thân tức là giết người vương bài, cũng là bảo mệnh át chủ bài sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng lúc này đây, đường đường lang minh tinh anh trong tinh anh, vậy mà không có giao thủ bao lâu, liền đối với một cái cũng không tính là buột nhân vật trong kỳ bản, thi triển ra đòn sát thủ. Lần này biến thân, lập tức chiến cuộc thiên bình phát sinh long trời lở đất nghiêng, tam nhã công chúa lầm vào trong nguy cấp. Chương 8: Trúng kế. Cùng lúc đó, Vân Kỳ bên kia gặp được đại phiến toái. Ở trước mặt hắn, không chỉ có tử vong hành giả cùng hấp huyết quỷ kỵ sĩ, càng xuất hiện nhất không hi vọng người nhìn thấy. Mao làm lôi áo. Ý thức được nguy cơ về sau, Vân Kỳ lập tức lấy ra đòn sát thủ, bạ dẹt cùng ma động thương luân phiên xuất thủ, đem ba tên hấp huyết quỷ kỵ sĩ xử lý, ngay cả Tử vong hành giả đều trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Ma lôi áo nhưng không có xuất thủ cứu người y tứ. Hắn hiện tại càng để ý chiến đấu kế tiếp. Hai cái cự địch gặp nhau, lộ ra không hài lòng, còn chưa kịp hàn huyên vài câu, liền lập tức tự chọn. Lấy trang diện mà nói, Lôi áo chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hết lần này tới lần khác hắn người, nhưng không có ý xuất thủ. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch Lôi Hào tính tình, căn bản không thích những người khác nhúng tay, nhất là một cái thực lực rõ ràng còn không bằng mình, nhưng lại có thâm hậu thù hận người. Đây là Vân Kỳ may mắn, đồng thời cũng là hắn bất hạnh. Gặp cương địch đỏ mắt, trong đó áp lực có thể nghĩ. Lôi Hào sức mạnh bùng lên, khiến Vân Kỳ không dám cẩn thận, hắn nhiều lần lấy thần diệu thân pháp trốn tránh Lôi Hào công kích, mỗi lần đều hiểm đến hào điên, nhưng vẫn là không bị một điểm tổn thương. Ngươi trở nên yếu đi. Lôi Háo dōng nhiên thu hồi năng đấm. Có lẽ là ngươi mạnh lên. Vân Kỳ miễn cưỡng gượng cười vài tiếng. "Không, ngươi không phải Vân Kỳ." Lôi Háo trầm ngâm một lát, dōng nhiên nói một câu để cho người ta không tưởng tượng được lời nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Vân Kỳ cười ha ha, "Đường đường mạo làm đại nhân, làm sao cũng nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ là sợ ta?" Nói nhảm. Lôi Háo giận dữ, "Đã ngươi không chịu nói, vậy thì đừng trách ta đại đại xuất thủ." Lôi Hào trong cơn giận dữ, lại không hạ thủ lưu tình ý tứ. Vân Kỳ dưới sự kinh hãi, rốt cuộc không thể giữ lại thì triển ra đại chiêu. Một thanh lóe sáng lấy màu hoàng kim toại phát xuống ngắn xuất hiện tại Lôi Hào trước mặt, đạn như cuồng bạo lôi âm dâng lên mà ra, bắn về phía vọt tới trước bên trong Lôi Hào. Đối mặt kinh thiên động địa như vậy một thương, Lôi Hào cũng thầm tê không ổn, hắn kích thích thánh linh phân thân, đem mình bao khỏa ở trong đó, chịu kiên kẽ, nước mắt không lọt. To lớn sóng xung kích, đem Lôi Hào đánh cho rút lui mấy bước. Khi hắn đứng vững lúc, kinh ngạc phát hiện tại, mình ở vào một cái hoang vô hoàn cảnh xa lạ bên trong. Đây là? Lôi áo đầu lập tức lớn. Một bên khác, lôi áo đột nhiên biến mất, đem mọi người tại chỗ cũng kinh điệu cái cảm. Hoàng Bét, lão đại chúng kế. Anna trước hết nhất kịp phản ứng, những người khác đồng thời xuất thủ. Các loại kỹ năng, vũ khí đồng thời nổi lên, đem Vân Kỳ tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Mục tiêu chỉ có một cái, chặn đứng Vân Kỳ bất quá vẫn là có người trước hết nhất ý thức được vấn đề, tiêu to, chờ một chút, để lại người sống. Lúc này, mọi người mới phát hiện, bởi vì lòng nóng như lửa đốt quan hệ, giận đến vừa ra tay liền bản năng thi triển ra mình lợi hại nhất công kích, cái này cũng đưa đến lực sát thương trở nên cực kỳ kinh khủng, cho dù là lỗi ô bà người, toàn bộ chọi cứng hạ cái này một đống người công kích, cũng muốn thụ thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không có ý thức được vấn đề này. Trong đó Ram Tư liền đem công kích của mình thu hồi lại, mà những người khác thì hết sức khống chế công kích chính xác, hy vọng không muốn thật đem đối phương miểu sát, chỉ cần lưu lại đối phương một cái mạng, mới có hy vọng tìm ra lão đại gặp truyền tống đến nơi nào. Ngay tại huyết minh người suy nghĩ chuyển động mấy cái thời gian, một cái vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem hướng về Vân Kỳ công kích toàn bộ gạt lại. Đồng tạ, nguyên lai like là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Anna liếc mắt nhận ra người đến. Một mực không hề lộ diện Lang Minh thiếu chủ Đồng Tà, lúc này vậy mà thừa dịp lão đại gặp truyền tống đến dị giới thời gian trống, hái nhiên xuất thủ. Các ngươi vẫn là quan tâm một chút an ủi của mình đi. Đồng Tà một bên cười lạnh, một bên thu hồi trước người hiện hiện Tử Sắc Thủy Tinh tâm trán, nếu là không có mặt này tâm trán, Đồng Tà cũng không dám lẹ loi một mình ngăn lại nhiều như vậy công kích, dù là những công kích này chính xác cùng lực đạo đều có trô thiếu tổn. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng là không nhỏ, Tử Sắc Thủy Tinh trên tâm trán hiện đầy vết rạn. Sợ là lại có bất kỳ gió thổi có lay, mặt này phòng ngự lợi khí sợ là muốn vỡ nát. Làm sao? Đau lòng chứ, từ môn muội muội tặng cho ngươi bảo bối cứ như vậy uổng phí hết tại trên người của ta. Vân Kỳ bỗng nhiên phát ra như chuông bạc giọng nữ. Đồng ta cười, còn không biến về đến. Miễn cho người khác hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi đoạn bối sơn, gay, sao? Đường đường sắc bên trong ma vương, cũng có điều cố kỵ thời điểm. Vân Kỳ dùng tay tại trên mặt của mình một trảo, kéo xuống mặt nạ ra người lộ ra một đầu không kém hơn Anna Kim Thắc nước sắp tóc dài. Người này đúng là Dạ Liên cải trang cách an mặc mà thành. Các ngươi, lần này đem huyết minh nhân khí nổi trận lôi đình, trách không được Lôi Háo xuất thủ không có mấy chiêu liền phát hiện không đúng. Đáng tiếc a, dù sao cũng là nữ giả nam trang, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp Lôi Háo tên kia phát hiện ra sơ hở. Dạ Liên tức giận nói, Đổng ta cười nói, ngươi hẳn là may mắn hắn phát hiện ra sớm, nếu là muộn mấy bước, ngươi sợ là không kịp lấy ra hoàng kim xung kích liên gặp hắn bắt sống. Ta có vô dụng như vậy sao? Là lỗi áo quá mạnh, kỳ thật lúc trước ngươi đáp ứng cải trang thành Vân Kỳ dáng vẻ, ta đều lấy làm kinh hãi. Nguyên bản trách nhiệm này để ta tới đảm đương không thể thích hợp hơn. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng an nguy của ngươi sao? Liên sợ lỗi áo vừa ra tay không có nặng nhẹ, trực tiếp đem ngươi hương tiêu ngập vẫn. Liên biết nói dễ nghe, ngoại trừ ta, còn có ai có thể làm cho đám kia hấp huyết quỷ kiên định cho là ta chính là hàng thật giá thật Hải Phong đội đội trưởng? Dạ liên lời nói này không sai, tại còn lại trong đám người, chỉ có dạ liên là tay súng, những người khác muốn cải trang thành vân kỳ cũng không phải nói không được, nhưng huyết minh người không phải là đồng ốc, bọn hắn cũng hiểu được giám định, hiểu được phân chia. Vân kỳ kỹ năng là không cách nào bắt trước, chỉ có vũ khí của hắn có thể tạm mượn dùng một lát. Vì phối hợp cái này một cái mưu, vân kỳ càng đem mình mạ nùm, bà dẹt cùng ma động thương cho mượn dạ liên. Mau nói, các người đem láo đại lấy tới đi đâu rồi? Anna giận dữ. A, quên cái này gốc dạ, đã các ngươi lão đại không tại, vậy liền thừa dịp ngươi bị bệnh, đòi mạng ngươi." Đồng Tà bỗng nhiên mắt thả hung mang. Rõ ràng chiếm cứ nhân số ưu thế với mình, tại cặp kia chuyển thành huyết hồng sắc con mắt nhìn gần dưới, vậy mà từng cái sinh lòng vẻ sợ hãi. "Co như lão đại không tại, chúng ta còn có 5 người, chỉ bằng 2 người các ngươi." Dạ Liên cố gắng trấn định nói. "Chỉ có 5 người sao? Không phải nói các ngươi một cái tới bảy người, tăng thêm gặp chuyển tông đến dị giới lôi háo, hẳn là còn có một người?" là ngữ chủng sư Gà Ly, vẫn là ngữ lôi dạ lôi ra. À, ta quên, lôi ra bản mệnh vũ khí gặp ta hủy đi, sức chiến đấu vĩnh cửu hạ xuống bốn thành. Nói như vậy, lưu tại Hấp Huyết Quỷ Tòa thành người, hẳn là Gà Ly rồi. Đường tìm hắn nói nhảm, giết. Có người hô lớn. Giết. Ta đang có ý này. Đồng ta lấy ra một vật, đám người gặp đều ngạc nhiên. Lại là truyền tống chi chương. Chương 9, bắt góc. Làm đóng giữ Hấp Huyết Quỷ Tòa thành Gà Ly phụ trách độc chiến nhiệm vụ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác cử động. Lôi áo mặc dù tự tin, cường đại, nhưng không phải là không có đầu góc mánh phù, lưu lại gã Lý tùy thời ứng đối các loại tình trạng. Tỷ như Lang Minh người dụ bọn hắn ra khỏi thành cứu viện về sau, đến cái xâm nhập địch hậu, đem hang ổ cho bưng. Vì thế, gã Lý nhất định phải thời khắc bảo trì đầu góc thanh tỉnh, nắm giữ chiến cuộc một tuyến tình trạng. Cũng may bản thân hắn chính là hấn trùng sư, côn trùng là vũ khí của hắn. Đồng thời cũng là hắn thay mắt. Lại thêm đoàn đội thông tin một mực ở vào mở ra trạng thái, hiểu rõ một tuyến tình hình chiến đấu vẫn tương đối đơn giản. Một mình hắn đứng tại đấu trường, lắng nghe đoàn đội nơi đó truyền tống tới đoàn đội tin tức, một người nói một mình. Lão đại rốt cuộc tìm được cái kia đối thủ một mất một gọn, xử lý hắn, lão đại khúc mắc cũng coi như. Chờ một chút, lão đại là người kia là người khác giả trang. Làm sao có thể? Khi nào, lão đại đoàn đội trong tin tức đột mất. Chẳng lẽ chúng dị thứ nguyên truyền tống loại hình kỹ năng? Nhanh bắt lấy người kia, làm rõ ràng lão đại gặp truyền tống đi nơi nào. Không ổn, đồng tà đến rồi. Chờ một chút, hắn cầm thứ gì? Các ngươi vì cái gì không tiến công? Gã Lý dù sao không cách nào giống Vân Kỳ cảm giác kết nối năng lực như vậy, đem chiến cuộc một phân một hào nắm giữ, năm người quyết đấu hai người, thấy thế nào đều là phe mình ưu thế chiếm nhiều, nhưng trong lòng nhưng không có ngọn nguồn, đối thủ không phải đông đúc, đạo lý đơn giản như vậy. Bọn hắn không có khả năng không có tính tới, hiện tại vấn đề là, đối phương dùng cái gì biện pháp đến giải quyết trước mắt nhân số bên trên thế yếu. Ngay tại hắn hiểu thêm một bậc tình huống thời điểm, một thanh âm từ phía sau ung dung truyền đến, không cần hỏi, hiện tại là 5 vs 6. Người nào? Gã Ly giật nảy cả mình, quay người nhìn lại, trong mắt lại nhìn thấy một nắm đấm vô hạn phóng đại. Sau một khắc, hắn bị lệnh mắt nổi đồng đóm, cả người kém chút bay ra ngoài, nếu không phải hắn kịp thời triệu hồi ra bảy trùng công kích đối phương. Chỉ sợ đối phương lại đến mấy cái liên chiêu, mình giữ nhiều lành ít. Trơ hắn cố nén ngực muốn phun ra máu tươi, rốt cục thấy rõ ràng người tới là ai. Một người xa lạ, nhưng đối phương trên người phục thị lại mặt ngoài hắn là một cái hấp huyết quỷ kỵ sĩ. Người đến cùng là ai? Người kia cười lạnh hai tiếng, dùng bàn tay tại trên mặt của mình một vòng, trở lại như cũ lúc đầu diện ngủ. Là ngươi. Lần này Ga Li thấy rõ ràng đối thủ hình dạng. Không phải người bên ngoài, chính là mượn nhờ Lang Minh Dạ liên đến ngụy trang mình. Trốn qua bọn hắn thai mắt Vân Kỳ. Lần này, gã Lý rốt cuộc hiểu rõ đại khái quá trình. Lang Minh trước thừa dịp nhân loại lanh chúa rời đi hấp huyết quỷ tòa thành cơ hội, đồng thời phân tán tập kích từng cái đội xe, đồng thời cố ý để hộ tống hấp huyết quỷ kỵ sĩ thả ra đạn tín hiệu, để tòa thành bên này biết tình trạng. Victor vì bảo hộ chính mình thống trị địa vị, tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại số ít quân coi giữ, khiến cho tòa thành xuất hiện chưa từng có trống rỗng. Sau đó gặp tùy thời Vân Kỳ lấy ngụy trang thành hấp huyết quỷ kỵ sĩ bên trong một viên, thừa lúc vắng mà vào. Ma đổi thành một bên, lôi áo bị cưỡng chế truyền tống đến vị diện khác, đồng tà lão đại càng là lợi dụng truyền tống chi chương, đem phân bố tại các nơi đội viên truyền tống tới, khiến hấp huyết quỷ các tinh anh vồ hụt, sau đó lấy nhân số ưu thế cùng chất lượng ưu thế, nghiền ép mất đi chủ tâm cốt huyết minh. Hỗn loạn, đương tưởng rằng chỉ có các ngươi có truyền tống chi chương. Gắc Ly giận dữ, hắn đang muốn lấy ra truyền tống chi chương, chuẩn bị bắt đầu dùng lại bị Vân Kỳ liên tiếp công kích cho cản trở. Luân phiên công kích đến, căn bản ngay cả dành tay lấy chuyển tống chi trường cũng cơ hội đều không có. Nhiều lần, hắn cương ép ngạnh kháng mấy chiêu, muốn lấy ra, đều gặp chấn động tần số cao làm cho không thể không thu tay nẹ tránh. Vừa mới giao thủ, gạo ly liền lâm vào trong khuôn cảnh. Thực lực của hắn tại toàn trong đội thuộc về thượng Lưu Liệt Kê, cùng những người khác khác biệt, vẫn là cực thiểu số có được danh hiệu người. Ngự Trung Sư Không chỉ là khống chế điều tra loại côn tr còn có công kích loại côn trùng, truyền nhiễm tật bệnh loại côn trùng, công kích tự bạo hình côn trùng, nhập thể thôn phệ huyết nhục hình côn trùng. Số lượng đông đảo, không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại, một khi gặp gã Lỷ quấn lên, giữ nhiều lành ít, trừ phi có được phạm vi lớn tính công kích ma pháp, mới có miễn ở công kích khả năng. Liền xem như lôi ổ bà người, đối gã Lỷ cũng là kiêng kỵ bà phần. Nhưng hắn lần này gặp phải đối thủ hết lần này tới lần khác là Vân Kỳ. Trọng lực lực trường bao phủ toàn thân. Những cái kia vô khủng bất nhập các loại côn trùng, khe rữa gần dễ đi nhận hơn gấp 10 lần trọng lực tác dụng, đã mất đi năng lực phi hành. Dù là rơi trên mặt đất, cũng muốn thụ tại trọng lực các bác, không cách nào bỏ nửa bước. Gã Lý gặp hoàn toàn khất chết. Dưới loại tình huống này, chiến bại là chuyện sớm hay muộn, rốt cục tại gã Lý phóng thích côn trùng lúc xuất hiện rõ ràng dừng lại, cuối cùng gặp Vân Kỳ bắt lấy cái này sơ hở, trọng lực toàn bộ tập trung trên người gã Lý, cuối cùng rơi vào cái gặp chấn động tần số cao chém giết hạ trạng. Mà cái kia mặt truyền tống chi trương, gặp Vân Kỳ trực tiếp chọn chúng, khiến huyết minh đã mất đi một trường cực kỳ trọng yếu chiến lược đạo cụ. Xử lý gạo ly là một kiện đáng giá ca tụng sự tình, nhưng Vân Kỳ cũng không có vì này cao hứng nhiều ít, bởi vì mục tiêu của chuyến này cũng không phải là muốn xử lý huyết minh bên trong bất kỳ người nào, hắn phải nhanh một chút tìm tới lũ xì ẩn. Cái này nguyên bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù là ngươi ngụy trang thành hấp huyết quỷ kỵ sĩ. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi tìm một cái hấp huyết quỷ đến hỏi thăm, vậy sẽ chỉ gây nên địch nhân hoài nghi. Nhưng bây giờ khác biệt, gã lì chết rồi, hắn liền có thể thay thế thành gã lì. Thay đổi gã lì trang phục, đem phía trên vết máu che lấp tốt, sau đó khởi động tạo hình năng lực, hướng phía một chỗ chạm canh gác cương vị đi đến. Mấy phút sau, Vân Kỳ tìm được Lucien. Vị này người sói vương tử, ngay tại ra sức gõ lấy sát thép. Hắn bị cấm túc, đừng nói là rời đi tòa thành chính là rời đi thợ rèn phòng cũng không thành. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem nôn nóng bất an hóa thành gõ binh khí lực lượng, dùng cái này phát tiết. Lúc Vân Kỳ tìm tới hắn về sau, chỉ dùng giải giác mấy câu, liền thuyết phục động vị này người sói vương tử. Về phần những cái kia trông coi hắn hấp huyết quỷ kỵ sĩ, sớm đã bị Vân Kỳ một đao một cái cắt cổ, thi thể bị ném trong góc. Tìm tới Lucifer là một chuyện, từ trong pháo đài cổ rời đi lại là một chuyện khác. Bởi vì Lucifer tồn tại, dịch dung thuật không cách nào có hiệu quả trơi một tí gặp trại qua hoặc là đóng dự hấp huyết quỷ thủ vệ ngăn lại để ra nghi vấn. Vân Kỷ biện pháp giải quyết vô cùng trực tiếp, giết. Lucifer mặc dù không có động thủ hỗ trợ ý tứ, nhưng cũng không có ngăn cản Vân Kỷ, đối với hắn mà nói, những cái kia cớ tại người sói trên đầu, lấy ngược đãi người sói làm thú vui hấp huyết quỷ kỵ sĩ hẳn là nhận trừng phạt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình chẳng quan tâm, cuối cùng làm hắn đi lên cùng hấp huyết quỷ đối kháng con đường. Lúc Lucifer lúc rời đi, Vân Kỷ đều nhanh biến thành huyết nhân. Mà Lucy ẩn cũng nhiễm không ít hấp huyết quỷ vết máu. "Sản gia ở đâu? Ngươi đã nói giúp ta tìm tới nàng." Lucy ẩn lo lắng nói. "Nàng đang bị một đám dụng ý khó dò người vây công." Vân Kỳ hồi đáp. Quả nhiên, tiếng chém giết truyền vào lỗ tai của hắn, Lǔ Xỉ ẩn không kịp chờ đợi xông vào rừng cây, hoàn toàn không để ý bốn phía bụi cây bên trên gai ngược. Tại xông ra bụi cây một sát na, hắn nhìn thấy nữ nhân yêu mến bị một đám người đang vây công. "Chư người, ngoài ý muốn." Cùng sạn dạ giao chiến người, Lucy ẩn nhận biết, hắn là Victor mời tới lính đánh thuê, tên là Ảnh Phở Dục, hắn còn có một cái khác xưng hào, máu bá giả Ảnh Phở Dục, là lôi áo thủ hạ thứ nhất cận chiến cao thủ. Sạn dạ thực lực xuất chúng, nhưng dù sao không kịp nổi gần chiến luân hồi người bên trong hàng đầu nhân vật. Tại Ảnh Phở Dục công bạo công kích đến, sạn dạ rốt cục không địch lại, phía sau lưng trúng một quyền, cả người bay ra ngoài. Lucy ẩn xem xét muốn rách cả mí mắt, hắn cũng mặc kệ người có phải hay không Victor mời tới người chỉ cần giám đối với hắn người yêu động thủ, hắn nguyện lấy mệnh tướng bác. Lucy ẩn một cái tung càng, đem bay ngược tới sạn dạ ôm vào trong ngực, đồng thời, một cái tay khác lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chìa khóa, cấp tốc giải khai cố định tại phần cổ gông xiềng. Đem mang theo gai bạc gông xiềng giải khai, Lucy ẩn trên người lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Tại tĩnh mịch gào thét bên trong, Lucy ẩn hóa thành cự hình người sói, đem chém giết tới, chuẩn bị cho sạn dạ công chúa bổ sung cuối cùng một quyền án phu giúp đáp lại đánh trả. Chờ một chút, Lucian. Ảnhphyr lúc này mới mượn mồ ánh sáng, phát hiện tức giận người sói vương tử Lu Lucian, hắn lập tức thu hồi đấu khí ngưng thực một quyển, thân hình im bặt mà dừng, lại đang muốn nói cái gì, đạt được lại là mang theo xé rách không khí vướng sói. Không nhìn phòng ngự một chảo, đem Dũng Minh thiện chiến Ảnhphyr kém chút mở ngực một bụng, nếu không phải thời khắc mấu chốt cảm thấy được không đúng, cấp tốc chuyển hóa thành hấp huyết quỷ hình thái, mượn nhờ hai cánh trợ giúp, thoát ly Lu Lucian cái kia nhất trọng kích. Lucian Ngươi điên rồi. Ản thơ dựng thẹn quá hoa giận, sát y đã tràn đầy cặp mắt của hắn. Dám đả thương sản dạ công người biết, chết. Nàng không phải sản dạ. Ản thơ dựng đang muốn giải thích, bên hai lại chuyển đến một trận tiếng oanh minh. Hắn giật nảy mình, nghiêng đầu nẻ tránh, lúc này mới miễn đi bị ngắm bắn chi cung nổ đầu hạ tràng. Ám toàn hắn, chính là vân kỳ. Đây hết thẻ hết thẻ, đều là vân kỳ dở cho quỷ, bao quát thụ thương sản dạ công chúa, nếu không phải dạng này là như thế nào để còn chưa thức tỉnh Lucy ẩn bỏ gian tà theo chính nghĩa đâu. Huyết Minh bên này, chủ soái bị cưỡng chế đưa vào đến dị độ không gian, không cách nào trở về, lúc này đúng là bọn họ nhất suy yếu thời điểm. Lang Minh người thì lợi dụng truyền tống chi chương, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, bọn hắn vốn là lâm vào tình cảnh bất lợi, bây giờ còn không hiểu thấu trêu chọc đến vốn nên thành thành thật thật đợi tại hấp huyết quỷ trong thành bảo Lucy ẩn. Nhìn thấy Vân Kỳ còn duy trì Dương cung cải tên bên trong Vân Kỳ Anna trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, hết thảy đều hắn dở cho quỷ, bao quát ngữ chủng sư Gali chết. Vì phong ngừa giao động quân tâm, thân là đội trưởng trợ thủ Anna, tại Gali gặp nạn trước một giờ, vận dụng phó đội trưởng quyền hạn, che dấu liên quan tới ngữ chủng sư Gali tin chết. Dù vậy, chiến cuộc tràn ngập nguy hiểm, đã hết sức rõ ràng bày ở chúng huyết minh trước mặt. Bây giờ, Lucy ẩn phần chiến, đem quyển này liền bất lợi cho bọn hắn thế cục, quấy loạn hơn. Mà đối với bọn hắn càng bất lợi là, Vân Kỳ xuất hiện. Đây mới thực sự là ác ngộng. Anna rơi vào đường cùng, đang muốn hạ lệnh rút lui, chuẩn bị lấy một hai cái đoạn hậu người tính mệnh, đến giữ lại còn lại thực lực, đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản còn bị Lucy ẩn ôm sạn dạ công chúa, có chút hăng hái mà nhìn xem huyết minh người ngậm bùi họn, ngay tại cao hứng bừng bừng thời khắc, đột nhiên gương mặt xinh đẹp lại biến, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Lucy ẩn quan tâm sẽ bị loạn, không lo được càng đánh càng hăng hãn vượt dục, nhảy ra vòng chiến. Ản thơ dựng đang muốn bắt lấy cái cơ hội tốt này, đem lũ sỉ ẩn đưa vào chỗ chết, lại bị không tiếc khởi động ra tốc năng lực Anna ngăn cản. Vì cái gì ngăn cản ta? Ản thơ dựng lập tức kêu to, hắn mới mặc kệ Anna có phải hay không lôi áo bạn gái, hắn chỉ để ý đối thủ của mình không thể cứ như vậy tùy tiện bông tha. Ngu xuẩn, tiện nhân kia gặp năng lực của mình phản phệ, ngụy trang bắt đầu lộ hãm, ngươi vì cái gì còn chê chúng ta gây thù hắn không đủ sao? Ản thơ dựng hưu dung bông hư không có ý thức được sự tình đang theo lấy mình có lợi phương hướng phát triển. Mà đổi thành một bên, Lucy ẩn hãi hùng khiếp vía xem xét sản dạ công chúa thương thế, hắn lo lắng sẽ không phải là bởi vì cùng hắn phân dựng giao chiến dư ba cho liên lụy, dẫn đến thương thế tăng lên. Bất quả hắn túi đầu nhìn kỹ phía dưới, lại hãi nhiên phát hiện, trong ngực sản dạ công chúa, cả trương tuấn tiêu gương mặt đều tiệu nhịu xuống. Đây là có chuyện gì? Hơn nửa ngày, Lucy ẩn mới phản ứng được, đây là mặt nạ ra người. Ngươi không phải sẵn dạ. Bởi vì đột nhiên phản phệ quan hệ, ngụy trang mặt nạ da người đã mất đi lực lượng phó thác, mà lâm vào nửa thoát ly trạng thái, nếu là bình thường, nàng lập tức liền có thể sửa đổi tới, nhưng lúc này đây phản phệ lại khác dị vãng, lực trùng kích chi lớn, như sóng biển mãnh liệt, đưa nàng ý thức cho toàn bộ bao phủ, đến bây giờ còn ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nào còn có dư khôi phục mặt nạ da người. Lucifer ẩn để lộ mặt nạ da người, lộ ra mặt khác một chương gương mặt xinh đẹp, người này hắn cũng không nhận ra. Nhưng những người khác lại thấy rõ ràng, cái kia không phải là đồng ta bạn gái, Dạ Liên sao? Người này bên ngoài cố bản sự, là Dạ Liên một loại thủ công ký xảo, có thể phóng chế ra cùng người khác giống nhau như lúc mặt nạ. Tại nguyên trong kế hoạch, Dạ Liên vốn là chuẩn bị trui vào hấp huyết quỷ tòa thành nhân tuyển, chỉ bất quá về sau Vân Kỷ gia nhập, dẫn đến cái này một người chọn thuộc về rơi trên người Vân Kỷ. Mặt nạ ra người tuy tốt, nhưng tuyệt không có Vân Kỷ bộ mặt tạo hình, cùng bắt chước hết thảy thanh âm dị năng dễ dùng. Lucy ẩn dọa đến cánh tay lắc một cái, Dạ Liên kèm chút quầng xuống đất, còn tốt Đồng Tà kịp thời phát động công kích, đưa nàng tiếp trong ngực. Lúc này Dạ Liên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng tại phòng ngự bên trên tạo nghệ vốn cũng không thế nào, vừa rồi vì phối hợp Vân Kỳ châm ngòi ly gián nhu đồ, tại linh tê tâm quyết chỉ giận dưới, nắm lấy thời cơ, cố ý lộ ra một sơ hở, để Hưu Dũng Vô Mưu án phật đánh trúng sau lưng, thủ nhất định nội thương. Mà bây giờ, cũng không biết vì cái gì, Dạ Liên bị thương lần nữa mà lại thương thế so lực lượng sở trường án phu dục tạo thành còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đồng ta không nói hai lời, lấy ra một bình máu tím bình liền cho Dạ Liên rót hết. Có cái này một bình dược tề hàng chót, Dạ Liên cái kia dây trắng sắc mặt rốt cục đẹp mắt rất nhiều. Nhiệm vụ của ngươi đã phi thường xuất sắc hoàn thành, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được rồi." Đồng ta ôn nhu nói. Đại sự không ổn. Dạ Liên sắc mặt y nguyên rất khó coi, khác biệt chính là Phía trước khó coi là bởi vì thụ thương nghiêm trọng, mà bây giờ khó coi thì là bởi vì sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Thế nào? Đồng ta hiểu rõ Dạ Liên, biết nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mặt lộ vẻ khó xử, trong đó tất có kỳ quặc. Lôi áo trốn ra được. Dạ Liên hạ giọng nói: "Cái gì?" Đồng ta sắc mặt đại biến, mà những người khác cũng thông qua đoàn đội thông tin, biết tình huống này, cả đám đều thụ sự đả kích không nhỏ, liên động làm đều chậm hơn mấy phần trong đó có một người càng là từ chủ động đi vào trong bị động. Chương 11: Thoát khốn. Tại một mảnh hoang vu thế giới bên trong, Lôi Hạo tâm tình vào giờ khắc này, dị thường phức tạp. Hắn cực lực nói với mình, nhất định phải giữ vững tình táo, nhưng trên thực tế, mình bị truyền tống đến cái này một mảnh dị độ không gian bên trong, ý vị như thế nào, quá rõ ràng cực kỳ. Đây là Lang Minh khắt chế thủ đoạn của hắn, cũng là vương bài. Điểm này Lôi Hạo kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền thừa nhận, bằng không mà nói lang minh cũng sẽ không đáp ứng cùng mình quyết nhất từ chiến. Không có một chút phân thắng, đối phương lại như thế nào dám tiếp nhận khiêu chiến của mình đâu. Vấn đề là, chương này sớm đã bị huyết minh sắp xếp sờ được vương bài, tại trận thứ hai tờ cờ vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền khởi động, này liền cứ gọi người xem không hiểu. Đó căn bản không phải đồng tà thói quen. Lôi áo phiền muộn vô cùng nghĩ đến. Hán biết, nhất định lại là vân kỳ tại từ đó dở cho quỷ, đem bảo thủ đồng tà đều cho thuyết phục. Cái này miệng độn bản sự có thể thưng đỉnh cấp. Tại mảnh không gian này, không có bất kỳ cái gì sinh cơ dấu hiệu, cho dù là vi sinh vật loại này khắp nơi có thể thấy được nguyên thủy sinh mạng thể, cũng không tồn tại. Ý vị này nơi đây cùng địa cầu không hề quan hệ. Cũng chỉ có cấp S thần khí cấp bậc thứ nguyên đạn mới có thể chế tạo như thế một cái với thế giới dị độ không gian. Dựa theo lôi hào trước đây thu thập tới tư liệu xem xét, thứ nguyên đạn một khi có hiệu lực, lôi hào ít nhất bị cuốn 10 phút trở lên. 10 phút Nhìn như thời gian ngắn ngủi, nhưng tại tranh thủ thời gian luân hồi giả trong tay, cái kia mang ý nghĩa một trận chiến đấu chào cảm ơn, một bộ sinh mạng thể kết thúc. Mặc dù bị đánh nhập dị thứ nguyên sau huyết minh y nguyên chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, nhưng lôi đáo cũng sẽ không đơn giản coi là phe mình sẽ chiếm tiện nghi gì. Kỳ thật, từ hắn chúng thứ nguyên đạn một khắc kia trở đi, hắn liền ý thức được, phe mình chúng lang minh âm như quỷ kế. Nếu là âm nhu quỷ kế, như vậy tất nhiên còn có từng cái hậu chiêu chờ lấy hắn đồng đội nhóm. Vấn đề này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lôi áo không ngừng báo cho chính mình, nhưng bước đầu tiên trước phải tỉnh táo xuống tới. Đối với quen thuộc hết thảy lấy năm đấm giải quyết vấn đề người mà nói, suy nghĩ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không cách nào làm được. Lôi áo có thể gặp huyết minh cao tầng xem trọng, không chỉ có riêng là bởi vì chiến lược cao nguyên nhân, cũng không đủ lãnh đạo mị lực, cũng không đủ tài năng chỉ huy, cũng không đủ trí tuệ là không cách nào trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lôi Hạo ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, vẫn không có khi nào phát hiện mới. Bất đắc dĩ, Lôi Hạo điều động một trương phi thường trọng yếu át chủ bài, hạ dạ điệp lấp lóe đồng thời, từng cái thần văn ký hiệu hiện lên ở Lôi Hạo trong hai con ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ hoang vu thế giới xuất hiện một loại khác thị giác, kia là thần văn phân tích sau thị giác. Lôi Hạo ỷ vào năng lực này, rất mau tìm đến mình xuất hiện lúc phương vị, ở nơi đó, còn có một tia yếu ớt không gian ba động. Đây là thứ Nguyên gậy tại đem hắn cưỡng ép truyền tống tới đây Vệ Tích. Đối những người khác mà nói, tìm tới điểm này Vệ Tích, căn bản vô sự vô bổ. Nhưng Lôi Hào lại không giống, hắn nắm giữ đại lượng chỉ có huyết minh cao tầng mới nắm giữ bí mật, trong đó liền bao quát phá giải không gian pháp tắc bí mật. Đương nhiên, chỉ riêng biết bí mật là không đủ, dù sao, biết là một chuyện, có thể hay không xoay chuyển tình thế lại là một chuyện khác. Tỷ như Lôi Hào, chưa từng có đối không gian pháp tắc bên trên làm ra qua khi nào khắc sâu nghiên cứu. Nhiều nhất cũng liền lướt qua liền ngừng lại. Muốn quay về thế giới, nói nghe thì dễ. Nhưng những này trở ngại, tại lôi áo xem ra, bất quá là phiền phức mà thôi. Hắn lấy cái kia một chỗ lưu lại thời không chi lực vị trí, làm rời đi trọng yếu thời cơ. Thần đạo hẹ dạ điệp tách ra ánh sáng trói mắt, tính mịch hoang vu không gian bên trong quanh quẩn lên thần thánh thanh âm. Lôi áo khởi động thần đạo hẹ dạ điệp chi lực, chống dông huy động số quyền, lực đạo một quyền hơn một quyền, tốc độ một quyền nhanh giống như một quyền. Đây cũng là lối áo phương pháp phá giải, lấy lực phá giới. Chỉ là chương này thôi bạo đơn giản biện pháp, cực kỳ tiêu hao thể lực, cũng không phải là ngươi chỉ có lực lượng liền có thể phá vỡ cái giới. Mồ hôi như mưa từ lôi áo cái trán toát ra, sau đó từng quả lăn xuống. Tại hắn kiên nhẫn cô gắng dưới, không gian rốt cục trở nên chẳng phải kiên cố. Khi thời không chi môn gặp cưỡng ép phá vỡ về sau, đã qua không ít thời gian. Thứ nguyên đạn gặp phá, chủ nhân tự nhiên nhận phi thưởng to lớn phản hệ. Ngụy Trang thành sạn dạ công chúa dạ liên chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, trong bụng tạng khí đều nhanh muốn rời vị, máu tươi cuồn phún mà ra. Nếu không phải thân thể của nàng tố chất coi như không tệ, nói không chừng rơi vào cái tàn tật suốt đời đều nói không chừng. Mà Lôi Háo cũng không có được như nguyện xuất hiện tại đoàn đội bên cạnh, bởi vì không gian pháp tác tính chất phức tạp, tăng thêm hắn đơn giản thô bạo phương pháp phá giải, khiến cho không gian thông đạo xuất hiện không ổn định dấu hiệu, cuối cùng dẫn đến hắn tiến vào phương vị cùng lúc trước phát sinh một chút sai lầm. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, chính là ý tứ này. Lôi áo sau khi xuất hiện, mấy giây bên trong liền gắng gượng qua không gian xuyên toa sau cảm giác khó chịu, trước tiên cho đoàn đội phát ra mình trở về tin tức. Sau đó, hắn mới mượn nhờ định vị đạo cụ, phán đoán chính mình sở tại phương vị. Chỉ là, khi hắn xuất ra định vị đạo cụ về sau, kinh ngạc phát hiện, bởi vì xuyên qua thời không không quan hệ, dẫn đến mang theo người khoa học kỹ thuật đạo cụ, gặp thời không loạn lưu ăn mòn hư hao, không dùng được. Ngay tại lôi áo bất đắc dĩ thời khắc, Bên hai truyền đến tiếng chém giết. Lôi Hào hướng phía thanh âm truyền chỗ bắt đi đi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy được một cái vóc người huyền chuyển nữ tử đang lâm vào mấy người trùng vây bên trong. Trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, trong đó có hấp huyết quỷ kỵ sĩ thi thể, cũng có nhân loại lãnh chúa cùng hắn mang tới lính đánh thuê, tôi tớ thi thể. Nơi này quả nhiên là Lôi Hào rời đi địa phương. Lôi Hào mừng rỡ sau khi định nhãn quan sát. Lúc này chiến trường, đối lẽ lôi một mình nữ tử vô cùng bất lợi, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng nhân số chiếm ưu một phương, có rất nhiều lần cơ hội đem nữ tử kia đánh giết, hết lần này tới lần khác không hạ sát thủ. Mà càng làm cho Lôi Hào kinh ngạc chính là, hắn tại những người này thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Một cái đồng dạng có thứ tha dáng người nữ tử, vũ động giống như roi như kiếm vũ khí, từ nhiều cái ảo chára đến cực điểm gấp độ, công kích đối phương, làm cho nàng nhiều lần không thể không từ bỏ bỏ chạy cơ hội, không thể không lưu lại cùng bọn hắn dây dưa. Một cái ngoại hình như là khô lâu nam tử, đang không ngừng vũ động pháp trượng, cho mình người ra chỉ khát ngáo pháp thuật, đem lúc đầu ưu thế kéo đến lớn hơn. Một cá thể hình cao lớn trắng hán, lần lượt lấn nhập cái kia độc thân nữ tử trước người, lấy mình như thép như sắt hai tay, đưa nàng lần lượt bóp chặt, lại bị đối phương nhiều lần lấy hơn người thân pháp né tránh. Bọn hắn vậy mà đều là Hải Phong đội người. La Helena, sảng trở cùng Thiết Phong. Lôi áo liếc mắt nhận ra ba người này. Về phần cái kia bị vây nốt nữ tử, hắn cũng nhận biết Không phải liền là vít to ái nữ, sản giả công chúa sao? Đột nhiên, hắn hiểu được khi nào. Thì ra là thế, Vân Kỷ, ngươi tính toàn khá lắm à. Đáng tiếc, gặp ta bắt gặp, tính ngươi không may. Trưng 12, Chính diện Giao Phong, Thượng. Sản giả công chúa lâm vào cực kỳ bất lợi trong bị động, nàng làm sao cũng không nghi tới. Mình vốn là đi cứu người, lại không cẩn thận chúng đối phương mai phủ. Đầu tiên là gặp gỡ hóa thân hứng cử làng bối tác. Hiệp trợ nàng hấp huyết quỷ tùy tùng gặp sau khi biến thân bồi tát tam quyền lưỡng cực cho đánh thành huyết vụ về sau, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi, chân trời đột nhiên hạ xuống một đạo năng lượng trụ, đem khát máu gào thét bên trong bồi tát truyền tống ra ngoài. Sản dạ công chúa may mắn sau khi đang chuẩn bị đem nhân loại may mắn còn sống sót lãnh chúa mang về toàn thành, lại không đi ra nhiều ít bước, liền gặp chạy tới Hải Phong đội ngăn cản. Đây hết thảy đều là Vân Kim lưu đồ. Bước đầu tiên, đánh nghi binh nhân loại lãnh chúa đội xe, dẫn xạ xuất động. Bước thứ hai, khóa chặt sạn dạ nuôi công chúa phương vị. Bước thứ ba, cũng chính là hiện tại một bước này, lợi dụng thực vật triệu hoán sư sách và Phật năng lực, toàn bộ hành trình truy tung sạn dạ công chúa hành tung, Hải Phong đội toàn viên xuất kích. Về phần bước thứ tư, tự nhiên là tay đến cầm nã, bắt sống sạn dạ, dùng cái này khống chế lại người sói vương tử Lucien, làm hắn vì lang mình bắn mạng. Mà hết thảy đều dựa theo văn kỳ kế hoạch như thế, tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ là bước thứ tư là một bước mấu chốt nhất. Kỳ Tông chỉ ở chỗ bắt sống bên trong sinh chữ. Sản giả công chúa cá thể chiến lược, không thua một chính thức kẻ dết chóc, một đối một không có ưu thế tuyệt đối, bắt sống càng là không thể nào nói đến. Bởi vậy, Vân Kỳ không tiếc điều động trừ mình bên ngoài tất cả đội viên, phải tất yếu hoàn thành cái này khâu mấu chốt nhất. Thân là cực thiểu số chiến đấu hình hấp huyết quỷ, sản giả công chúa cá thể chiến lược thậm chí còn tại phụ thân, hấp huyết quỷ trưởng Lao Vít To phía trên, tại nguyên tắc kịch bản bên trong, Vít To gặp nữ nhi đánh bại Nếu không phải Sạn Dạ công chúa cô kỵ thân tình, cuối cùng gặp Victor đánh lén đất thủ, cũng liền không đến mức gặp cha ruột của mình đưa lên đoạn đầu đài. Bởi vậy, Helena cũng không có ý định một chiêu thủ thắng, mà là lấy quỷ dị hay thay đổi đầu pháp, đem Sạn Dạ công chúa cuốn lấy, làm nàng không thoát thân nổi. Ngay sau đó, Sạn giờ thao túng khô lâu sư, lãnh chúa cấp bậc, đối Sạn Dạ công chúa phóng thích từng cái nguyên rủa hệ ma pháp. Gia yếu thuật, suy yếu thuật, huyết hồng nguyên rủa, suy yếu thuật. Không cần tiền nện ở sạn dạ cái kia dáng vẻ thất tha mềm mại trên thân thể, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Tại đa trọng nguyên rủa suy yếu dưới, sạn dạ công chúa ưu thế tốc độ không còn sót lại chút gì, cơ hồ liền muốn thành thịt cá trên tất gỗ. Nếu không phải hấp huyết quỷ trưởng lão thể chất, đối nguyên rủa hệ ma pháp có thiên nhiên kháng tính, tăng thêm đối phương không dám ra sát chiêu, giờ khắc này chỉ sợ sạn dạ ngay cả sức hoàn thủ cũng bị mất. Cái này vẫn chưa hết, chủ lực chuyển vận thiết phong gia nhập về sau, sạn dạ thật sắp không chống nổi. Thế phong từ được đến toàn diện sau khi tăng lên, lực phong ngự cùng lực công kích đều đạt đến cao giai cấp độ, khoảng cách Thánh giai chỉ có cách xa một bước. Dù La hắn không sử dụng kỹ năng, đánh ra tới quyền phong đem sạn dạ kéo tới ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Ngay tại Hải Phong đội thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, Lôi Hạo xuất hiện. Không nói hai lời, đưa tay liền nắm ở sạn dạ eo thon chi rựi vào một tay, đem Hải Phong đội công kích toàn bộ ngăn lại. Sự xuất hiện của hắn khiến Hải Phong đội vất vả kiến tạo ưu thế toàn bộ phá hủy. Cái này cũng chưa tính, Hải Phong đội Lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Ngoan đó, không phải nói hắn thoát ly dị thứ nguyên không gian chỉ ít còn có 3 phút thời gian sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Sáng giờ kinh hãi kêu to, hắn hô lâu sư đứng núi chịu sào, gặp lôi áo một chiêu lăng không quyền phong cho đập lão đạo ngã xuống đất. Làm sao bây giờ? Là rút lui vẫn là chiến? Đối mặt bá đạo vô song lôi áo, luôn luôn có chủ kiến Helena cũng do dự. Việc quan hệ toàn đội tính mệnh. Không phải do nàng không phiền não. Sợ cái gì, ba người chúng ta còn không dám cùng hắn một cái đánh, vậy cái này trận cầm cũng không có đánh xuống tất yếu. Thiết Phong ngược lại là một bộ ngẽn con mới đẻ không sợ có khí khái, đương nhiên, cái này cùng hắn thực lực tăng nhiều có thoát không ra quan hệ. Chiến đấu chung quy là tránh không khỏi, mà lại coi như từ bỏ đến miệng thịt mỡ, lôi áo cũng khẳng định á sẽ không cứ như thế mà bung tha bọn hắn. Cùng bị động bỏ trốn mà gặp đối phương tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng lưu lại quyết nhất tử chiến. Helena làm sơ do dự về sau, lập tức làm ra quyết định của mình, chiến. Helena hai tay múa ở giữa, vô số mắt thường khó phân biệt dây nhỏ từ 10 ngón tay của nàng ở giữa bắn ra, phong bế lôi háo tả hữu đẳng na chi điệm. Cùng lúc đó, thiết phong thôi động bóng đen hộ thuẫn, sau đó một cái vai rửa vào sông đi lên, chính diện vọt tới lôi háo. Có ý tứ. Lôi háo mây thanh phong nhạt cười nhạt một tiếng, một tay nắm cả sản dạ công chúa bờ eo thòn. Đơn trưởng chống đỡ tại Thiết Phong cái kiệt như thép như sắt trên bờ vai. Chỉ bằng một đôi tay không, Lôi Hào nhẹ nhõm đón lấy Thiết Phong toàn lực va chạm. Tại Lôi Hào xem ra, Helena cử động thuần túy là dư thừa, bởi vì hắn căn bản không có né tránh tất yếu. Nhưng lại tại hắn hứng hở ở giữa, Thiết Phong bỗng nhiên hai tay trấn động, vậy mà tránh thoát hắn trên lòng bàn tay lực đạo, tiếp lấy hai tay tả hữu khai cùng, bắt lấy Lôi Hào hai vai, dõng nhiên phát lực hướng lên, đem hắn cả người ném không chung. trung. Trung cực Gaentina công kích cùng loại với quyền hoàng bên trong cờ lạc đại triều. Lôi Hạo thân ở giữa không trung, nhưng không có một vẻ bối rối ý tứ, tương phản, hắn vẫn không quên chiếu cố gặp mình Liên Lụy Sản Dạ, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Sản Dạ giờ phút này đã sớm bị đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa sợ không nhẹ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tứ chi hoàn toàn không có bằng vào chi lực, chỉ cảm thấy cái kia gọi Lôi Hạo lính đánh thuê đội trưởng đem mình ôm càng chặt hơn. Hoàng Bét thiết phong lại một mặt cười khổ. Trung cử Gartina công kích có 3 đoạn thủ pháp, thứ nhất trước đem địch nhân ném không trung, làm hắn mất đi phản kháng lực, cái thứ hai dùng phía sau lưng bả vai vọt tới trong khi rơi địch nhân, tập trung công kích đối phương xương cốt sống, làm hắn tê liệt tứ chi, mà một bước cuối cùng thì đem đối phương đập ầm ầm hướng mặt đất, tại lấy tay khuỷu tay lực trùng kích hung ác lệnh nằm rạp trên mặt đất hoàn toàn không có động tĩnh bệnh nhân. Ba đoạn công kích dính liền cùng một chỗ, liên đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí một chiêu mất mạng cũng có thể. Thiết Phong tin tưởng vững chắc, liền xem như Máo làm lôi áo, ngành kháng phía dưới cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hắn cân nhắc qua lôi áo phá giải một chiêu này các loại khả năng, nhưng tuyệt không có nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mắt cái này một loại. Đường Đường Máo làm đại nhân, vậy mà lấy nhỏ yếu sạn dạ công chúa làm tấm mục, coi nàng là làm đệm thịt, chống đỡ tại hắn cùng Thiết Phong ở giữa. Nếu là cưỡng ép thi triển đoạn thứ 2 công kích, kết quả tất nhiên là sạn dạ công chúa trọng thương chí tử, mà lôi áo mình lại không tạo được nhiều ít tổn thương thậm chí mượn tới gần hắn cơ hội lạm ra phần công. Sản dạ công chúa là khống chế Lũ Sĩ ẩn một chương vương bài, Thiết Phong tuyệt không cho phép cứ như vậy gặp chiêu thức của mình rất chết. Mà lại làm như vậy, một khi rơi vào Lũ Sĩ ẩn trong lốt hai, chỉ làm cho mình đồ lập kỵ địch. Đến lúc đó, vị này người sói vương tử không những sẽ không cùng Victor va mặt, ngược lại có cùng chung địch nhân, chỉ sẽ làm vốn cũng không lợi cục diện, trở nên càng thêm khó mà khống chế. Thiết Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem đoạn thứ hai công kích thu hồi. Nhưng hắn thu tay lại, không có nghĩa là lôi áo cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Chương 13, Chính diện giao phong, chung. Lôi áo rất nhanh từ trung cực Gantenna công kích đoạn thứ nhất tê liệt bên trong hoàn toàn khôi phục. Chính như hắn đoán như thế, sạn dạ công chúa đối hải phong đội phi thường trọng yếu, trọng yếu không thể không từ bỏ trọng yếu đoạn thứ hai công kích, cái này cho hắn chế tạo cơ hội phản kích. Bá không sức lực cách không đánh ra, Thiết phong bởi vì cưỡng ép gián đoạn đại chiêu, thân hình bên trên xuất hiện sơ hở chí mạng. Gặp lôi đáo lập tức nắm lấy cơ hội, hung hăng đánh bay ra ngoài. Thiết phong cái này một chủ tay công bị đánh lui, Hải phong đội tạo nên tới ưu thế biến mất hơn phân nữa, cũng may lôi ổ bờ thể cũng bởi vì lăng không hạ lạc mà không cách nào mượn lực dùng sức, cái kia bá đạo vô cùng đánh từ xa vặn, lúc này mới không có tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá, ba cái vây kín chiến thuật xuất hiện chưa từng có nguy cơ, lúc đầu chuẩn bị từ phía sau thi pháp đánh lén sạn trợ hiệu, không thể không đem vận sức chờ phát động khô lâu sư bỏ trợ cao giai tử linh ma pháp. Bởi vì hắn Bản Tôn đã gặp lôi háo khóa chặt, bá không sức lực chiêu thứ hai đánh ra, chân khí hóa thành thiết quyền, Lang không đánh tới. Sạn giờ kêu to không ổn, hắn chỉ có thể xa xa đối một đầu trước đó chuẩn bị xong khô lâu chiến sĩ một chỉ, lập tức, Bản Tôn cùng cái kia khô lâu chiến sĩ trao đổi vị trí. Tránh thoát một kiếp này, mang ý nghĩa trước đó vận sức chờ phát động bên trong cao giai tử linh ma pháp như vậy thất bại, càng hỏng bét chính là, phiền phức vừa mới bắt đầu. Bá không sức lực không phải kỹ năng, Nó thuộc về lôi áo lúc đầu công pháp, không tồn tại thời gian củ độ. Chánh thoát thứ nhất phát chân khí ngưng tụ thành quyền kình, cái kia phát thứ hai, thứ ba phát làm sao bây giờ? Sáng giờ hữu mồ hôi lạnh chảy ròng, vì tự vệ, hắn lập tức mệnh lệnh khô lâu sư, đối lôi áo đổi dùng nguyên rủa kỹ năng. Gia yếu thuật mỗi người chớ chú ma pháp không cần tiền nện ở lôi áo trên thân, làm hắn hành động xúc thế lực đạo chậm mấy chậm. Liên cái này một hơi ở giữa công phu, Helena bổ sung tiết phong lỗ hồng. Huyết ẩm kiếm tinh hồng hào quang tỏa sáng dị sắc, một cái mắt, Helena đã đem lực đạo rất vào cái này khiến cao giai vũ khí bên trong. Lôi hào ánh mắt toàn bộ gặp huyết ẩm kiếm hấp dẫn tới, khi hắn tiêu cử tại huyết ẩm kiếm hạch tâm bảo thạch bên trên lúc, mí mắt mất tự nhiên nhảy lên 3 lần. Kiếm chi tâm vốn nên chỉ có cấp D đánh giá bảo thạch, bây giờ, đạt được lang minh luyện chế bí pháp về sau, đẳng cấp tăng lên tới cấp B, ngoại trừ nguyên bản tăng lên 10% tốc độ hiệu quả bên ngoài, còn nhiều ra một cái kèm theo lôi điện tổn thương phụ ma thuộc tính. Cái này cũng không là bình thường lôi điện thuộc tính, một khi phát động lôi điện tổn thương, khiến chúng tiêu người lầm vào tê liệt bên trong. Thân pháp cực kỳ thụ không ít ảnh hưởng. Nếu là một đối một, lôi áo không lọt vào mắt cái này một lôi thuộc tính công kích tồn tại, nhưng hôm nay là khi nào cuộc diện. Một người đồng thời đối mặt hải phong đội hơn phân nửa thành viên. Dù là lôi áo lại như thế nào phách lối tự phụ, cũng không thể không thừa nhận, Lois đánh nhiều sợ nhất chính là loại này kèm theo tê liệt hiệu quả bảo thạch. Bất đắc dĩ, Lôi Háo bất đắc dĩ lựa chọn né tránh. Muốn tránh? Không dễ dàng như vậy. Helena khẽ kêu một tiếng, phóng tỏa hai bên dây thường đen theo chủ nhân tâm niệm, tự hành cuốn quanh thay đổi, vô thanh vô tức ở giữa hạn chế lại lôi Háo né tránh tiến hành. Xong rồi, Gập Bí pháp luyện chế dây thường đen đã xem lôi Háo chói chặt ở. Helena tâm tình rất tốt, trong tay huyết ẩm kiếm cũng tăng nhanh mấy phần. Chỉ cần đem huyết ẩm kiếm đưa vào lôi Háo thể nội, Helena không chút do dự phát động hướng nội bạo liệt kỹ năng. Du La Lôi áo lực phòng ngự lại cao hơn, Ngũ Tạng Lục Phủ chúng quy là nhân thể uy hiếp chỗ, cũng không tin hắn ngay cả cái này đều gánh vác được. Chỉ là ba cái tiểu lâu la, cũng dám cùng ta giao thủ, can đảm lắm. Đối mặt ba người công kích, Lôi áo không hề sợ hãi, sắc mặt trầm xuống, trên thân thánh quang đại tác, một đạo mang theo thần thánh khí tức áo giáp chống rông xuất hiện ở trên người hắn, đem cứng cỏi dây thường đen đứt đoạn, đó lấy, chọi cứng ở huyết ẩm kiếm đâm xuyên. Lôi áo rốt cục vận dụng hắn vương bài, thánh linh triệu hoán, Lần này, Thánh Linh không còn lấy phân thân hình thái xuất hiện, mà là lấy áo giáp hình thái, đem lôi áo bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lần này, Helena lâm vào trong tình cảnh. Lôi áo nhô ra bắp thịt cuồn cuộn một cánh tay, chụp vào Helena đầu vai. Một chiêu này nhìn như đơn giản không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng nếu thật là gặp hắn bắt lấy, cái kia Helena muốn tránh thoát là không thể nào, chỉ có thể phó thác cho trời. Đương nhiên, lôi áo cũng không có muốn Helena mệnh dự định, so sánh với Hải Phong đội thành viên khác, Hắn càng đối Vân Kỳ hứng thú càng nhiều. Lôi Hào muốn chính là bắt sống Helena, sau đó dùng cái này đến buộc Vân Kỳ hiện thân. "Ngươi không phải dụng kế mưu đem chúng ta phân mà công chi sao?" "Vậy ta liền lấy con tin, bước ngươi ra." Lôi Hào ôm ý nghĩ này, mới không có sự xuất bá không sức lực, đánh giết Helena. Helena cũng coi là dính Vân Kỳ ánh sáng, trốn qua một kiếp. Bắt người luôn luôn so giết người khó. Đã không có uy hiếp tính mạng, Helena cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ gặp nàng vai chầm xuống, thân hình nung xuống, nẻ tránh cái này một phương bá chủ đạo lăng lệ một trảo. Nhưng lôi áo chiêu thức há lại dễ dàng như vậy nẻ tránh. Chỉ gặp lôi áo chầm rộng quá khẽ, một cánh tay khủy ủ tay chỗ phát ra thanh thúy sương cốt tiếng tạch tạch âm, rơi vào Helena trong thai dị thường rõ ràng. Hòng bét, hắn cố ý làm chính mình khủy ủ tay chật khớp. Helena liếc mắt nhìn ra lôi áo cho xiếc. Lần này nhìn như bất tỉnh chiêu, kỳ thật bên trong dấu huyền cơ. Trận đấu bên trong chật cấp là một kiện phi thường nhất đầu sự tình, mang ý nghĩa ngươi mất đi bộ phận lực lượng. Nhưng tại lôi áo dưới tay, nguyên bản dùng để chế địch chật cấp chi pháp, lại bị dùng trên người mình, vì chính là làm chính mình cánh tay dài ra, chạm tới nguyên bản không cách nào chạm đến phạm vi. Helena nhìn ra trong đó can khôn, nhưng cũng không ý vị nàng có thể không đếm xỉa đến. Chật cấp sau đơn trưởng đưa nàng bao phủ ở bên trong, không cách nào ẩn trốn né tránh, thậm chí tại vô hình y áp dưới. Helena liền thi triển phân thân thuật đều làm không được. Đây chính là bá không sức lực trô đáng sợ. Đả thương địch thủ giết người bất quá là trong đó một loại năng lực, mà áp chế đối phương kỹ năng mới là cận chiến thủ thắng nơi mấu chốt. Từ khi dệ sĩ đẻ lệ vũ thế giới tư biệt, Lôi Hào rút kinh nghiệm xương máu, đem bá không sức lực tăng lên tới mức, cận chiến thi triển lúc, có nhất định tỷ lệ áp chế đối phương kỹ năng thi triển. Helena hoa dung thất sắc, mắt thấy là phải bị tóm xuống tới, một thân ảnh ngang xung ra. Hung hăng đâm vào lôi áo tri thân, một chiêu kia cẩm nã chi pháp cũng theo đó phá vỡ. Là Thiết Phong. Tại thời khắc mấu chốt, ổn định thân hình Thiết Phong, biết đã mất đi trọng thương lôi áo cơ hội, dứt khoát từ bỏ công kích, đổi dùng man lực va chạm. Sấu ta chuyên tốt. Lôi áo ánh mắt nghiêm nghị, sắc ý bừng bừng. Hàn Tịnh không để ý Hải Phong đội những người khác chết sống, nhưng nếu là Sấu hắn chuyên tốt, hắn đồng dạng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh. Thiết Phong cử động lần này xúc động lôi áo vài ngược, nguyên bản gặp mang lệ một chào cũng không có như vậy gián đoạn, mà là tại lôi áo tuyệt diệu biến chiêu dưới, một chảo này kình đạo toàn bộ hướng về phía đông. Khác biệt chính là, lần này không còn là đơn giản cầm nã. Trong lòng bàn tay, sinh dâng lên một cỗ không giống bình thường lực lượng, cùng trên người hắn thánh linh áo giáp khí tức hoàn toàn khác biệt. Kia là một loại khắc cực hạn. Đờ xương hỗn độn lực lượng, chôn vùi hết thảy sinh cơ. Chương 14, chính diện giao phong. Hạ. Thân là huyết tinh kẻ rất trọc, lôi áo thu được thần đạo hệ gia đệp bượn nhờ hệ ra điệp bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nhẹ nhõm nắm giữ thần tính áo nghĩa, mà trong đó một loại cứu cực áo nghĩa, chính là đem thần tính quy chuyển, biến thành xóa bỏ hết thảy hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực, lại gọi là lực lượng hủy diệt, là diện sát hết thảy sinh linh lực lượng đáng sợ. Thiết Phong nếu là chính diện chúng đích, một cái không tốt, chính là đạo tiêu bỏ mình hạ trạng. Lúc này, cái kia hỗn độn chi lực một trưởng cách xa nhau, Thiết Phong còn có vài tức khoảng cách, giờ khắc này, Thiết Phong trực giác phát huy ra khác tưởng tượng tác dụng. Toàn thân Long Tơ tại thời khắc này từng chiếc dựng thẳng lên, giống như bị kinh sợ mèo rừng nhỏ, đã thành chim sợ cảnh cong. Thiết Phong thật sự cảm thụ đến trong đó dấu giếm sát cơ. Bản năng chiến đấu khiến Thiết Phong phát giác được tử vong phụ xuống, đồng thời cũng tỉnh lại ngủ say tại thể nội thần bí huyết dịch. Huyết thống biến thân. Thời khắc mấu chốt, Thiết Phong trong huyết mạch lực lượng bộc phát ra, cấp tốc hóa thân trở thành cao lớn bạo quân. Cũng chỉ có hình thể to lớn bạo quân hình thái, cùng bạo quân bẩm sinh tự lãnh năng lực mới có thể ngăn được gần chứa hỗn độn chi lực một trưởng. Dù vậy, Thiết Phong đùi gặp gọt đi một khối lớn cơ bắp, độ bền bị vượt qua sắt thép bộ phận cơ thịt tại hỗn độn chi lực án màn ở dưới, trong nháy mắt biến trở về đến phần tử trạng thái. Hỗn độn chi lực đem vạn vật quay về hỗn độn, đây mới là nó chô đáng sợ. Bất quá, Lôi Hào thi triển ra một chiêu này về sau, trên mặt nhiều hơn mấy phần hơi bại. Hiển nhiên, hỗn độn chi lực thúc đẩy đối với hắn có rất lớn tác dụng phụ, chí ít còn chưa tới tùy tâm phát tình trạng. Cũng chính vì vậy, Thiết Phong trốn qua một kiếp. Bất quá, tại mở màn không bao lâu liền làm cho Thiết Phong không thể không vận dụng huyết thống biến thân, khiến Thiết Phong vô cùng ảo não. Đây chính là dùng để áp chế Lôi Hạo Át chủ bài, cứ như vậy vì tự vệ mà thi triển đi ra, tựa hồ có chút được không bù mất. Hắn dù sao không hiểu rõ hỗn độn chi lực đáng sợ, cũng không biết vừa rồi nếu là lấy nhân loại thân thể đón đỡ một trường kia hậu quả, nhưng bất kể nói thế nào, nhưng bất kể nói thế nào, có thể tại Lôi Hạo sát chiêu hạ may mắn còn sống sót có chân lấy tiêu ngạo vô liếng. Các ngươi đi mau, ta đến Đoạn Hầu." Thiết Phong dông nhiên hô một tiếng. Ngắn ngủi mấy hiệp xuống tới, Hải Phong đội từ lúc mới bắt đầu ưu thế, cấp tốc rơi vào trong tuyệt cảnh, lúc này, bọn hắn mới ý thức tới mình, đối mặt địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Kỳ thật, nếu không phải lôi áo đánh lấy bắt sống Helena chú ý, chỉ sợ hiện tại liền đã hao tổn một viên đại tướng. Thiết Phong không có văn kỳ phân tích lực, nhưng trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi một chiêu kia ẩn chứa hỗn độn chi lực công kích chuyện không phải 3 người bọn hắn có thể ngăn cản được, thừa dịp hiện tại huyết thống biến thân vẫn còn, không bằng giữ lại thực lực, rút lui trước Vi Diệu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lôi áo sao lại cứ như vậy buông tha bọn hắn? Nhưng một giây sau, hắn ngay lập tức mặt sắc bảo vệ. Ma Vân Kỳ bên kia, chiến đấu còn đang tiến hành. Lucy ẩn phát hiện Dạ Liên Ngụy trang về sau, lập tức dừng lại chiến đấu. Mã Lang Minh cũng phát hiện Lôi Áo sơ mấy phút, từ dị thứ nguyên không gian đi ra ngoài. Bọn hắn đang chuẩn bị rút lui thời điểm, lại bị Vân Kỳ gọi lại, chạy khi nào, đã chúng ta lựa chọn một trận chiến, sớm như vậy muộn muốn đối mặt bọn hắn chủ xoái, nếu là ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có, vậy các ngươi không bằng trực tiếp đầu hàng được rồi. Vân Kỳ, thật to kích thích lang minh lòng tự trọng. Bọn hắn thừa nhận mình bị lôi áo đánh sợ, nhưng sợ hãi thì sợ hãi, muốn bọn hắn tại một ngoại nhân trước mặt chịu thua, kia là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vân Kỳ khơi dậy lang minh đấu trí, mà huyết minh phía bên k liền không ngừng tiêu khổ. Huệ Minh trước tiên biết Lôi Háo trở về, bọn hắn thông qua đoàn đội hệ dạ địa được bên trong định vị hệ thống, khóa chặt Lôi Háo vị trí, lúc này bọn hắn mới phát hiện, Lôi Háo vị trí cách nơi này rất xa. Mà lại rất nhanh, Lôi Háo gặp Hải Phong đội người của lấy. Bọn hắn hiện tại mong đợi tại đối phương biết khó mà lui, nhưng ai có thể tưởng đến, bởi vì Vân Kỳ một câu, làm bọn hắn mong đợi thành hy vọng sắp rời. Vân Kỳ cũng không phải thật muốn lưu lại cùng Lôi Háo một trận chiến, chỉ là Song Vương còn chưa giao thủ liền chủ động yếu thế, cái kia bất lợi cho chiến đấu phía sau. Một khi mất hết đạm khí đội ngũ, là sẽ không thắng trận lớn. huống chi Vân Kỳ còn có khác dự định, hy vọng thông qua cùng Lôi Háo lần nữa chiến đấu, tới làm một cái trừ quan nước định. Mặc dù Vân Kỳ từ trong Lang Minh trong tay thu được liên quan tới Lôi Háo một chút tư liệu, nhưng tư liệu cuối cùng không có thực chiến tới trừ quan. huống chi, hắn cũng nghĩ nhìn xem, vị này một mực truy sát mình ra hỏa, đến cùng phát triển đến trình độ gì. Không nghĩ tới chính là Lôi Hạo cùng Hải Phong đội phát sinh tao ngộ chiến. Điểm này đại xuất Vân Kỳ đoàn trước. Càng ra Vân Kỳ dự liệu là Helena bọn hắn vậy mà lựa chọn lưu lại chiến đấu. Hắn không coi trọng Helena bọn hắn, nhưng không thể vì vậy mà hạ tử mệnh lệnh để bọn hắn rút lui. Chiến đấu không chỉ xem xét số liệu, còn phải xem song phương khí khí. Vân Kỳ thân là đội trưởng, tự nhiên minh bạch đạo lý này, bởi vậy đối đoàn đội thông tin nói một câu, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy bát tự chân luôn. Mà Vân Kỳ muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất, đem huyết minh người khô rơi. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, huyết minh năm người đội mặc dù lâm vào phi thường bất lợi trong bị động, dù là tại dạ liên dụ rô dưới, người sói vương tử đại phát thần uy, đem bọn hắn người trọng thương, cũng không để bọn hắn hao tổn một viên. Không hổ là chân chính tinh huệ, ngoại trừ thằng xuôi sẹo gã Lý, tại hấp huyết quỷ trong thành bảo lạc đàn gặp giết bên ngoài, những người khác coi như tại nghịch cảnh bên trong, cũng thể hiện ra huyết minh tinh nhuệ cứng cỏi đến, dù là lang minh thiếu chủ động tà tại, Y Nguyên Gian khổ chống đỡ bọn hắn điên cuồng công kích. Chỉ là, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một cân bằng, theo Vân Kỳ xuất hiện mà đánh vỡ. Vân Kỳ đem Lôi Háo gặp cuốn lấy tin tức gửi đi cho Lang Minh tất cả mọi người, càng thêm cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Trước kia còn tâm tình thất vọng, bây giờ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tại Lôi Háo viện hộ trước, tận lực nhiều suy yếu huyết mình thực lực. Cùng trước đó lộn xộn chiến đấu khác biệt, lần này từ Vân Kỳ cùng Đồng Tà đến chủ động chiến đấu thiên về điểm. Hai người tâm linh thần hội đem ánh mắt tập trung ở rệm trên thân. Rệm có một cái xương hào, Liệp Sát Giả. Là một có được hấp huyết quỷ huyết thống luân hồi giả. Sở dĩ khóa chặt rệm, hơn phân nửa nguyên nhân ở chỗ rệm xương hào bên trên. Liệp Sát Giả là nhanh nhẹn hình độc quyền, đi là thích khách lộ tuyến, lấy thân thủ nhanh nhẹn, xét đánh không kịp bưng thai chiêu thức thủ thắng, thuộc về ám sát hình luân hồi giả. Ám sát hình là bất lợi cho tại song phương đối chọi trong trận doanh giao thủ. Bọn hắn càng quen thuộc tại Lặng Yên không tiếng động ám sát mà không phải xung đột chính diện. Lúc Diệm gặp Vân Kỳ cùng đồng tà khóa chặt lúc, toàn thân Long Tơ đều nhanh muốn nổ. Doa đến hắn vội vàng mở ra sương hào kỹ năng, ảnh tập. Mở ra ảnh tập về sau, Diệm toàn bộ đều ở vào kéo dài ẩn thân trạng thái, đồng thời không nhận bất luận cái gì vật lý công kích thông thường, đồng thời tại hiện hình trong náy mắt, có thể điều động một phần nhỏ không gian chi lực, dùng để phòng ngự hoặc là công kích. Nhưng hắn còn đánh giá thấp hai vị chủ soái. Chương 15, vẫn là Tại Vân Kỳ cùng đồng Đổng Tà hợp tác dưới, Diệm đầu tiên là gặp Đổng Tà Mi tâm mở ra mắt dọc phá ảnh tập trạng thái, sau đó gặp Vân Kỳ trọng lực lực trưởng tập trung gia trì, đi như rùa bò. Đã mất đi lần tránh tổn thương ảnh tập về sau, Diệm gặp hai người tập kích, liên tiếp công kích về sau, bị đánh nhập trạng thái trọng thương. Cuối cùng ngay cả bảo mệnh đạo cụ cũng sử dụng, nhưng hắn chỉ là đem tử vong thời gian trì hoãn nửa phút. Mà cái khác huyết minh người ý đồ tiến lên cứu Diệm, nhưng bọn hắn mỗi người đều gặp Lang Minh bên trong một viên tiếp cận thoát thân không nhiều. Đã mất đi lôi áo cái này một đỉnh lương trụ, huyết minh tinh anh bình quân sức chiến đấu kỳ thật cùng lang minh không kém bao nhiêu, đối phương muốn giết chết trong bọn họ bất luận cái gì một viên đều rất khó. Đồng dạng, huyết minh người nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi đối phương, đồng dạng khó càng thêm khó. Rèm mồ hôi lạnh chảy ròng, cho dù là biến thân trạng thái, đồng dạng gánh không được hai đại cường giả hấp kích, dọa đến kinh tâm tán đảm, bất đắc dĩ, đối đoàn đội thông tin nói một tiếng, thật xin lỗi, ta rời đi trước. Hắn thi triển ra sau cùng bảo mệnh át chủ bài, Huyết đột thuật. Huyết đột thuật là rèm một mình sáng tạo kỹ năng, xem như chuyên môn năng lực, một khi thi triển đi ra, rèm có thể mượn nhờ huyết tộc trong máu đặc lưu đặc tính, xa xa bỏ chạy. Rèm lúc trước không biết bao nhiêu lần dựa vào cái này một bảo mệnh kỹ năng, từ cường địch trong tay chỗ tới. Nhất làm cho hắn lấy làm tự hào một lần, vẫn là một mình đâm vào lang minh đoàn đội bên trong, thừa dịp đối phương tại cùng nhân vật trong kịch bản huyết chiến cơ hội. Liên tiếp ám sát đối phương ba tên thành viên, cuối cùng địch quân đội trưởng Liều Mạc nhiệm vụ thất bại phong hiểm, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, kết quả vẫn là bị rèm mượn nhờ huyết độ thuật, nhẹ nhõm thoát ly chiến trường. Trận chiến kia có thể nói là rèm nhân sinh đỉnh phong, cũng dựa vào một trận chiến này công hơn, hắn trở thành huyết minh cốt cán tinh anh. Bây giờ, hắn lại muốn diễn lại trò cũ, tại hai đại cao thủ dưới đáy chạy ra thăng thiên. Cho dù là trật vật chạy ra, rèm cũng có khoe khoang vô liếng, dù sao Hấp kích hắn người tuyệt không phải hạng người bình thường, trong đó bất kỳ người nào cùng lối áo gạp vớ, cũng không dám vết lở. Đồng tà nhìn ra trong đó không thích hợp, rèm đột nhiên từ bỏ linh động thân pháp, chính diện đối mặt công kích của mình, trong lòng run lên, hô to, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lam tụ truyền tiếp, đồng tà đối rèm hiểu rõ không tại chính rèm phía dưới, chiến đấu trung bình bạch vô cơ dừng lại, chỉ có một khả năng, thi triển huyết độ thuật. Nhưng biết về biết, huyết độ thuật vốn là huyền bí vô tận căn bản sẽ không lấy ý chí của ngươi mà chuyện gì. Bảo mệnh kỹ năng nếu là tốt như vậy phá giải, vậy liền không gọi bảo mệnh kỹ năng. Trừ phi đồng ta toàn bộ hành trình ngăn cản rệm đổ máu, chỉ cần rệm trong chiến đấu không có chảy ra một giọt máu, như vậy huyết độn thuật liền không cách nào phát động. Nhưng điểm này căn bản không thể nào làm được. Miêu Sắt một tinh anh cấp kẻ rất tróc, liền xem như lôi áo ở đây, cũng làm không được. Hắn lúc đầu kế hoạch là nghĩ tại đối phương sinh mệnh lực ngã vào 50% lúc, tại thực chiến tuyệt chiêu đem hắn trực tiếp xử lý, coi như như chính mình hiểu rõ đối phương, Diệm cũng biết Đồng Tà nội tình, tuyệt không cho phép sinh mệnh lực của mình thấp hơn cái kia chỉ số, kết quả rõ ràng còn thừa lại dư giả 60%, liền thi triển ra huyết độ thuật. Đồng Tà biết rõ đối phương khả năng đã mượn nhờ huyết độ thuật bỏ chạy, thủ hạ cũng không có vì vậy mà dừng lại, Vô Tận Quyền Phong ầm ầm đánh vào Diệm đỉnh trệ trên thân thể, từ quyền phong chỗ truyền đến xúc cảm lại rõ ràng minh bạch nói cho hắn biết, căn bản không có đánh trúng mục tiêu. Mà rèm thân ảnh cũng theo một quần kia, mà trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn bản tôn sớm không biết trui đến đi nơi nào. Đáng chết, thất bại trong gang tấc. Đồng ta cảm thấy buồn vô cớ. Rèm đúng là trong mấy người dễ dàng nhất diện sát một cái, cao công gia giòn đặc tính, chú định trở thành ngoo giết mục tiêu, nhưng chính vì vậy, hắn bảo mệnh kỹ năng lại là đáng người bên trong khó khăn nhất phá giải. Ngay tại đồng ta thất vọng thời khắc, Vân Khỉ thanh âm lại tại bên tai truyền đến, vậy nhưng chưa hẳn. Một giây sau, rèm kinh hãi phát hiện Vốn nên chui đến trăm mét chỗ hắn, lại mình còn sau lưng đồng ta. Làm sao có thể? Rõ ràng vừa rồi ta tận lực đem một giọt máu bay về phía nơi xa, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dẹm trong lòng thầm tê ơ, hoảng hồn trí. Đồng ta làm sao bỏ lỡ cái này tuyệt diệu cơ hội, lập tức quay đầu nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ dựa vào cảm giác cùng đối phương phát ra tiếng hít thở, khóa chặt vị trí, chở tay xong quyền đánh hứng ra, cùng nhau rơi vào dẹm tả hữu ngực. Dẹm yếu ớt không chịu nổi thân thể Chỗ nào tiếp nhận lên đồng ta cái kiếp như Bại Sơn đạo hại lực lượng, lập tức máu tươi nôn mửa không thôi. Hết lần này tới lần khác thụ đòn nghiêm trọng này về sau, hắn liền lui về phía sau một bước đều không có làm ra. Đây cũng là đồng ta lấy làm tự hào áo nghĩa chi quyền. Tất cả lực đạo giọt nước không dư thừa đánh vào đối phương thể nội, sẽ không xuất hiện lực lượng tràn ra ngoài hiện tượng. Không có lực lượng tràn ra ngoài dấu hiệu, mang ý nghĩa dẹp đều nhờ thụ bẩy thành trở lên lực quyền, ngũ tạng lục phủ tại uy lực như thế trùng kích vào Sona sona sai chỗ sai vị, mà hết thể này cũng không có như vậy kết thúc. 10 giây đồng hồ về sau, dẻm hóa thành một cục thịt bùn, co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại xuất khí, không có tiến khí, mắt thấy liền sống không được bao lâu. Ngươi làm như thế nào? Đồng ta giật mình nhìn về phía Vân Kỳ. Vân Kỳ cười cười, dùng linh tê tâm quyết truyền lại một tổ tin tức. Nguyên lai, like, Vân Kỳ tại chiến đấu ngay từ đầu, liền lưu ý đến dẻm đổ máu, mỗi một lần chảy máu, hắn lặng lẽ lợi dụng trọng lực dị năng đem dẻm huyết dịch thu sạch tập. Ma viên kia gặp dẻm bay đến chỗ xa nhất huyết dịch, cũng không có trốn qua Vân Kỷ pháp nhãn, cuối cùng rất không may đỡ gan chí sau lưng đồng tà, kết quả bảo mệnh, kỹ năng ngược lại thành đoạt mệnh kỹ năng. Tiếp nhận xong Vân Kỷ gửi tới tin tức, đồng tà đối với hắn phục sắt đất. Dẻm tư liệu hay là hắn tự mình giao cho Vân Kỷ, mình như thế liền không nghĩ tới tầng này. Tại mưu lược so đấu bên trên, đồng tà kém hơn một chút, nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục. Dẻm sau khi chết Huế Minh lập tức xí khí thẳng ngã xuống đáy cốc, trong bọn họ ý chí người kiên cường nữa, đều manh động phái ý, nhất là Hàn Phư Dục, bởi vì hắn đã gặp Vân Hưng Kỳ cùng Đồng Tả hai người lẽ tới. Hàn Phư Dục tại đoàn đội bên trong đảm nhiệm chiến sĩ chức vị, thuộc về có thể thịt có thể công cái kia một loại, thuộc về toàn thuộc tính cân bằng phát triển một loại kia. Bất quá, tại yếu ớt nhất rèm sau khi chết, Hàn Phư Dục chung chung phát triển chi đạo, ngược lại thành trong mắt người khác thứ hai dễ giết nhân vật. Hàn Phư Dục khóc không ra nước mắt, chính hắn gặp khát máu cự lang bối tát của lấy Không thoát thân nổi, bây giờ còn muốn cùng cường đại nhất hai người giao thủ, tương đương với đồng thời cùng ba người vợ cờ, hạ chàng chỉ là dùng cái mông đều nghĩ ra được. Ản Phật Dự phách lối nữa, cũng còn không có phách lối đến lấy một địch ba tình trạng. Đối mặt đằng đằng sát khí ba người, Ản Phật Dự kích hoạt trong huyết mạch lực lượng, biến thân thành hung tàn vô cùng hấp huyết quỷ cường giả. Trưng 16, lấy nhiều khí ít. Ản Phật Dự, ngoại hiệu máu ba giả, biến thân huyết tộc về sau, sức chiến đấu tăng lên trên dịa rộ lại thêm phát động huyết chi huấn tế cái này một chuyên môn kỹ năng về sau, lực lượng càng là đến gần vô hạn năm giai. Dựa vào hơn người lực bộ pháp, tăng thêm tự thân cường hãn thể chất, cuối cùng chặn một đợt công kích. Bất quá cũng mẻn mẻn miễn cưỡng ngăn trở mà thôi, đợt công kích thứ hai rất nhanh hình thành, mắt thấy Ảnh Phược liền muốn xong đời, Vân Kỳ bỗng nhiên ngừng tiến công bộ pháp, nguyên bản đem Ảnh Phược trọng thương cơ hội, cứ như vậy buông tha. Vân Kỳ, ngươi đang làm gì? Đồng Tà hô to. Vân Kỳ căn bản không có để ý tới hắn mà lả đem chuyển tống chi chương ngóc ra, kích hoạt phát động. Một đạo quang mang xuất hiện trước mặt Vân Kỷ, Helena, Thiết Phong bị cưỡng chế truyền tống tới. Nguyên lai là vì cứu người. Mà truyền tống sau Thiết Phong còn duy trì bạo quân hình thái, nhìn lại là vô cùng thê thảm, toàn thân cao thấp thương tích đầy mình, trong đó một cánh tay càng là tận gốc đoạn đi, chỗ đứt huyết nhục dữ tợn, hiện ra bất quy tắc hình, thậm chí ngay cả bạch cốt âm u đều thấy nhất thanh nhị sợ. Trong yếu nhất chính là bạo quân hình thái hạ Thiết Phong Hẳn là không nhìn bất cứ thương tổn gì, đều có thể phát động tự lành năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác bạo quân sức khôi phục không có chút nào hiện ra. Đây chính là lôi hao áp chế khôi phục huyết tinh năng lực. Mà Helena nhìn qua không có gì đáng ngại, nhưng cả người đã ở vào thoát lực trạng thái, huyết ẩm trên thân kiếm ảm đạm vô quang, tựa hồ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã bị rút sạch lực lượng. Nhất làm cho Vân Kỳ để ý, là thiết huyết trọng tài giả biến mất. Làm Helena thị vệ Thiên huyết trọng tài giả không có khả năng không xuất hiện ở đây chiến bên trong, nhưng bây giờ, nhưng không thấy bóng dáng, hơn phân nửa gặp lôi hào đánh chết. Nhưng cái này còn ít một người, sàn giờ hữu. Ngay tại nghi hoặc ở giữa, nguyên bản Helena cùng Thiết Phong xuất hiện vị trí, truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Vân Kỳ muốn tìm người rốt cục xuất hiện tại trước mặt, chỉ bất quá lấy một loại khác để cho người ta không tưởng tượng được tình thế xuất hiện. Sàn giờ hai mắt đã mất đi tiêu cự, đầu dụ cũng lấy Cú thay đổi góc độ đã vượt qua nhân thể nhưng tiếp nhận cực hạn, loại này cực hạn đặt ở cường Hãn Luân hồi giả trên thân, cũng mang ý nghĩa trọng thương thậm chí tử vong. Một con mạnh mã hữu lực tay, đang gắt gao nắm sạn giờ hữu cổ, phía trên bạo khởi ngân xanh dữ tợn đáng sợ. Kia là lôi áo tay, mà rất nhanh, khuỷu tay, bả vai, thân thể từng cái tự từ xé rách trong vết nứt không gian gật ra, lôi áo vậy mà sinh sinh xé mở không gian, từ đằng xa cưỡng ép truyền tống tới. Nhìn thấy đồng bọn của mình chiến tử, Helena cùng Thiết Phong lập tức sắc mặt kỳ biến, nhao nhao muốn xuất thủ vì đồng bạn báo thủ, Gặp Vân Kỳ ngăn lại. Các ngươi đã tận lực, còn lại liền giao cho chúng ta. Vân Kỳ nói một chút cũng không sai, vì kiềm chế lại Lôi Hào, Helena đám ba người sử xuất toàn thân thủ đoạn, Helena càng là không tiếc để nương theo mình nhiều cái thế giới nhiệm vụ thiết huyết trọng tài giả xuất thủ, y nguyên chỉ là đem Lôi Hào tiến lên bộ pháp trở lên như vậy một ngăn. Hiện tại, hai người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không kịp một chính thức kẻ rất chó. Khiêu chiến lôi áo, so như tự sát. Ngươi là thế nào làm được? Vân Kỳ sắc mặt xoay chuyển âm lãnh vô cùng, thanh âm lạnh đến độ sắp chảy ra nước. Ngươi cho rằng may mắn cướp đi chúng ta truyền tống chi trường, liền có thể muốn làm gì thì làm đem ta cùng đội ngũ của ta chia cắt sao? Lần trước là ta xem thường ngươi, mà lần này, là ngươi quá coi thường ta. Lôi áo bày ra một bộ chính là không nói cho ngươi bộ dáng. Giờ phút này, Huyết Minh đã có 2 tên thành viên trọng yếu chết tại Vân Kỳ trong tay. Lôi Hào lửa giận trong lòng tất nhiên là không cần nói, bất quá bây giờ thành công làm cho Hải Phong đội sử dụng truyền tống chi chương, đồng thời còn đánh giết một Hải Phong đội thành viên, cũng coi là lật về một phần. Ngươi không nói, là sợ ta biết, ngươi cưỡng ép sử dụng thần đạo hệ dạ địa địch bên trong chứa đựng tiến ngưỡng chi lực đi." Vân Kỳ cười lạnh nói. Lôi Hào hai mắt run lên, miệng giật giật, nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra âm thanh tới. Bớt nói nhiều lời, máu làm đại nhân, chúng ta nhanh vỉ dệm cùng gã Lý Báo thù a. Mao Bá Giả án Phi Dực lòng vẫn còn sợ hãi đi vào lôi áo bên cạnh. Hắn hiện tại có thể may mắn thoát khỏi ách sắt vận mệnh, toàn kéo lôi áo Phúc, cảm thấy nghĩ mà sợ chi cực, chỉ có dùng máu hoàn lại lúc này hoàn sợ. Lôi áo hoàn toàn không để ý tới án Phi Dực ý nghĩ, cũng không hứng thú đi biết, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là vì khi nào mình rõ ràng giết Vân Kỳ người, đối phương vẫn còn như thế bảo trì bình thản. Hẳn là gia hỏa này còn chưa có chết. Lôi áo liếc mắt nhìn một chút trong tay nắm lấy sạn giờ hữu. Lấy hắn cảnh giới cỡ này, hai tay vừa chạm vào ở giữa, đối phương nhịp tim, huyết dịch lưu động, hô hấp chập trùng đều như lòng bàn tay, sảng giờ hữu rõ ràng đã là một người chết, một cái chết không thể chết lại người. Co như ngươi hiện thân thì tính sao? Người người vì chờ ngươi trở về, đã thi triển ra toàn thân thủ đoạn, chỉ là huyết thống biến thân loại này hạn chế tính năng lực, liên tục dụ dụ mấy người, hiện tại các ngươi còn có bao nhiêu dư lực cùng chúng ta chống lại sao? Vân Kỷ, trực kích huyết minh yếu hại. Vì thoát khỏi lang minh tinh anh dây dưa, đi cứu thân hám trùng vây bên trong dèm cùng Ản Phật Dự, những người này đem ngày bình thường không nỡ vận dụng át trù bài, sớm lộ ra ánh sáng, hiện tại thật đúng là như Vân Hưng Kỳ lời nói, đến tiếp sau bất lực. Bất nói nhảm, máu làm đại nhân đã đổi tới, các người liền đợi đến nhặt sắp đi. Ản Phật Dự cứ việc hết sức biểu hiện cứng hãn, nhưng trong lòng khiếp nhược đã tràn tại nó biểu, ở đây cái nào không phải nhân tinh, liếc mắt liền nhìn ra hắn miệng cọp găng thỏ. Không sai. Chúng ta còn có 7 người giữ lại đầy đủ sức chiến đấu, mà bọn hắn tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ có 5 người số lượng, mà lại hơn phân nửa đã tổn thương mệt đan sen. Lang Minh bên trong không thiếu có huyết tính người, tại Vân Kỳ lợi và hại Trần Thuật về sau, một lần nữa giãy lên đấu chí. Dù là máu làm đích thân tới lại như thế nào, chúng ta vẫn là chiếm cứ lấy chiến sự quyền chủ động. Thiếu chủ Đồng Tà gật đầu nói, không sai, ta cùng Vân Kỳ quấn lấy lôi áo, các ngươi mau chóng đem huyết mình tạm toái cho băng. Chiến thuật một câu mà định ra, rơi vào Lang Minh trong tay, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Những người này đối Lôi Háo đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi, dù là tại phe mình chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cùng Lôi Háo giao thủ, y nguyên kiếp ý không liễm. Nhưng nếu để cho hai người quấn lấy Lôi Háo, chờ giết sạch huyết minh những người khác, như vậy thì tính Lôi Háo lợi hại hơn nữa, cũng một cây chẳng chống được nhà. Huyết Minh cũng ý thức được tình huống cũng không có hướng phía bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển. Lôi Háo trở về, cũng không có dạ lùi đối phương, tương phản, bởi vì đối phương chủ tướng xúi dục, ngược lại từng cái giấy lên đấu trí. Hoàng Bét, lần này chúng ta coi như thảm rồi. Huệ Minh người nhao nhao thầm tiêu không ổn, cùng nhau nhìn về phía Lôi Háo. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có vị này mỏi làm đại nhân. Lôi Háo tựa hồ không có lưu ý đến đám người nhìn về phía mình chờ đợi ánh mắt, mà là ý vị thông trưởng cười nói, muốn lấy nhiều lần ít. Vậy ta liền theo các ngươi nguyện, nhìn xem ai mới là nhiều một phương. Dứt lời, hắn một tay đặt tại thần đạo hẻ ra địa cực bên trên, một vòng thần quang từ hẻ ra địa cực bên trên nhấp nhoáng, chiếu sáng mảng lớn trong đêm tối rừng rậm. Chương 17: Phô trương thánh thế. Ngay tại mọi người coi là lôi áo muốn ra khi nào ngoan chiều lúc, lại không nghĩ, ba cái quang đoàn từ thần đạo hẻ ra địa cực bên trên lướ đi, rơi trên mặt đất, hình thành ba cái thân hình to lớn quá ảnh. Lúc quang mang tán đi về sau, ba cái thân ảnh quen thuộc ánh vào đám người đáy mắt. Kia là ba cái bạo quân, hình thái cùng thiết phong vô cùng tương tự mà trong đó một bộ rõ ràng vẫn là có nữ tính chuyển hóa mà đến bạo quân. Thấy cảnh này về sau, Hải Phong đội ba người lập tức liên tưởng tới ban đầu ở Dẹt Xi si đẻ đệ vũ thế giới bên trong, Huyết Minh vị dẫn dụ Luân Hồi Giả tiến vào, mà mở ra phong phú giá cả, vì chính là đem Luân Hồi Giả biến thành bạo quân, sau đó dùng bí pháp đem bọn hắn biến thành bộ hạ của mình. Tiên kia nữ tính bạo quân, khi còn sống đã từng vẫn là cùng Hải Phong đội kề vai chiến đấu qua một người quen. Ba tên bạo quân, thuộc về không thể bỏ qua chiến lực. Bất quá Cái này còn chưa đủ lấy để Lang Minh lui bước, chỉ là ba tên một khó khăn bạo quân mà thôi, đây chính là mẫu làm đại nhân cái gọi là lấy nhiều khi ít sao. Đồng ta lời nói lại nhạt, ngữ bên trong nói móc tri ý hết sức rõ ràng. Điểm đạo lý này ai cũng minh bạch. Đây bất quá là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt mà thôi, chân chính bữa ăn chính ở chỗ này. Lôi áo hai tay chấn động, vĩ ngạn trên thân thể phóng xuất ra ánh sáng lóng lánh huy, tựa như thần hy chi quang, đem trọn cánh rừng đều nhanh nguồn chiếu sáng. Cùng lúc trước Triệu Hoán Bạo Quân so sánh, lần này rõ ràng một trời một vực. Hoàng Bết, là thánh linh Triệu Hoán. Vân Kỳ cùng đồng đả châm miệng một lời. Phạm La cùng Lôi Hào giao thủ qua, đồng thời toàn thân trở ra người mà nói, thánh linh Triệu Hoán là không thể quen thuộc hơn được độ vận. Mà lần này, Lôi Hào lập tức triệu hồi ra 6 cô thánh linh, ngoại hình hình dáng cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc, chỉ là tạo thành thân thể bọn họ cấu tạo, không phải huyết nhục, mà là thuần túy năng lượng. Đây chính là Lôi Hào thánh linh phân thân. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, mỗi một cái thánh linh trên thân đều mang không giống khí tức. Sáu cỗ phân thân, tăng thêm bản tôn, huyết minh số lượng lập tức kéo lên hơn 2 lần, lại thêm 3 tên bạo quân hiệp trợ, so sánh thực lực của hai bên phát sinh căn bản tính biến hóa. Lang Minh thật vất vả tích xúc lên đấu khí, lập tức sụp đổ từ trong vô hình. Cầm La không có cách nào đánh rơi xuống, tại đối phương khí thế hùng hổ dọa người dưới, Lang Minh cuối cùng lựa chọn lùi bước, ngay cả đồng tà cũng vô pháp trấn trụ sụp đổ bên trong khí. Gặp Minh Hữu cử động lần này Vân Kỳ bất đắc dĩ thở dài, quan bằng hắn Hải Phong đội đã không cách nào cùng sức chiến đấu thành hình huyết minh chống lại, chỉ có thể lựa chọn cùng nhau rút lui, Dạ Liên lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ Sogun, bộc cỏ về sau, mảng lớn sương mù trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắc huyết quỷ rừng rộng. Những loại mê vụ, cùng loại với chiến tranh mê vụ, có ngăn cách cảm giác hiệu quả, chỉ có trước đó người có chuẩn bị mới có thể ở trong đó tự do hành động. Đương nhiên, là Minh Hữu Hải Phong đội cũng đã nhận được Lang Minh giúp đỡ. Nhao nao mở ra che đậy mê vụ đạo cụ, tự do ở trong đó xuyên thẳng qua. Bất quá, rời đi trước, Vân Kỳ làm một sự kiện, hắn đi vào Lǔ Sỉ Ẩn trước mặt, yêu cầu hắn cùng mình cùng rời đi, kết quả lọt vào Lǔ Sỉ Ẩn quả quyết cự tuyệt. Theo Lǔ Sỉ Ẩn, hắn là cả sự kiện người bị hại, một mực gặp Vân Kỳ lửa gạt, nhất là sai người biến thành sạn dạ công chúa bộ dáng, chạm tới danh rơi cuối cùng của hắn, lại như thế nào sẽ tiếp nhận một cái lửa gạt mình ra hỏa phát ra thịnh tình mời. Đối mặt Lǔ Sỉ Ẩn quả quyết cự tuyệt, Vân Kỳ không có chút nào ngoài ý muốn, hắn giống như là sớm có dự liệu đối bên cạnh Helena đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Helena đem chiếc đó chuẩn bị xong đồ vật lấy ra, tại Lucy ẩn trước mặt lung lay mấy cái. Lập tức, Lucy ẩn ngoan ngoãn cùng Vân Kỳ rời đi. Chờ bọn hắn mượn nhờ mê vụ rời đi hấp huyết quỷ rừng rậm về sau, cả đám chờ ở căn cứ của mình miệng lớn. Vừa rồi nguy cơ còn rõ mồn một trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người đắm chìm trong nghi hoặc và sợ bên trong. Trước đó kích sát huyết minh hai tên thành viên trọng yếu chiến tích đều gặp bọn hắn ném ra sau đầu. May mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị quả quyết khởi động mê vụ đoàn hầu, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trong đó, một tên lang minh thành viên võ bộ ngực nói, "Những người khác nghe vậy, cùng một chỗ phụ họa, chỉ có Đồng Tà cùng Vân Kỳ giữ im lặng. Y miệng, chỉ là một cái lôi áo, đem các ngươi dọa thành bộ dáng gì? Các ngươi không cảm thấy nháy mắt, ta còn cảm thấy mất mặt đâu." Đồng Tà rốt cục mở miệng mắng to. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Không biết thiếu chủ vì cái gì nổi giận. Vân Kỳ Khâm Phục nhìn về phía Đồng Tà, nói ra, ngươi cũng đã nhìn ra. Tại Huệ Minh không có đuổi theo về sau, ta mới ý thức tới, bất quá so với ngươi đến, ta còn là chậm một bước. Đồng Tà khiêm tốn nói, ở trong sân người đều là nhân tình, từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong, nghe được một chút manh khoẻ. Chẳng lẽ, vừa rồi Lôi Hạo đang hư chương thành thế. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở những người này trong đầu, bọn hắn cấp tốc nhớ lại lúc trước tất cả quá trình. Từng cái đoạn ngắn trong đầu chiếu lại, từng cái chi tiết gặp bọn hắn một lần nữa xem kỹ, lúc này bọn hắn mới phát hiện, luôn luôn phách lối lôi hào, tại sao khi xuất hiện, biểu hiện cứ việc phách lối, nhưng vẫn là phi thường tiết chế, chí ít so với bản đội nhân mã có 2 người hao tổn tình huống dưới, cũng không có hoàn toàn như trước đây bá đạo. Cái này hoàn toàn cùng lôi hào tính cách trái ngược, dù chỉ là chi tiết trái ngược, cũng đủ để chứng minh trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Có lẽ, chúng ta bỏ qua một lần trọng thương huyết minh cơ hội. Đại nhân Vì cái gì thả bọn họ đi? Rõ ràng là vì gã Lỷ cùng dèm báo thủ cơ hội tốt." Một người trong đó kêu la. Những người khác cũng tràn đầy này cảm giác. Lôi Háo hít sâu một hơi, lúc trước còn ánh sáng bắn ra bốn phía sáu cố thánh linh phân thân, theo chủ nhân cái này một ngụm hấp khí, lập tức trở nên ảm đạm không quan hệ, cuối cùng hóa thành vô số năng lượng phân tử, biến mất trong không khí. Hiểu rõ Lôi Háo người gặp một màn này, lập tức cảm thấy hãy nhiên. Thánh linh phân thân thế nhưng là nửa năng lượng thể nửa thực thể. Một khi được triệu hóa ra, liền sẽ ở vào một cái phi thường ổn định trạng thái. Trừ phi chủ nhân đem bọn hắn triệu hồi, hoặc là phân thân nhận tổn thương cực lớn. Giống vừa rồi như vậy, thánh linh phân thân cũng không phải là triệu hồi tình thế biến mất, mà là không cách nào duy trì phân thân năng lượng mà sụp đổ. Triệu hồi cùng sụp đổ lớn nhất khác biệt, ở chỗ chủ nhân lại nhận rất lớn phản phệ. Sáu cỗ thánh linh phân thân cứ như vậy sụp đổ, lôi áo nhận phản phệ làm hắn sắc mặt tái nhợt. Đại nhân, người đây là có chuyện gì? Anna lo lắng đem hắn nâng lên, da thịt chạm nhau, Anna nhịn không được hét lên một tiếng, hai tay giống như là chạm tới hỏa lò bán ra. "Đại nhân, ngươi đây là?" Anna thất kinh há hốc miệng bà, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lôi Dao khoát khoát tay, nói, "Quá độ tiêu hao tiến ngưỡng chi lực mà tôi, nghỉ ngơi một hồi liền không sao." Hắn nói lạnh nhạt, nhưng rơi vào trong thai mọi người, như bị sét đánh, cả đám đều đờ đẫn đứng tại chỗ. Những người này dù sao cùng Lôi Dao tiếp xúc thời gian không ngắn, Đối với Tín Ngưỡng Chi Lực không thể quen thuộc hơn được. Kia là lôi đạo lớn nhất vương bài, đồng thời cũng là huyết minh bí ẩn nhất át chủ bài. Quá độ tiêu hao bốn chữ, nghe vào không có gì, nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa, lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chương 18, dưỡng thương. Đại nhân, ngài Tín Ngưỡng Chi Lực. Anna khẩn trương hỏi. Không có gì đáng ngại, liên tục hai lần mượn nhờ Tín Ngưỡng Chi Lực tăng thêm, phá toái hư không, tiêu hao hơi lớn. Lôi đạo khoát tay nói, Anna muốn nói lại thôi, Lôi Hạo nhìn ra nàng lo lắng sự tình, cười nói, bất quá là tiêu hao một nửa tín ngưỡng chi lực, còn lại một nửa đối phó lũ sói con đầy đủ. Tiêu hao một nửa tín ngưỡng chi lực. Anna sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Lôi Hạo nói nhẹ nhõm, nhưng tín ngưỡng chi lực há lại tùy tiện có thể lấy được. Nhất định phải từ thành kính vô cùng tiến độ đem mình nguyện lực hóa thành tín ngưỡng, trở thành chân chính thuộc về Lôi ổ bà người tín ngưỡng chi lực. Cố lực lượng này đã dính đến thần lĩnh vực, chỉ có thân đạo hệ dạ điệt người nắm giữ mới có thể mở ra phương diện này quyền hạn. Trọng yếu nhất chính là, tín ngưỡng chi lực là không cách nào tại nhiệm vụ thế giới bên trong tái sinh, nhất định phải trở về rết chốc đô thị, thậm chí tại rết chốc đô thị đều không thể bổ sung, không, có thuộc về mình sân nhà thế giới, khó có thể tưởng tượng ai sẽ vô điều kiện đem mình dâng hiến cho một cái luân hồi giả. Lôi Háo tình huống Anna hiểu rõ nhất, sân nhà thế giới bên trong lôi Háo chính là thần, bởi vậy có thể tích súc không ít tín ngưỡng chi lực. Nhưng lại như thế nào tích xúc, số lượng dù sao cũng có hạn, dù tại dị vãng trong thế giới nhiệm vụ dư thải, nhưng lúc này đây, đối mặt chính là từ trước tới nay cường đại nhất, giàu hoạt nhất địch nhân, hiện tại vừa mới bắt đầu không bao lâu, tổn binh hao tướng không nói, ngay cả không thể tái sinh tài nguyên tín ngưỡng chi lực, nhậm chức vụ thế giới mã. Nói, đều hao tổn một nửa, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Không cẩn thận nghĩ lại đến, lôi áo cũng không có những biện pháp khác. Gặp cấp S thứ nguyên đạn đánh vào dị thứ nguyên không gian, Cưỡng ép chánh thoát, tất nhiên phải vận dụng tín ngưỡng chi lực đi mở mang đường nối vị diện, mà mượn nhờ sạn giờ trên thân lưu lại không gian chi lực, truyền tống chi chương còn sót lại năng lượng, kịp thời chạy tới nơi này, tiêu hao tín ngưỡng chi lực tất nhiên số lượng khổng lồ. Nếu không phải như thế, huyết minh chỉ sợ còn có chết đến một người. Lôi đạo như thế bất chấp hậu quả tiêu hao tín ngưỡng chi lực, cũng là vì đoàn đội cân nhắc, hành động bất đắc dĩ. Vậy bây giờ chúng ta, về trước đi lại nói, lập tức tiêu hao một nửa tín ngưỡng dự trữ. Đối lôi hào gánh vác vô cùng lớn, đến mức hắn bản tôn đều nhận không nhẹ phản vệ. Nếu không phải lôi hào đầu móc xoay chuyển nhanh, lợi dụng còn tại dư huy, cùng triệu hồi ra 3 tên bạo quân binh sĩ, còn có 6 cô chỉ có thể duy trì trong một giây lát thánh linh phân thân, sắp chết đối đầu dọa lùi, hậu quả thật đúng là rất khó đoán trước. Những người khác bây giờ trở về nghĩ một hồi tình hình lúc đó, không khỏi kinh tâm tán đảm, sợ không thôi. Đối phương nếu là khư khư cố chấp đánh xuống, huyết minh đem nhận khó mà giữ tính trọng thương. Đến tận đây, bọn hắn không còn có phần nạn tâm tình, chỉ còn lại nhanh trở về hấp huyết quỷ tòa thành, tiếp nhận hấp huyết quỷ các kỵ sĩ bảo vệ. Một bên khác, trở lại trụ sở tạm thời bên trong Lang Minh, còn đang vì vừa rồi cử động hối hận không thôi. Những người này đều là nhân tình bên trong nhân tình, sau đó nghĩ lại phía dưới, phát hiện lôi áo xác thực cùng dĩ vãng khác biệt, chỉ bằng hắn không có đuổi giết bọn hắn cử động, có thể sơ bộ tính ra ra lôi áo trạng thái cũng không thế nào. Kết hợp với lôi áo tính cách Cùng lúc ấy, Huệ Minh tổn bình hao tướng tình huống, bọn hắn có đầy đủ nắm chắc kết luận, lôi kéo tình huống phi thường không ổn. Nếu không, chúng ta bây giờ chạy trở về, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Set of thận trọng đề nghị. Kết quả, Set of lập tức gặp từng đôi bạch nhãn mai táng. Ngưu Xuân, chính ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm." Bối Tát chửi ầm lên. Chính là cái này trong đầu đều mọc đầy bắp thịt khát máu cự lang Bối Tát, đều biết việc này quay trở lại, sẽ chỉ rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Vũ Trì, lôi đáo sức khôi phục là phi thường kinh ngợi, bỏ qua một lần kia cơ hội tuyệt hảo, như vậy lại nghĩ bộ về là không thể nào. Cái kia bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Anna hướng về phía Vân Kỳ cùng Đồng Tà hỏi. Đồng Tà nhìn thoáng qua Vân Kỳ, Vân Kỳ làm cái ngươi nói trước đi thủ thế. Đồng Tà lúc này mới nói, lần này, chúng ta lấy được không nhỏ chiến tích, gây mất huyết minh hai viên đại tướng, đối đám kia hắc huyết quỷ đã kích vô cùng lớn, bất quá đáng tiếc, minh hữu của chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói, ánh mắt của mọi người đều tiêu cự trên người Thiết Phong. Vị này Hải Phong đội thành viên, có thể chịu có thể chiến, hiện tại đoạn đi một đầu cánh tay, miệng vết thương còn quấn quanh lấy một cỗ quỷ dị năng lượng, đang ngăn cản lấy bản thân khép lại. Bạo quân cái kia đáng sợ bản thân năng lực khôi phục lần thứ nhất đụng phải nam tử, mà lại đâm đến thương tích đời mình, không có lưu lại bất kỳ chỗ trống. Cùng may Vân Kỳ thẩm phán chi nhận bên trong thần thánh trị liệu có thể xua tan miệng vết thương năng lượng quỷ dị, nhưng muốn gãy chi tự lành lại nhất định phải trở về không gian mới được. Trừ phi Thiết Phong còn có thể biến thân làm bạo quân, mượn nhờ huyết thống lực lượng, đem gãy chi khôi phục. Nhưng hắn hiện tại làm không được, huyết thống biến thân nhất định phải tiêu hao đối ứng huyết thống huyết dịch, bây giờ Thiết Phong đã sớm tại cùng Lôi Hạo chiến đấu bên trong, vì hiểm hộ mọi người an toàn, mà hao hết giọt cuối cùng bạo quân huyết dịch. Mất đi một đầu cánh tay Thiết Phong, còn có thể có bao nhiêu chiến lực, dù sao mọi người là không có nhiều ít trông cậy vào. Mà đổi thành một tổn thất lớn thì là sạn trợ hữu. Vị này liên lạc ủng hộ Vân Kỳ Tử Linh pháp sư, cuối cùng tại Thiết Phong Bạo Quân hình thái bị đánh tan về sau, trước tiên mang theo hắn hai cố khô lâu chiến sĩ, khô lâu sư cùng khô lâu vương, trùng sát đi lên, cứu trong lúc nguy nan Thiết phòng, chính hắn lại tại lôi áo điên cuồng công kích bên trong chết đi. Lúc kia, Vân Kỳ đang cùng đồng đội tà hợp lực đánh giết tàn thờ dục, vừa phát hiện đồng đội không ổn, lập tức khởi động truyền tống chi chương, đáng tiếc, vẫn là bị lôi áo vượt lên trước một bước nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, lối áo rõ ràng không phải Hải Phong đội thành viên, nhưng vẫn là dựa vào chứa đựng tín ngưỡng chi lực, khóa chặt không gian thông đạo, đồng thời cưỡng ép mở ra, dẫn đến đến tiếp sau kế hoạch chết tử trong trứng nước. Hải Phong đội trả ra đại giới lớn nhất, tự nhiên đạt được tương ứng bổ sung, trong đó liền có lúc trước đồng tà đáp ứng chuẩn bị cho Vân Kỳ hi hữu vật liệu. Những tài liệu này lúc trước thanh toán xong một nửa, hiện tại, đồng tà thấy được Vân Kỳ thành ý, tại Vân Kỳ yêu cầu dưới, đem còn lại bộ phận đủ số lấy ra có sau một nửa vật liệu, Vân Kỳ to gan trên người Thiết Phong đầu nhập. Ai nói chúng ta tổn thất nặng nề, chí ít Thiết Phong thương thế chúng ta không cần để ý." Nói, Vân Kỳ lấy ra một bình nhỏ chất lỏng, bên trong cuồn cuộn lấy yêu dáng huyết dịch. Đây là khi nào? Mọi người không hẹn mà cùng hỏi. Chỉ có Đồng Tà không có cái gì bộ dáng giật mình, tựa hồ sớm có chuẩn bị tư tưởng. "Thiếu chủ, đây là vật gì?" Dạ Liên đem Linh Lung thân thể giúp vào Đồng Tà cái kia trên cánh tay trắng kia không ngần ngại chút nào độ ngực đầy đặn cùng cánh tay cơ bắp mát sát, dù là cách quần áo, tràn diện y nguyên kiều diễm. Đồng ta cười cười, nói, khiến Bạo Quân huyết thống tiến giai độ tốt. Chương 19, trợ lực. Sơ tại tiến vào thế giới nhiệm vụ trước, Vân Kỳ liền cân nhắc như thế nào tăng lên thiết phong huyết thống năng lực. Ban đầu ở Dệ Sí đền đệ vũ thế giới lúc thu được dê virus, đem dê virus nguyên dịch giao cho huyết minh, đổi lấy loại trọng yếu tài nguyên, ngoài ra, Vân Kỳ còn lợi dụng thuốc trích một lần cuối cùng rút ra cơ hội đem dề virus nguyên dịch bảo tồn lại, chỉ bất quá dề sinh vật tính ổn định để cho người ta lo lắng, bởi vậy Vân Kỳ một mực lưu mà không cẩn. Bây giờ, dề virus sinh ra chủng cực binh khí, Bạo Quân đã không cách nào thỏa mãn bây giờ chiến trường cần, Vân Kỳ rốt cục đem bình này chân tàng thật lâu dề virus nguyên dịch đem ra. Đương nhiên, trực tiếp cho Thiết Phong sử dụng, rất đại khái suất bên trên Thiết Phong lại bởi vì hệ thống không kiêm dung tính mà dẫn đến thất bại, nhưng có lang minh bí pháp, tăng thêm bọn hắn cung cấp đại lượng chân quý tài nguyên, Thiết Phong từ bảo quân biến thân làm dế sinh vật khả năng có thể lớn bước tăng lên. Đương nhiên, phong hiểm vẫn là tồn tại. Muốn hay không tiêm vào, cuối cùng còn cần chính Thiết Phong quyết định. Thiết Phong không có bất kỳ cái gì xoắn xuýt, chỉ là nói với Vân Kỳ Câu, ta tin tưởng ngươi. Không chút do dự đem dế virus dùng xong. Tại dung hợp đại lượng chân quý dược tể dế virus, trong đó có hại nguyên tố gặp hạ thấp cực hạn, mặc dù như thế, phong hiểm tính ý nguyên tồn tại. Thiết Phong tiêm vào về sau, tiến vào chiều sâu ngủ đông bên trong. Đoàn người đem hắn đơn độc lưu tại trong một gian phòng, để hắn tự hành hoàn thành cuối cùng phê biến. Thiết Phong sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng Sạn Giở hữu chết đi, nhưng không có gây nên Vân Kỳ nhiều ít bất thường, chỉ có Hải Phong đội trong lòng người rõ ràng, Sạn Giở căn bản cũng không có chết. Lúc trước hóa thân bạo quân Thiết Phong ngăn không được Lôi Áo tiến trình, cuối cùng vẫn Sạn Giở xung phong nhận việc đứng ra, dùng sinh mệnh chặn Lôi Áo ý đồ, mà tại hắn gặp Lôi Áo bắt lấy về sau, tự biết khó giữ được tính mạng. Không chút do dự khởi động bảo mệnh áp chủ bài, đem linh hồn của mình chuyển dời đến một bộ khô lâu chiến sĩ bên trên, hiện tại, cỗ này có dấu sản giờ hữu linh hồn khô lâu, đang núp ở Helena nhân vương hệ dạ địa được bên trong. Đương nhiên, những sự tình này sẽ không để cho Lang Minh người biết, nếu không đối phương nhưng chưa hẳn như vậy sáng khoái xuất ra Trung Hòa Dê Virus có hại nguyên tố tài nguyên. Trên thực tế, sản giờ hữu chết, cùng thiết phong tàn phế, khiến Lang Minh một lần nữa ước định lối áo đáng sợ, cứ kéo dài tình huống như thế, Lúc này mới sảng khoái xuất ra chân quý tài nguyên, dùng tại một cái không phải lang minh thành viên trên thân. Bọn hắn quá cần tăng cường phe mình thực lực, mà trước mắt đến xem, chỉ có một lần nữa thu hoạch được dê sinh vật huyết thống thiết phong, là con đường này tốt nhất đường tát. Kế tiếp vấn đề mới là trọng điểm, xử trí như thế nào lũ si ẩn. Vị này người sói vương tử, vốn hẳn nên đứng tại lang minh cùng một trận tuyến, nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa treo ngươi, bởi vì lần này hành động sớm quan hệ. Dẫn đến luật sư ẩn còn không có cứu sản dạ công chúa mà cùng Victor trở mặt. Nếu không phải lúc trước rút đi lúc, Vân Kỳ để Helena đem sản dạ công chúa mang theo người dây chuyền, giam giữ người sói thủy tổ William nửa thành chìa khóa, đoạt lấy, chỉ sợ muốn vị này quen thuộc bị nô dịch người sói vương tử cùng bọn hắn cùng đi đều làm không được. Mà bây giờ, coi như luật sư ẩn nghĩ lầm sản dạ công chúa gặp trước mắt đồng bảo cho nhốt, nhưng muốn hắn vì lang minh bán mạng, căn bản không có khả năng. Hiện tại Sử trí như thế nào Lucien Thành mọi người chỗ nhức đầu nhất Đáng chết, ấn nguyên kế hoạch Lucien hẳn là đứng tại chúng ta bên này Có người bất mãn phát tiết Im miệng, Sackdorf Nếu không phải lôi áo ngoài ý muốn xuất hiện Tại sản giả công chúa phụ cận Kế hoạch đã sớm chứng thực Đồng tà khiến trách quát mắng Hiện tại, bọn hắn quá cần hải phong đội hết sức giúp đỡ Giống Sackdorf như vậy cố tình gây sự Sẽ chỉ ly rán song phương kết minh Vậy làm sao bây giờ Sackdorf bị lao đại quát tháo Trong lòng Y Nguyên không cam lòng, ánh mắt đều rơi vào Hải Phong đội trên thân. Đối mặt xách vào Phật cái này đùa bực, Vân Kỳ ngay cả cái lộn tâm tư cũng bị mất. Vân huynh không muốn chú ý, xách của trời sinh tính ngay thẳng, nói chuyện không trải qua đại não. Đồng ta chắp tay nhận lỗi. Vân Kỳ cũng là không tiện nói gì, vì vậy nói, chúng ta lôi kéo Lucifer, nhiều nhất nhìn chúng cũng bất quá là hắn chế tạo mới người sói năng lực, đã hắn không chịu cho chúng ta ra sức, vậy liền để hắn đồ tử đồ tôn cho chúng ta hiệu lực, cũng giống như vậy. Lời này nhắc nhở đoàn người. Đúng à, dù là người sói vương tử không muốn cùng nhạc phụ tương lai vạch mặt, dù là buộc hắn chế tạo đại lượng người sói chiến sĩ, hiệu quả cũng giống như vậy. Đáng tiếc, giam giữ tại hấp huyết quỷ trong thành bảo người sói, không thể vì chúng ta sở dụng A. Đồng tà thở dài. Nguyên tắc kịch bản bên trong, cứu gia sản dạ công chúa bị vít to đánh vào lồng giam bên trong lũ sỉ ẩn, lợi dụng mình người sói vương tử thân phận, hiệu triệu người sói các nô lệ phản kháng chính sách tàn bạo. Cuối cùng tại người sói khởi nghĩa bên trong, đánh bại vô cùng tồn quý hấp huyết quỷ các lão gia, trở thành một đời mới quật khởi chủng tộc. Hiện tại, kịch bản phát sinh không thể nghịch chuyển cải biến, trông cậy vào người sói nô lệ khởi nghĩa đó là không thể rồi, chỉ có thể dựa vào đám người tùy thân đi theo tôi tớ, cùng tại nhiệm vụ này thế giới bên trong quy thuận bọn hắn người bình thường chuyển hóa làm người sói. Nhưng dạng này người sói, thiếu khuyết đối hấp huyết quỷ cửu hận, tăng thêm thể chất có hạn, có thể lên nhiều ít hiệu quả, thật đúng là không thể ôm quá lớn trông cậy vào trong thành bảo không thể lợi dụng, cái khác chúng ta nhưng có khâu yếu. Vân Kỳ khẽ miệng lộ ra xẹt qua một đường vàng cùng, tự tin cười nói, "Nói thế nào?" Vân Kỳ hướng phía Helena gật đầu, tại lão đại gia hiệu dưới, Helena tay để tại nhân vương hệ gia địa phía bên trên, mấy đạo quang mang mang về sau, tám tên nhân loại chiến sĩ xuất hiện tại mọi người trước mặt. "Người nhân tạo?" Mọi người giật mình nhìn trước mắt người, một chút liền nhận ra bọn hắn chân thực thân phận. Những này không phải phổ thông người nhân tạo. Trải qua Helena mị lực thuộc tính ra chỉ sau người nhân tạo, tại thuộc tính bên trên so phổ thông người nhân tạo mạnh mấy lần trở lên. Vân Kỳ giải thích nói: "Ngại hay không ta xem xét một chút bọn hắn thuộc tính?" Sect of cân nhắc đến Đồng Tà Lập Trường, cực lực dùng khách khí ngữ khí nói: "Tự nhiên không có vấn đề." Tại Helena đồng ý dưới, Sect of triệu hồi ra cảm giác Bổ Công Anh, mượn nhờ Bổ Công Anh bảo tử, đàm tra được những này người nhân tạo thuộc tính, bốn hạng thuộc tính giá trị trung bình xác thực cao hơn không ít đạt đến khả quan 40 điểm tả hữu, nhưng cái này xa xa không đủ để đối kháng thân kinh bạch chiến luân hồi giả, thậm chí ngay cả bạo quân loại này một độ khó bên trong cường địch đều đánh không lại. Bất quá, có Lục Si ân huyết thống về sau, tình huống lại khác biệt. Mà cái khác luân hồi giả cũng riêng phần mình mang tới thuộc về mình người nhân tạo, tăng thêm trong thế giới nhiệm vụ quy thuận bọn hắn nợ và gở, có thể tổ kiến một chi thực lực khả quan người sói bộ đội, đối phó kẻ giết chó còn không được, nhưng kiềm chế ba tên bạo quân vẫn là dư sức có thừa. Có cái này một mảnh độ trung thành không cần chất vấn tôi tớ, luân hồi giả nhóm chỉ cần cân nhắc như thế nào đối phó còn lại năm tên huyết minh tinh anh là được rồi, mặc dù lôi áo lục đại phân thân vẫn là nhất, đầu nhất địa phương, nhưng dù sao cũng so trước đó tình cảnh tốt hơn rất nhiều. Chương 20: Chiến thuật. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Vân Kỳ kiên trì muốn tại lúc đêm khuya, lão sưng lấy sạn dạ công chúa vì bức hiệp, bộ luật sư ẩn không thể không dựa theo Vân Kỳ ý tứ, đem người nhân tạo chuyển hóa làm người sói. Đối với chi tên này, Lang Minh người cho rằng Vân Kỳ quá mức cẩn thận, ngược lại là có chút nhát gan sợ phiền phức cảm giác, không khỏi chế giễu một phen. Helena nhìn không được, kém chút cùng Lang Minh người chơi cứng, cũng may Đồng Tà ra mặt đem sự tình bình ổn lại. Cuối cùng không có lạnh thấu Hải Phong đội trái tim. Bất quá, đang nói về bước kế tiếp trong kế hoạch, Đồng Tà vẫn không có phương hướng. Mà Vân Kỳ thì xem ở Đồng Tà một mảnh thành ý dưới, đưa ra đề nghị của mình, đồng ý không cần quá mức quan tâm. Dù sao trận chiến đầu tiên là chúng ta chiếm cường cư ưu thế tuyệt đối. Hiện tại chúng ta chiến lực so sánh là 9 vs 5, xem như mở đầu xong. Vậy kế tiếp đâu? Đồng Tà càng để ý sự tình phía sau. Quả thật, mở đầu lấy được uy hoàng chiến quả, phóng nhãn toàn bộ giết chóc đô thị, cho đến tận này vẫn chưa có người nào có thể như thế để lôi áo xuất lĩnh đoàn đội ăn như thế bạo thua thiệt, nhưng chiến đấu là một cái trình thể, cũng sẽ không bởi vì một lần nho nhỏ cơ bộ mà quyết định phía sau chiến quả. Mạnh cứu xuống tới, Có thể lấy được như thế chiến tích, ngoại trừ Vân Kỳ 7 miêu tính kế bên ngoài, trọng yếu nhất còn tại ở viên hướng kia vô cùng trân quý thứ nguyên đạn. Đây là Lang Minh Triệu tập liên minh chỉnh hợp tài nguyên mới đoạt tới tay chân quý tiêu hao hình vũ khí, đồng thời cũng là khắc chế lôi hào lớn nhất vương bài. Bây giờ, lớn nhất vương bài tiêu hao hoàn tất, con đường sau đó mới càng khó đi hơn, ý vị này phía sau bọn họ mỗi một bước đều nuốt cùng tiếng tâm lừng lấy lôi hào cứng đối cứng. Mặc dù có số lượng khả quan người sói từ bên cạnh hiệp trợ, Chế được cái kia ba đầu bạo quân xung vật, nhưng lôi ổ bợ thân cái kia lục đại phân thân chính là lớn nhất. Nhất làm cho người yên tâm không hạ, vẫn là cái kia sáu cô phân thân. Cũng không biết là lôi áo cố ý gây nên, hay là bởi vì Lang Minh động tác cấp tốc, đến mức lôi áo liền thi triển ra sáu cô phân thân năng lực cũng còn chưa kịp, ở giữa ngừng chiến đấu đến tiếp sau phát triển, cái này cố nhiên để Lang Minh hữu kinh vô hiểm trốn qua họa sát thần, có thể đồng thời cũng đã mất đi một lần thăm dò đối phương nội tình cơ hội. Họa này phúc chỗ rửa phúc hề họa chỗ nằm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Kỳ cũng biết Đồng Tà lúc này lo nghĩ, thân là toàn đội tối cao người chỉ huy, gánh vai áp lực không phải người bình thường có thể cảm nhận được, kia là một người muốn gánh vác lên mấy người áp lực cùng trách nhiệm, trong đó cay đắng chỉ có tự biết. Vân Kỳ vỗ nhẹ Đồng Tà bả vai, nói, sự tình coi như không tệ, Lôi Hào cố nhiên không để cho chúng ta kiến thức đến hắn mới át chủ bài, đồng dạng, chúng ta cũng không vận dụng lá bài tẩy của chúng ta. Hiện tại Song Phương Y Nguyên có khó mà đoán Trường Hậu Chiêu, ngươi lại lo lắng cái nào? Chính vì vậy, mới càng khiến người ta quan tâm. Chỉ cần thận trọng từng bước, đem tạo dựng lên ưu thế bảo trì, sau đó nghị trăm phương ngàn kế đi không ngừng từng bước xâm chiếm huyết minh thế lực, ngươi hẳn phải biết, có lôi hảo như vậy cường giả tọa trấn, chúng ta là không thể nào một hơi đem đối phương nuốt mất, trừ phi đối phương chủ động tại lúc này cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Hiện tại lưu lại thời gian còn rất sum túc, phía sau còn nhiều cơ hội." Đồng Tà cười khổ nói, Lời tuy như thế, nhưng chúng ta một bước cũng không thể đi nhầm. Ta cảm giác chúng ta tựa như cùng huyết minh đánh một trận Thái Bình Dương chiến dịch, chúng ta thắng tiên cơ, nhưng đến tiếp sau hữu thế nhất định phải vĩnh viễn tiếp tục giữ vững, nếu không một chiêu tính sai, liền sẽ nghĩ Nhật Bản liên hợp hàng đội, toàn quân bị diệt, vĩnh viễn biến thành nước khác thuộc địa. Yên tâm, có ta ở đây. Kỳ thật ta ngược lại thật ra không lo lắng lôi Hào tại về sau sẽ khai thác hành động gì, chỉ cần hắn ra chiêu, ta liền có phá chiêu chi pháp mà lại cam đoan làm được này lên kia xuống tình thế. Lo lắng duy nhất. Nói đến đây, Vân Kỳ bỗng nhiên im miệng không nói, tựa hồ có chỗ lo lắng. Đồng Tà vội hỏi, "Duy nhất khi nào?" Vân Kỳ thở dài, "Ta sợ nhất đối phương bỏ đi lưu kế, đổi dùng Dương Nưu." Dương Nưu. Đồng Tà trong lúc nhất thời không vòng qua được công tử. "Đại nhân, ngài thật quyết định hiện tại liền cùng Lang Minh người quyết nhất tử chiến sao?" Giờ này khắc này, Huệ Minh bên trong cũng tại lan tràn phức tạp cảm xúc. Nhất là tại lôi đáo hơi dừng một lát sau, đột nhiên đem mọi người triệu tập tại căn phòng bí ẩn bên trong, tuyên cáo muốn đối Lang Minh tiến hành đại quyết thời gian chiến tranh, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn đều gặp mệnh lệnh này cho chấn nhức đến. Nói đùa cái gì, lúc này mới bắt đầu bao lâu, người chết thi cốt chưa lạnh, không tốn thời gian đi liếm láp vết thương, bệnh phục đau sót, lại tại mọi người cảm xúc thấp nhất thời điểm, làm ra quyết chiến chiến lược, để cho người ta thực sự khó mà tiếp nhận. Càng quan trọng hơn, Mẫu làm lôi áo tuyên bố là căn bản liền không có chút nào điểm báo trước, mà lại giọng điệu là như vậy kiên quyết, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Vẫn là Anna tâm tư kín đáo, nhỏ giọng tại lôi áo bên tai nói thầm vài câu, biểu đạt làm sáng tỏ trong cái này sự tất yếu, này mới khiến lôi áo mở kim khẩu, hiện tại chúng ta ở vào phi thường bất lợi thế cục, theo thường lệ nói, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó mới là chính đạo, nhưng các ngươi quên, lần này đối thủ cùng dĩ vãng khác biệt, chúng ta đối mặt không chỉ là Lang Minh thiếu chủ cùng hắn tinh nhuệ nhân mã, nhất làm cho ta để ý là cái kia gọi Vân Kỳ gia hỏa. Vừa nhắc tới Vân Kỳ, mọi người tại chỗ cũng hơi biến sắc. Can Đảm cẩn trọng lôi Háo lưu ý đến trong mắt những người này vô tình hay cố ý toát ra vẻ sợ hãi, thay đổi trước đó đối Vân Kỳ khinh thị. Bọn hắn cũng không thể không như thế, sự thật chứng minh, quả đáng của bọn họ đều là bái Vân Kỳ ban tặng, điểm này tại bọn hắn tổng kết bên trong đã cho ra. Cũng chính vì vậy, lúc lôi Háo vừa nhắc tới Vân Kỳ tồn tại về sau, Tất cả mọi người ăn ý lựa chọn ngậm miệng, mà không giống tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc trước, toát ra đối Vân Kỳ cái này hiên lặng vô danh người khinh thường. Lôi Hào rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nói ra, Vân Kỳ người này, am hiểu nhất bố cục thiết sáo, ta cùng hắn mấy lần giao thủ, đều ăn thiệt thòi ở phương diện này, bởi vậy, cục diện hôm nay, tức tại dự liệu của các ngươi bên ngoài, cũng tại dự liệu của ta bên trong. Nói như vậy, bước kế tiếp đại nhân thiên về điểm sẽ đặt tại cái này gọi Vân Kỳ trên thân. Có người mở miệng thử dò xét nói, "Đây cũng là lẽ thường chi tình, đã kẻ chủ mưu khó như vậy quấn, như vậy trước đoạn ngu người, chính là đến tiếp sau chiến lược hạch tâm. Đây cũng là người bình thường có thể nghĩ tới. Nhưng Lôi Hào hết lần này tới lần khác không phải nghĩ như vậy, không, Vân Kỳ không hề giống các ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, ở trong sân đại khái chỉ có ta có thể cùng đánh một trận." Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Mọi người tán thành Vân Kỳ bố cục, nhưng đối Vân Kỳ thực lực, biết rất ít. Một lần duy nhất chính diện giao thủ, cũng chính là Liệp Sát Dạ rèm gặp hắn xử lý cái kia một trận, nhưng trong trận chiến ấy, suất thủ cũng không chỉ Vân Kỳ một người, còn có để cho người ta sinh ra sợ hãi đồng tà. Tại mọi người trong suy nghĩ, đồng tà mới thật sự là giết chết rèm kẻ cầm đầu, mà Vân Kỳ bất quá là tổng phạm mà thôi. Về phân ngữ trùng sư Gà Lị, bởi vì mọi người không có tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nào tham khảo, bất quá cân nhắc đến Gà Lị 90% thực lực tại côn trùng bên trên. Gặp Vân Hương Kỳ trọng lực trưởng khống dị năng khắc gắt gao, mọi người liền đương nhiên không để mắt đến Vân Hương Kỳ chiến lược. Đến mức nghe được lôi áo đối Vân Hương Kỳ lợi bình về sau, tất cả mọi người từng cái xinh lòng không cam lòng. Chương 21, xâm lấn. Lúc lôi áo nói ra Vân Hương Kỳ là huyết tinh kẻ dết chóc về sau, đám người lần nữa xôn xao. Mới đầu hoài nghi, rất nhanh gặp tình báo này nơi phát ra đẻ xuống dưới. Cung cấp cái này một tình báo không phải người khác, chính là huyết minh nhân vật số 2. Cho mặc dù ký hiệp nghị bả mật, nhưng luân hồi thế giới bên trong đồ vật thiên kỳ quái quái, trong đó có xé bỏ hiệp nghị đặc thù đạo cụ, vì thế, Lôi Hào nỗ lực cái giá không nhỏ, mới đổi lấy cái này một trọng yếu tình báo. Về phần tại sao ngậm miệng không nói, cho tới bây giờ mới đưa nội tình công bố ra, nói cho cùng, hay là bởi vì Vân Kỳ ép người quá đáng. Nếu là không có hao tổn hai viên đại tướng, Lôi Hào có lẽ đến bây giờ cũng sẽ không đem chuyện này nói ra miệng, dù sao, hắn có thể tại nhân tại đông đúc huyết minh bên trong có được địa vị siêu nhiên, cùng hắn là rết chóc trong đô thị duy nhất huyết tinh, kẻ rết chóc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại, đột nhiên nói có người thứ 2 trở thành huyết tinh kẻ rết chóc, đừng nói người bên ngoài không tiếp thu được, chính là Lôi Ổ Bờ người cũng nghi không thông, không nghĩ ra Vân Kỳ là như thế nào tại không có tổ chức trợ lực tình huống dưới, hoàn thành huyết tinh nhiệm vụ. Những này nguyên bản bối rối lôi áo chi tiết, bây giờ đã trở nên không trọng yếu. Tinh tế tính toán xuống tới, bây giờ cục diện, có thể nói từ lôi áo một người chống đỡ lấy Huyết tinh kẻ giết chóc là huyết minh lớn nhất kiêu ngạo, cũng là bọn hắn tại bất luận cái gì nghịch cảnh bên trong đều không sờn lòng lực lượng chỗ, nhưng hôm nay, bọn hắn hai nhiên phát hiện, phần này lực lượng tại đối phương xuất hiện đồng dạng huyết dạng huyết tinh kẻ giết chóc về sau, trở nên chẳng phải thanh lãnh cao ngạo. Đã mất đi dựa vào về sau, mọi người bắt đầu thu liễm tâm tình của mình, lần thứ nhất phi thường chính thức mà đối diện địch nhân trước mắt. Lôi Háo cũng không phải vì đã kích mọi người lòng tin, còn nói ra Vân Kỳ là huyết tinh kẻ giết chóc bí mật, hắn tiếp tục nói ra Chính là bởi vì Vân Kỳ cái này một thân phận đặc thù, các ngươi muốn lấy trạm thủ hành động đến chém giết vị này tối khôn, thành chuyện không thể nào. Đây cũng là ta tại sao muốn các ngươi từ bỏ đối phó hắn nguyên nhân chỗ. Chỉ có huyết tinh kẻ rất trọc mới có thể đối kháng huyết tinh kẻ rất trọc, cái này quan niệm đã xâm nhập ở đây tất cả mọi người có tụỷ. Như trước đó bọn hắn còn có nghi hoặc hoặc là may mắn tâm lý, bây giờ, tại đối mặt tổn binh hao tướng hiện thực về sau, bọn hắn đã không lời nào để nói. Mà Lôi Hào tiếp lấy nói ra, Chính vì vậy, cho nên ta quyết định lập tức đối kháng Minh động thủ. Càng là đem thời gian kéo dài, đối rồi về bố cục một phương mạnh mẽ nhất. Các ngươi đã tận mắt thấy, Lang Minh rõ ràng so với chúng ta muộn 1 tuần tiến vào nơi này, lại nhanh như vậy làm ra phản kích, đem chúng ta tỉ như trong tiêu cảnh, nếu như các ngươi còn ôm may mắn tâm lý, chuẩn bị thận trọng từng bước chiến đấu tiếp, ta không dám nói chúng ta thất bại, nhưng ở giữa sân trừ vị hạ chẳng, không thể so với gã Lý cùng dẻm tốt hơn chỗ nào. Cuối cùng Một đám tiêu binh Hán tướng gặp Lôi Hạo nói tâm phục khẩu phục, đồng ý lao đại mệnh lệnh. Chỉ là, kế tiếp vấn đề làm khó bọn hắn, xử lý như thế nào sạn dạ công chúa. Ngươi lo lắng Dương Nhu, chính là cái này. Đồng ta nghe xong Vân Kỳ, tự hồ cũng không làm sao để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Lôi Hạo nhất quán tất phòng, tuyệt sẽ không giống Vân Kỳ nói như vậy, đột nhiên cải biến chiến thuật, tại phe mình vết thương chưa hồi phục tình huống dưới, chủ động đối bọn hắn khai thác tiến công. Hợp lý nhất cách làm hẳn là thận trọng từng bước thành lập cùng hấp huyết quỷ lãnh chúa giao tình, sau đó lợi dụng hấp huyết quỷ thế lực to lớn, đem lang minh thế lực chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thấy thế nào, cũng không có khả năng giống Vân Kỳ nói như vậy, sẽ từ bỏ lớn như thế ưu thế mà áp dụng liều mạng cứng rắn chiến thuật. Đồng ta tin tưởng, liền xem như thân là mỏ làm lối áo, muốn thuyết phục mọi người như vậy bỏ giải lợi ngắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vân Kỳ lại nói, kỳ thật, thiện hữu người sợ nhất chính là đối phương áp dụng thô bạo nhất đơn giản phương thức đem thế cục quấy đổ. Chỉ là không biết huyết minh người thừa kế hợp pháp thứ nhất phải chăng khám phá điểm ấy. Đồng Tạ còn muốn nói điều gì, nơi xa truyền đến một trận rung động dữ dội. Tình huống như thế nào? Đồng Tạ kinh ngạc đối với đoàn đội thông tin tra hỏi nói: "Thiếu chủ, đại sự không ổn, huyết minh người phát hiện chúng ta." Trận chiến đầu tiên kết thúc sau màn đêm buông xuống, ngay tại mọi người buông lỏng một hơi, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, bọn hắn tạm cư bí mật cứ điểm lại gặp đến huyết minh đột nhiên tập kích. Tại ai cũng không ngờ tới tình huống dưới, Lôi áo xuất lĩnh lấy 4 tên thủ hạ, tìm được Lang Minh Điểm định cư. Xem ra lần trước giao phong, Huệ Minh cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít mượn nhờ chiến đấu khế hở, tại người nào đó trên thân thiết hạ hắn dò xét loại kỹ năng hoặc là trang bị, tùy tiện tại mênh mông thế giới bên trong, phát hiện Lang Minh cứ điểm. Thật đúng là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vân Kỳ thật sâu thở dài, thân hình lóe lên, đã cùng đồng tà, lướt ra ngoài mật thất. Lúc Vân Kỳ cảm thấy lúc Toàn này gặp bọn hắn lâm thời làm cứ điểm tôn sóng, đã thi hải khắp nơi. Những cái kia vô tội thôn dân, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi, đều từng cái nằm trên mặt đất, không có khí tức. Đây là giữ lại toàn thi, càng nhiều người, tại hóa thành một vũng máu thì nát, mà kẻ cầm đầu chính là cái kia ba đầu bạo quân. Cứ việc những thôn dân này cùng Lang Minh không hề quan hệ, nhưng một màn trước mắt, chọc giận đồng ta, hai cánh tay hắn chấn động, đã hóa thân trở thành một đạo lưu tinh, vọt tới ngay tại rết chọc bên trong một đầu bạo quân. Chỉ một kích, không ai bì nổi Bạo Quân bị đánh máu thịt bé bé, nửa bên bả vai bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại Bạo Quân kích hoạt nó sức khôi phục kinh người, chuẩn bị làm mất đi nửa bên bả vai khôi phục lúc, lại không nghĩ rằng, đồng tử chỗ Mi Tâm vỡ ra một cái khe, một con quỷ dị mắt dọc từ cái này bên trong tràn hai, mà tùy theo mà đến, là một đạo đồng thuật tia sáng, bao phủ tại Bạo Quân vết thương bộ vị. Gặp tia sáng ăn mòn bộ phận, trong nháy mắt nhiễm lên một lớp bụi thất bại sắc, cùng vừa rồi tràn ngập sinh cơ dáng vẻ khác biệt quá nhiều. Đây cũng là đồng tà chuyên môn năng lực, đáng sợ dị năng con mắt thứ ba, nguyên rủa chi nhãn. Vừa rồi, hắn thi triển chính là nguyên rủa chi nhãn bên trong hóa đá nguyên rủa, chúng hóa đá nguyên rủa về sau, Bạo quân tự lạnh năng lực im bặt mà dừng, kế tiếp chính là mặc người chém giết. Bất quá, đồng tà đành phải tay một lần, bởi vì rất nhanh có người đem hắn cản lại. Hắn chính là đồng tà đối thủ cũ, máu làm lôi áo. Người rốt cục cũng không nhẫn ngại được sao? Đồng tà không chút nào giận mình. Có vân kỳ trước đó đánh xuống dự phòng châm, bây giờ tận mắt nhìn đến đối phương kẻ đầu tê ơ, cũng không có gì ngạc nhiên địa phương. Lao bằng hưu, tự nhiên là muốn bao nhiêu chiếu cố, trước đó ngươi tặng lễ, nếu như không thể lập tức dâng lên đáp lễ, ta ăn ngủ không yên. Lôi áo nói rất bình thản, nhưng lời nói bên trong lành ý lại vô cùng rõ ràng. Sĩ biệt tâm nhật phải lau mắt mà nhìn, hôm nay liền cạo xuống hai mắt của ngươi. Đồng tà không còn khách khí, sắc ý bừng bừng. Thật sao? Thật không biết tự tin của ngươi đến từ chỗ nào, ta vĩnh viễn bại tướng dưới tay." Lôi áo hét lớn một tiếng, một bộ thánh linh phân thân đã từ trong thân thể của hắn trôi ra, vòng qua trong tranh đấu hai người, đi vào đồng tà hầu vương. Chương 22: Sói huyết chi tranh, thượng. Biến hóa này tới cực kỳ đột ngột, đồng tà gặp Lôi áo bản tôn của lấy, không thoát thân nổi, làm sao có thời giờ đi để ý tới cô kia thánh linh phân thân, mắt thấy là phải gặp năng lượng cụ hóa vũ khí một kiếm đâm trúng, xa xa tử môn đôi mắt đẹp lấp loáng. Tại nàng hai mắt tiêu cực địa phương, chóng rông xuất hiện một mặt tử sắc thủy tinh tấm chắn. Thử tinh minh thuần, khó khăn lắm ngăn trở cái kia năng lượng cụ hóa vũ khí bên trên, giải khai đồng tà nguy cơ. Cùng ta giao thủ, còn có thời gian phân tâm. Anna hét lớn một tiếng, thừa dịp Tử Môn phân tâm vì đồng tà Triệu Hoảng Tử Tinh Minh Thuẫn cơ hội, một đạo tinh thần sóng xung kích, rán răn chắc chắc từ Tử Môn phòng ngự khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Nếu là đặt ở bình thường, Thiện thủ không thiện công tử Mân Am hiểu nhất ngăn cản loại này tinh thần loại công kích, nhưng bây giờ lại chính diện chúng chiêu, trong môi máu tươi chảy xuôi, đôi mắt cũng biến thành tan dã mấy phần. Lập tức, Từ Mân lâm vào khổ chiến bên trong. Bất quá, điểm ấy ủy khuất đối Tử Mân tới nói, không tính là cái gì. Nàng không chỉ có riêng là đồng tà bên cạnh bình hoa, có thể gặp tuyển nhập lần này đại chiến nhân vật, cái nào không phải một mình đảm đương một phía nhân tài, Tử Mân chính là đồng tà tâm chắn, bảo hộ thiếu chủ là trách nhiệm của nàng. Đổng Ta chậm quá cứng mới cái kia một chút đánh lén, lập tức làm ra phản kích, phía sau hắn hư ảnh lấp lóe, một đầu toàn thân bước lên liệt diễm đầu sói hiện lên ở sau hốt của hắn chỗ, nương theo lấy tiếng sói tru lên, đầu sói trố mi tâm vậy mà cũng nhiều một mắt. Đây chính là Đổng Ta huyết thống lực lượng, Tam nhãn ma lang hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, liền đối với sau lưng thánh linh phân thân phát động công kích, con mắt thứ ba lần nữa mở ra, hóa đá nguyên rủa cấp tốc lan tràn đến cổ kia phân thân trên thân. Không nghĩ tới Ngươi đã đem cái thứ ba ma nhãn năng lực tiến cấp tới trình độ như vậy. Lần này là nguyên rủa chi nhãn a. Lôi Dao hơi có giật mình, nhưng tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Không sai, đối phó người bên ngoài, một giai đoạn sắt lục chi nhãn là đủ, mà đối thủ của ta là ngươi, vậy ít nhất muốn tăng lên đến giai đoạn 2 nguyên rủa chi nhãn. Thế nào, ta hóa đá nguyên rủa không dễ chịu đi. Bất quá là chỉ là giai đoạn 2 nguyên rủa chi nhãn mà thôi, Tam nhãn ma lang là các ngươi lang minh thần bí nhất hệ thống. Quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc, ngươi không có thời gian đưa nó tăng lên tới tam giai đoạn, cứ việc ta rất chờ mong. Lôi áo lại lời nói mang theo sự trầm trọng nói, thần đạo hệ dạ điệt lần nữa nở rộ thánh mang. Gặp thánh mang tác động đến, đồng ta tiến công xuất hiện rõ ràng chệ lùi biếng, mà đây không phải đồng ta quá để ý, bởi vì Tử tinh minh thuần đã từ phía sau chuyển dời đến phía trước, Lôi áo phải có khi nào công kích cử động, cái kia Tử tinh minh thuần phòng ngự đẳng cấp, đầy đủ tiếp nhận xuống tới. Chân chính để đồng ta để ý là đến từ sau lưng Thánh Linh phân thân. Gặp thần thánh quang mang tác động đến về sau, thân thánh hóa đá dấu hiệu vậy mà im bặt mà dừng, sau đó chậm rãi biến mất. Hoàng bết là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Đồng ta một chút liền phân biệt ra quang mang kia thực chất. Tín ngưỡng chi lực chính là lối áo lớn nhất ác chủ bài. Tại tín ngưỡng chi lực tác dụng dưới, hóa đá nguyên rủa cấp tốc biến mất, đồng ta biết mình cũng không làm gì gì đó, vậy mình thật vất vả tạo nên tới ưu thế, sẽ lần nữa gặp triệt tiêu mất. Đồng ta lại không giấu giót Hét lớn một tiếng, nguyên bản nửa hư nửa thật Ma Lang hư ảnh, hóa thành thực thể trận thái. Nhất thời, trong không khí nhiều một đạo lưu hình khói lửa mùi, cho dù là khoảng cách xa nhất người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ma gần trong gang tấc lôi áo, càng là mày nhíu lại thành u cục. Hắn rõ ràng cảm nhận được bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt cách cao 100 độ, huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. Cái này, không phải liệt diễm Ma Lang, là vực sâu Ma Lang. Ngươi vậy mà lại tăng lên huyết thống cấp bậc Lôi áo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một đầu trán đầy từ năng lượng thần bí tạo thành cự lang, từ đồng tà phía sau toàn bộ nổi lên, trên thân thiêu đốt lên quần quần hỏa diễm, hỏa diễm đẳng cấp có thể trong nháy mắt đem không khí dẫn đốt, nói rõ đã chạm tới quy tắc phương diện. Phổ thông hỏa diễm, lại như thế nào có bậc này uy năng? Chỉ có đến từ vực sâu ma hỏa mới có bậc này đáng sợ năng lượng. Vực sâu ma lang vừa xuất hiện, nó ra thiêu đốt lên vực sâu ma hỏa móng vuốt. Mạnh Tạo Thiên Quân quét vào Thánh Linh Phân Thân còn chưa thối lui hóa đá bộ phận, lập tức vết rạn nói rằng, cái này một bộ Thánh Linh Phân Thân lại bị đánh vào trạng thái trọng thương. Mà hết thể này còn chưa kết thúc, nam dự chiến đấu quyền chủ động đồng tà, lại như thế nào sẽ tùy tiện buông tha đối phương. Vực sâu ma lang song trả múa, đem Thánh Linh Phân Thân đánh mình đầy thương tích, nếu không phải bản thân nó cũng là năng lượng cụ hóa mà thành, chỉ sợ đã không có sức hoàn thủ. Thật coi phân thân của ta sẽ chỉ đánh lên sao? Lôi Hạo trong mắt phất lên Tại thần đạo hệ dạ địa điệp quang mang tán đi về sau, cốt kia phân thân phút chốc hư không tiêu thất, cũng may mắn tránh thoát vực sâu ma lang cái kia nhắm người mà vệ huyết bổn đại khẩu. Đây chính là thánh linh phân thân dị năng sao? Lần này đổi thành khi nào? Là thuần gian di động, vẫn là vị diện xuyên thẳng qua. Đồng ta cùng lôi áo đỏ xước số lần rất nhiều, biết lôi áo phân thân có hưởng thụ luân hồi giả bộ phận năng lực, tỉ như nói dị năng. Mà lại cái này không là bình thường học tập, còn bao hàm tiến giai dị năng đẳng cấp quyền hạn. Cái này nhìn như không quan trọng gì, nhưng cân nhắc đến mỗi một vị luân hồi giả chỉ có thể học tập một loại dị năng, ở trong đó khác nhau hay là vô cùng to lớn, ít nhất nói rõ Lôi Hào không còn có bảy loại dị năng. Bảy loại dị năng, kia là bao lớn như thế? Lúc trước Lôi Hào phái phân thân tiến vào ít men thế giới, vì chính là nhất lao vĩnh giật đem nhiều loại dị năng bằng ở trên người, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, gặp đánh bại đánh bại tiến đến Vân Kỳ cho sinh sinh phá đi. Trận chiến kia, đối Lôi Hào ảnh hưởng phi thường sâu xa. Không chống chân là trọng yếu nhất phân thân bị tàn sát, còn Vĩnh Cửu tổn thất một lần đem nhiều loại dị năng học được cơ hội. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Dù là như thế, bây giờ người mang dị năng phân thân cũng không phải dễ đối phó như vậy, nhất là tại dị năng nội tình đều không rõ ràng tình trạng hạ. Đồng ta trong lòng cũng là ngũ vị trộn lẫn, mấy lần trước cùng Lôi Háo giáo thủ cũng liền ngẫu nhiên một hai lần bước ra hắn Thánh Linh phân thân, tuyệt đại đa số thời điểm, Lôi Háo càng ưa thích dùng bản tôn chiến đấu mà bây giờ lại không chút do dự vận dụng phân thân năng lực, có thể thấy được, Lôi Hạo đối một trận chiến này coi trọng. Hắn xem trọng là mình sao? Cái này lúc trước mấy lần trong lúc giao thủ, có thể tùy tiện đạt được đắc án, chuyện không phải. Vậy hắn coi trọng cũng liền chỉ còn lại vấn kỳ. Cái này khiến lòng dạ rộng lớn đồng tà đều khôn thai dâng lên một loại ước cao ghen tị hư vị. Bất quá, nguy cơ trước mắt lựa xém lông mày. Còn chưa chờ đồng tà tứ phương chung quanh, một cái lạnh buốt cảm giác từ sau lưng truyền đến. Địch nhân còn tại đằng sau. Nhưng vấn đề là, địch nhân cái bóng đầu. Đồng tà dùng bí pháp tỉnh lại huyết mạch trong cơ thể lực lượng, triệu hồi ra cùng loại với bản mệnh pháp tướng vực sâu ma lang, các loại cảm giác cùng vực sâu ma lang kết nối cùng một chỗ, tầm mắt của nó chính là đồng tà tầm mắt, nó chấu nghe nghe thấy, chính là đồng tà chấu nghe nghe thấy. Bởi vậy, phía sau động tính, đồng tà rõ như lòng bàn tay, căn bản không có cố kia phân thân bóng ráng. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu liền sai l Thánh linh phân thân bắt đầu dùng không phải khi nào thuần di năng lực, mà là ẩn thân dị năng. Đồng Tà trong lòng máy động. Chương 23, Sói huyết chi tranh. Hả? Đồng Tà rất nhanh phản ứng đến mình là tiến vào một cái tư duy điểm mù. Nếu như là ẩn thân, căn bản chạy không khỏi vực sâu ma lang con mắt thứ 3, đây chính là tự mang phá ẩn hiệu quả ma đồng, đồng thời không về vì bất luận cái gì nhất giai năng lực bên trong, cùng loại với thiên phú. Đã ẩn thân không có khả năng, cái kia chỉ còn lại cuối cùng một loại khả năng. Đổng Tà khống chế vực sâu ma lang, tối đầu nhìn lại. Quả nhiên, một cái bóng đen từ trên mặt đất lướt lên, nắm lấy kiếm chạm vật, đâm về Đổng Tà hạ thể. Một chiêu này âm hiểm tới cực điểm, góc độ xảo trá vô cùng, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Tuyệt hơn chính là, Đổng Tà nếu là dựa theo bản năng làm việc, dùng tránh né cách làm để trốn tránh cái kia một đâm, trên mặt đất bám vào tại hắn cái bóng bên trong phân thân cũng sẽ cùng nhau di động, dạng này chỉ làm thành vô luận Đổng Tà như thế nào trốn tránh. Cái kia một đâm điểm rơi sẽ không cải biến, cuối cùng khó tránh khỏi rơi cái ruột xuyên bụng phá thê thảm đau đớn hạ trạng. Cũng may Đồng Tà phản ứng lại bén, kịp thời khám phá âm nhu của đối phương, lúc này mới tránh thoát gặp hạ trạng. Tại Đồng Tà ý chí thôi động dưới, Tử Tinh Minh tuẫn tự hành vận chuyển, khó khăn lắm chặn cái kia một xảo trá đến cực điểm đâm tới. Lôi áo cũng kinh ngạc tại Đồng Tà chiến đấu trực giác, tự nhủ, không tệ, ngươi là người thứ nhất phá giải ảnh sát dị năng người, không hổ là Lang Minh thiếu chủ. Xem ra đối phó ngươi ít nhất phải vận dụng hai cái phân thân. Lời này vừa ra, thứ hai Cố Thánh Linh phân thân thoát thể mà ra, chỉ bất quá, Cố này phân thân không có rút ngắn cùng đồng ta khoảng cách, ngược lại càng đi càng xa, thẳng đến tại 10 mét đơn thuốc mới dừng lại. Thánh Linh cùng tiến thủ sao? Đồng ta nhìn tận mắt Cố kia phân thân tại kéo dài khoảng cách đồng thời, trong tay biến ra hơi con một tiễn, tại nó lúc ngừng lại, giương cung cài tên, đem dây cung kéo lại chăng tròn hình. Năng lượng cụ hóa mà thành mũi tên, uy lực tăng lên mấy lần lại thêm cổ kia phân thân tự mang dị năng còn chưa lén biết được, một tiếng này tuyệt không cho phép xem thường. Quả nhiên, như là cổ sao chổi một tiếng bắn ra, đem cái kia mặt ngưng tụ tử môn 12 phần năng lượng tử tinh minh thuần cho đã bị đánh vỡ nát. Đây chính là ngay cả song cấp hạ kỹ năng đều có thể tùy tiện ngăn lại tử tinh minh thuần. Như thế xem ra, cổ kia thánh linh phân thân hẳn là tự mang một loại nào đó phá ma dị năng, giá trị tại cùng tiếng cái này vũ khí bên trên. Đã mất đi tử tinh minh thuần, đồng tạp tình cảnh phi thường không ổn. Hắn muốn đồng thời đối mặt hai cỗ phân thân cùng một tôn bản thể. Chỉ là, đến tình cảnh như thế, Đổng Tà ngược lại lại cười, ngươi sẽ không coi là, chỉ có ta một người đối phó ngươi a. Lôi Dao ồ lên một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm ứng được khi nào, đột nhiên quay đầu xem xét hướng phía sau đang giương cung cải tên bên trong cung tiễn thủ phân thân. Đã ra chỉ phá ma dị năng mũi tên đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời bắn ra, nhưng ngay tại nó đem cung kéo đến đem đẩy mà chưa đầy thời khắc, phía sau của nó không gian bỗng nhiên lên một mảnh gợn sóng. Một thanh cổ pháp ma sắc bén chiến nhận hành không mà ra, từ thánh linh phân thân hậu tâm đâm vào, sau đó xuyên qua, xé rách, tăng lên tổn thương. Một mục bảo trì phong độ thân sĩ lôi áo, lần này lại giận tím mặt, Ngô Quan cũng bắt đầu nà gì, Vân Kỷ. Đánh lén cung tiễn thủ phân thân không phải người bên ngoài, chính là Vân Kỷ. Hắn tối lui điện tử mê thải phục đồng thời, chấn động tần số cao lực lượng đã dâng lên mà ra, đem gỗ kia phân thân xé thành mảnh nhỏ. Sau đó mới xoay đầu lại, cười đối lôi áo lên tiếng chào. Ngụy không, gia, chỉ là một kiện sơ khó khăn đạo cụ, vậy mà thật giấu giếm được hai mắt của ngươi." Lôi Hào tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu là ngày trước, điện tử đồ giản di loại này chỉ có thể mê hoặc hai mắt dê dày trang bị, là không cách nào giấu giếm được Lôi Hào Hỏa Nhãn Kim Tinh, chỉ là hiện tại hắn lực chú ý đều tập trung trên người đồng ta, tuy nói hắn nhiều lần chiến thắng đồng ta, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không cần hao phí tâm lực. Trên thực tế, đối mặt đồng ta, Lôi Háo đã không giữ lại chút nào động dụng chân quý tiến ngưỡng chi lực, ngay cả thánh linh phân thân đều mời đi ra hai cái, đủ thấy Lôi Háo đối đồng tả coi trọng. Chính vì vậy, hắn mới không có lưu ý đến Vân Kỳ đã lặng yên không tiếng động tới gần cung tiễn thủ phân thân, một chiêu miểu sát. Vân Kỳ không có lựa chọn đánh lén Lôi Háo bản tôn là phi thường sáng suốt, lấy Lôi Háo chiến đấu trực tiếp, dù là điện tử đồ dàn gì có thể che đậy thị giác cảm giác, cũng vô pháp đem sát ý che giấu. Lôi Háo đẳng cấp này tồn tại, muốn đánh lén đất thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lôi Dao giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, hắn Thánh Linh phân thân, tuần tự đã có 4 cố gặp Vân Kỳ xử lý, mặc dù Thánh Linh phân thân có thể bổ sung, nhưng tiêu hao tài nguyên thế nhưng là phi thường to lớn, nhất là gần nhất tổn thất hai cố phân thân, đều ngừng tụ đại lượng bản nguyên linh hồn, cái kia mỗi một bộ đều tiêu hao 2000 cái sinh linh linh hồn. Chính là lấy huyết minh tại đại khí thổ, cũng không phải một lát có thể lập tức liền bù lại. Lúc trước gặp Vân Kỳ tại Uitmen chém giết Thánh Linh phân thân về sau, Lôi áo trọn vẹn dùng hai nhiệm vụ thế giới thời gian, cũng sẽ không một phần nhỏ, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại lúc đầu sáu thành. Hiện tại, lần nữa hao tổn một bộ phân thân, lôi áo lửa giận ngút trời, hận không thể đem vân ngũ kỳ xé thành mạch nhỏ. Người thật coi láo tử sẽ không nổi giận. Lôi áo giận tí mặt, nhưng giận dữ về giận dữ, đồng tạ nhưng không có buông tay ra ý tứ, gắt gao đem hắn cắn lấy nguyên địa. Thoát thân không ra, lôi áo chỉ có thể ở nguyên địa làm sinh khí, không có cách. Điều này làm hắn mất hết thể diện, rốt cục, lôi áo lửa giận nhảy lên tới đỉnh điểm, tại hét to âm thanh bên trong, hắn không tiếp tiêu hao đại lượng nguyên khí, đem bốn cỗ thánh linh phân thân toàn bộ hiển hóa, ngay cả cô kia khôi phục không đủ 6 thành phân thân cũng vận dụng. Giết cho ta." Lôi áo ra lệnh một tiếng, bốn cỗ phân thân cùng nhau xuất động. Còn chưa cẩn thận, cái kia bốn cỗ phân thân liền liên tiếp xuất thủ. Đầu tiên, là Vân Kỷ tốc hạ nham thạch dống nhiên trở nên giống như lầm lẫy, hỗn không dùng sức. Đó lấy Một đoàn vận thạch khổng lồ được Triệu Hoán ra, từ trên trời giáng xuống, như thiên thần hạ phàm rơi hướng Vân Kỳ. Có lẽ là cảm thấy một chiêu này thiên thạch Triệu Hoán còn chưa đủ hung hái, như vậy vận dụng pháp hệ dị năng phân thân còn há mồm phun ra miệng lớn hỏa diễm, đem thiên thạch bao bọc vây quanh, thiêu đốt thành diễm. Gia trì hỏa thuộc tính thiên thạch, lực sát thương trong nháy mắt cất cao 2 cấp. Đây hết thảy cũng không phải là từ nhiều tên phân thân hoàn thành, vừa vận tương phản, hết thảy tất cả đều là một phân thân kết tác. Tên này pháp hệ phân thân Rõ ràng cùng cái khác phân thân khác biệt, trên người năng lượng so sánh cái khác, lộ ra ưu ám không chừng, khoảng cách ngưng tụ thành năng lượng thực thể còn có cách xa một bước. Vân Kỳ hai mắt hiếp mắt một tuyến, nhất nghiệm đầu dâng lên, hẳn là, đây chính là cô kia mới tái tạo thánh linh phân thân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Kỳ phía sau hiện hiện bốn đầu tráng kiện kim loại cánh tay, mỗi một cái lại có 7-8 mét chiều dài, cùng nhau đem rơi xuống thiên thạch chống đỡ. Đồng thời, Vân Kỳ quanh người hiện ra ba thanh xuống ống. Theo thứ tự là màn ủn, ba rẹt cùng ma động thường, trừ cái đó ra, trong lòng bàn tay của hắn còn nhiều thêm một bộ cung tiễn. Sa sa lôi áo gặp, mồ hôi đầm đìa, miệng nói câu, nuốt. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, lập tức tiếng súng đại tác. Ba thanh súng ống đồng thời mở miệng, toàn bộ đánh về phía cô kia pháp hệ phân thân. Chương 24, Kình chiến. Vân Kỳ cái này nhất niệm không nhiều khẩu súng dưới năng lực, cũng không phải là đến từ trọng lực trường không, mà là một loại nào đó kỹ năng. Mà lại Kỹ năng này đối Lôi Hào tới nói, cũng không lạ lẫm, không phải là Dạ Liên đa trọng ngự thương kỹ sao? Cũng chỉ có đa trọng ngự thương kỹ mới có thể đồng thời tinh chuẩn vô cùng khống chế ba thanh trùng loại khác biệt xung lống, đồng thời làm chúng nó công kích hồng tâm trùng điệp cùng một chỗ. Tại ba lần tiếng súng đồng thời vang lên một sát na, Lôi Hào minh bạch huyền bí trong đó, nhất định là Vân Kỳ phục chế Dạ Liên đa trọng ngự thương thuật. Mã đǔn, ba dẹt cùng ma động thường, đồng thời công kích tại một cái bộ vị bên trên, tạo thành tổn thương cũng không phải đơn giản 1 1 2. Cỗ kia không có dị năng, chỉ có pháp hệ kỹ năng thánh linh phân thân, vốn cũng không quá hoàn chỉnh, bị đòn công kích này về sau, lập tức bị đánh hồn phi phế tán, lại không bất kỳ sinh cơ. Cái này hai lần liền xử lý Lôi Háo hai cỗ phân thân, huyết minh bên này xi khí giảm lớn, lại thêm những người kia hồi tưởng lại Lôi Háo đã nói, nhìn về phía Vân Vũ kỳ ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Tại người này người cảm thấy bất an phía dưới, thật to ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Thẩm chí Minh đạo Lôi Háo biết Nếu như còn như vậy, Phong Túng Vân Kỳ phát huy xuống dưới, như vậy bọn hắn trận chiến này không cần đánh nữa, mình quân tâm liền sụp đổ. Hắn nhất định phải nhanh hấp lại phe mình sĩ khí. Nghĩ tới đây, lôi áo thần đạo hệ dạ địa sáng lên. Bốn đạo thần thánh quang mang tụ hợp vào đến thánh linh phân thân trên thân, trong lúc nhất thời, bốn cô phân thân thực lực lớn bước tăng lên. Vân Kỳ thao túng bốn đầu cánh tay máy, đem thiêu đốt lên thiên thạch ngăn lại, chấn vỡ về sau, lộ ra bản tướng. Ở sau lưng của hắn Kết nối lấy một bộ cùng loại cơ giáp trạng bên ngoài đưa trang bị. Ngay cả Đổng Tà thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây không phải sợ Spider-Man thế giới bên trong Bạch Tuộc Tiến sĩ máy móc xúc tu sao? Kiện trang bị này chính là hảo bằng Hưu Hạ dịch giúp Vân Kỳ chế tác Bạch Tuộc cơ giáp, nguyên hình chính là dựa theo Bạch Tuộc Tiến sĩ cánh tay chế tác mà thành, lúc ấy, Hạ Dịch dùng hơn 1 tháng thời gian, giết chóc đô thị thời gian, hoàn thành cái này kỳ tác, tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hiện tại, vừa lúc bị Vân Kỳ linh năng khống chế, phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá, sau một khắc Vân Kỳ không thể không đem này tấm cơ giáp thu lại, bởi vì trong đó một bộ thánh linh phân thân tại tín ngưỡng chi lực tác dụng, dị năng tăng lên trên diện rộng, tăng lên tới kim loại trường khống dị năng, ma nghệ tô dị năng, cơ giáp ngược lại thành vững hữu. Thu hồi cơ giáp sau Vân Kỳ, sức chiến đấu cũng không có hạ xuống nhiều ít, bởi vì hắn cũng có phân thân. Cố kia mới nhất lấy được thức thần phân thân, không có khác năng lực, lại là cận chiến năng lực cường đại đem còn lại thứ 2 cỗ chiến đấu hình thành linh phân thân ngăn cản hạ. Mà thứ 3 thứ 4 cỗ thánh linh phân thân, diễn phần mình thi triển ra bọn chúng dị năng, ý đồ đem Vân Kỳ chế ước ở, bất đắc dĩ, dị năng cấp bậc là có mạnh yếu, Vân Kỳ trọng lực trưởng khống dị năng có thể nói là trong đó đỉnh cấp, lại bị hắn tăng lên tới cấp 3, uy lực to lớn, trong lúc nhất thời lại cũng lực lượng ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co, nhất là đỉnh tiêm chiến lực ở giữa, càng là ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Bất quả, sự cân bằng này duy trì không được bao lâu. Bởi vì trung kiên chiến lực ở giữa, cũng không như trong tưởng tượng như vậy thực lực tương đương. Huyết minh hiện tại chỉ còn lại 4 tên đội viên, Anna, Bùa Hửa, Tảng Sáng, Ản Phật Dục 4 người. Anna là thuần phụ trợ chức nghiệp giả, sức chiến đấu có hạn, tự vệ có thửa, tiến thủ không đủ. Bùa Hửa nghề nghiệp là ma giáp thực trang, là một cái phi thường hiếm thấy chức nghiệp, thuộc về thiên khoa kỹ, người mặc bên trên kỹ thuật nạ nổ thực trang. Tự ý cho mình ra chỉ động lực hộ giáp, triệu hoán vi hình máy bay không người lái chở khoa học kỹ thuật loại trang bị, trên tay còn có tia laser kiếm bực này công nghệ cao vũ khí, có thể nói công phòng nhất thể, thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn đối thủ cũng không yếu, Ti ổ vị này thực vật Triệu Hoan sư, không ngừng triệu hồi ra các loại loại hình thực vật sát thủ. Bùa rùa sức chiến đấu nổi bật, nhưng tỉ ổ từ đầu đến cuối nghiêm phòng tử thủ, hạt giống không cần tiền trồng xuống, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng ra thực vật sát thủ. Những thực vật này sát thủ lực công kích không cao, nhưng nặng tại ra giày thật béo, cho dù là tia laze kiếm bực này công nghệ cao vũ khí, cũng muốn tại 78 kiếm về sau, tìm tới thụ tâm vị trí mới có thể đem đến đánh giết. Bằng không mà nói, coi như đem thực vật sát thủ chặt thành cây gậy, những này dị giới sinh mạng thể y nguyên sẽ không ngã xuống. Ma tảng sáng làm một hấp huyết quỷ lãnh chúa, có được đại lượng khôi phục kỹ năng, còn có phụ trợ, lĩnh vực làm một thể huyết hồng chi ao năng lực, bởi vậy, hắn một người đối mặt Tử Môn cùng Băng Hỏa Ma Lang hai đại chủ tướng lúc, y nguyên lù lù bất động ổn chiếm thượng phong. Ma mà máu bá giả Hàn Phở Dực thì một người đối kháng ba người. Dạ Liên công kích từ xa, Helena bên trong trình công kích, khát máu cự lang bồi tất cận chiến công kích, đem máu bá giả làm cho đỡ trái hở phải, rốt cục khó mà chống đỡ phía dưới, gặp ba người liên thủ đánh giết. Đợi đến huyết minh bên trong một người ngã xuống, cái kia nỗ lực duy trì cân đối lập tức rơi vào cái phá thành mà nhỏ. Dạ Liên ba người ngược lại công kích ma giáp thực trang bùa, bỡ, bùa dọa đến không để ý hi hữu năng lượng kết tinh không thể tái sinh lập tức kích hoạt lồng phòng ngự, đem ba người hợp kích đều ngăn lại. Nhưng lại tại hắn vừa mới bung lỏng một hơi thời điểm, hắn ma giáp thực trang đột nhiên phát ra một trận chói hai âm thanh, ngay sau đó điện hỏa hoa tại ma giáp thực trang bốn phía lan tràn, khói đen cuồn cuộn, tựa hồ nội bộ xuất hiện to lớn chục trạc. Chuyện gì xảy ra? Bồ Ngộ kinh ngạc mà nói đều nói không nên lời. Ma giáp thực trang thế nhưng là nạ nổ cấp cơ giáp, cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, làm sao có thể xuất hiện phổ thông cơ giáp như vậy vấn đề? Ngô Xuân Ngươi cho rằng ta chỉ là không ngừng triệu hoán thực vật giết chết, vẻn vẹn vì ngăn chặn ngươi sao? Ta đã sớm trong chiến đấu, vụng trộm đem thực vật bảo tử cắm vào đến ngươi ma giáp thực trang bên trong, hiện tại trở mạch, đã sớm tại trong lòng bàn tay của ta. Ti ộp cười như điên nói, bùa hộ hơn phân nửa sức chiến đấu, ở chỗ ma giáp thực trang bên trong, lúc thực trang xảy ra vấn đề về sau, như vậy hắn cách cái chết kỳ cũng không xa. Muốn chết, cũng kéo cái đệm lưng. Trước khi chết bùa hộ, hai mắt hoàn toàn độ động. Cuốn mật càng là vặn vẹo tới cực điểm. Hắn trợt quát một tiếng, không chút do dự đem lồng phòng ngự một điểm cuối cùng năng lượng khởi động, đem Dạ Liên đám ba người ngăn cản xuống tới, mình lại nhào về phía điên cuồng trong lúc cười to tỉ ụp. Lần này biến hóa, nhìn như lột lột, kỳ thật cũng không thoát khỏi tỉ ụp lần trước. Hắn đã sớm chuẩn bị bấm một cái pháp quyết, trên thân một vòng xanh biết quang mang đem hắn bao quanh bao khỏa ở bên trong. Ngay tại bùa hủ vừa người đánh tới một khắc, một bộ tử xanh biết thực vật cấu trúc mà thành chiến giáp. Đem tỷ ổp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đây là tỷ ổp bảo mệnh đại chiêu, tên là xanh biếc chi giáp, tập hợp thực vật tái sinh lực cùng lực phòng ngự, đồng thời có thể thúc đẩy sinh trưởng khoe khoang tài giỏi rựệ trạng thực đâm, tùy tiện xuyên thủng bọc thép. Có thể nói, xanh biếc chi giáp là tỷ ổp lớn nhất ỷ vào, sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng. Nhưng bổ hứa lại làm như không thấy, mặc cho xanh biếc chi giáp thúc đẩy sinh trưởng thực đâm xuyên thủng mình thực trang cùng thân thể, cũng muốn đem tỷ ổp ôm chặt lấy. Tỷ ổp cẩn thận, hắn luôn tự bảo Dạ Liên Hoàng sợ tiếng kêu truyền vào Ti Ổ Bloth 2. Chương 25: Suy yếu. Kỳ thật không cần nhắc nhỏ, Ti Ổ cũng từ bùa hộ của cái kia thấy chết không sởn trong mắt đọc lên nguy cơ. Muốn bỏ chạy rời đi, lại bị trên người xanh biết chi giáp cho chậm trễ, nặng nghề xanh biết chi giáp tăng thêm hắn phấn lượng, cái này vào ngày thường bên trong ảnh hưởng có hạn, nhưng tại tranh thủ thời gian sống chết trước mắt, lại đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cứ như vậy một chậm trễ, Ti Ổ đã mất đi bỏ chạy cơ hội tốt nhất, gặp bùa hộ vừa người ôm lấy không thể động đậy. Những người khác thấy tình thế, vội vàng xông lại cứu người, đã thấy bùa hộ không để ý thân thể gặp xanh biết chi giáp thúc đẩy sinh trưởng ra thực đâm xuyên thủng thân thể, đem ma giáp thực trang bên trong cuối cùng tinh viến năng lượng bất chấp hậu quả thiêu đốt tiêu hao. Dạ Liên chỉ cảm thấy hai người trước mắt đã cường đại từ trường vây quanh, vô số điện xà vờn quanh ma sinh, đem hai người bao khỏa ở trong đó. "Không ổn, mau bỏ đi." Dạ Liên cảnh cáo âm thanh vừa ra miệng, đinh hai nhức góc tiếng nổ bao trùm toàn bộ chiến trường. Một đóa vi hình mây hình nấm từ hai người dây dựa vị trí bừng bừng dâng lên, mang theo cực nóng hỏa diễm khí tức, cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đợi mây hình nấm tán đi, hai người đã thành hai cô than cốc, đến chết, bọn hắn còn duy trì khi còn sống động tác. Đây chính là bùa hộ ác chủ bài, khác biệt chính là, đây không phải một chương tự vệ ác chủ bài, mà là đồng quy vu tận đòn sát thủ. Dư âm nổ mạnh, khiến tiến đến cứu người ba người thụ khác biệt trình độ thương thế, cũng may khoảng cách bạo tạc hoạch tâm khá xa, cuối cùng không có nhận qua nặng tổn thương. Nhưng thì ộp chết đi, khiến sĩ khí đang vượng bên trong Lang Minh xuất hiện một cái hạ xuống dấu hiệu. Bất quá, chiến tranh chính là làm sao tan gốc. Lang Minh người lại bởi vì đồng đội đồng đội tử vong mà thương tâm bi thống, nhưng tuyệt sẽ không dừng lại chiến đấu bất trăn. Bọn hắn rất nhanh từ trong bi thương khôi phục lại, đưa ánh mắt chuyển hướng còn tại chiến đấu bên trong hai người khác. Bây giờ, huyết minh chỉ còn lại Anna cùng Tạng Sáng hai người. Nên đối cái nào ra tay đâu? Helena hỏi dạ liên nói. Đó còn cần phải nói Tự nhiên là Anna." Dạ Liên trả lời. "Nàng không phải phụ trợ trước nghiệp sao?" Helena thật sâu nhìn thoáng qua còn tại tiếp tục tác chiến bên trong tảng sáng, ấn lý thuyết, hẳn là trước đánh giết thực lực này rất mạnh tảng sáng mới đúng. Dạ Liên lại như thế nào không biết Helena tâm tư, giải thích nói, chính là bởi vì nàng là phụ trợ trước nghiệp, một khi để nàng liên thủ với Lôi Hạo, đó mới là chúng ta ắc ngộng. Quả nhiên, lúc ba người đem lực chú ý chuyển hướng Anna lúc, Lôi Hạo huy quyền đem đồng ta công kích đón đỡ xuống tới. La lớn, Anna, đến ta cái này tới. Anna quay người liền muốn từ Tử Môn đang dây dưa thoát thân, lại vừa mới khởi hành, liền gặp Tử Môn Triệu Hoán đi ra từ phía Tử Tinh Minh thuận ngăn cản xuống dưới. "Muốn đi? Trước hỏi qua ta lại nói." Tử Môn lại như thế nào làm cho đối phương tùy tiện từ dưới tay của mình thoát thân. Hai nữ giao thủ đã có một đoạn thời gian, Song Vương người này cũng không thể làm gì được người kia, ngoại trừ lẫn nhau đều thiếu khuyết cường lực sát chiêu bên ngoài càng quan trọng hơn là bọn hắn cùng là phụ trợ chức nghiệp giả. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể quấn lấy ta sao?" Anna cười lạnh, lấy ra một kiện đạo cụ, kích hoạt phía trên ma pháp bảy trận, cả người hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua ngay tại chạy đến bên trong lang minh cường giả Vĩ Kính, đi vào lôi áo bên cạnh. Đồng Tà gặp, quá sợ hãi. Anna không có thời gian cùng lôi áo liếc mắt đưa tình, chỉ là đối Đồng Tà xa xa một chỉ, một đoàn vô hình năng lượng giáng lâm đến Đồng Tà trên thân, Đồng Tà cũng không có cái gì gì trạng. Chỉ là trên thân tựa hồ thiếu đi thứ gì. Còn chưa chờ Đồng Tà kêu thành tiếng, lôi áo một quyền hung hăng đập tới, làm cho Đồng Tà không thể không hai tay giao nhau phía trước, đỡ được lôi áo một quyền. Nhưng lại tại quyền cánh tay giao nhau thời khắc, vốn nên ngăn lại một quyền, lại làm cho Đồng Tà sắc mặt đại biến, cả người như một viên sao băng bay ra ngoài. Chỉ là một quyền, thực lực cách biệt không nhiều Đồng Tà, gặp sinh sinh đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi không thôi. Tại chúng chiêu trong nháy mắt, Đồng Tà mới phát giác được Tự thân lực phòng ngự trên diện rộng cắt giảm đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Lai Anna năng lực. Đồng tử trong miệng máu tươi như suối phun ra, tâm tư lại chuyển hướng Anna trên thân. Lực phòng ngự hạ xuống vấn đề, nhất định là Anna từ đó quái phá. Cũng may một kích này về sau, đồng tử lực phòng ngự cấp tốc khôi phục lại, trước sau không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ thời gian. Một kích thành công, Lôi lão nhưng không có nhiều ít vẻ vui thích, ngược lại mang theo cặp mắt kính nể, nhìn về phía đồng tử, không hổ là Lang Minh thiếu chủ. Ngay cả ta bá không sức lực đều có thể tan mất bảy thành lực đạo. Lôi áo ba không sức lực, am hiểu nhất đem lực đạo không sai chút nào rót vào đối phương thể nội, đem lực lượng 100% lợi dụng, cùng lôi áo giao thủ qua người đều biết, nguyên hồn của hắn sức lực khó khăn nhất đẩy ra, cũng khó khăn nhất chống đỡ, trừ phi tại đối phương phát lực lúc, đem vọt tới lực đạo đều triệt tiêu mất, nếu không chỉ cần lực đạo triệt tiêu không đủ, liền có xương mù bản chân toàn tâm thống khổ. Vừa rồi trong lúc giao thủ, đồng tà chính là không ngừng dùng sức đạo cùng đối phương trung hòa. Triệt tiêu, thẳng đến lực phòng ngự kịch liệt hạ xuống, lúc này mới không thể không thi triển ra ý thức chiến đấu bản năng, cựu tử nhất sinh từ một quyền kia sức lực bên trong bò dậy. Đồng ta có thể từ lôi áo bá không sức lực bên trong tránh ra, đủ để tự ngạo. Chỉ là hiện tại hắn căn bản ngạo không nổi. Bởi vì Anna cắt giảm năng lực phòng ngự cũng không có vì vậy mà gián đoạn, đồng ta lại một lần nữa trúng chiêu, mà lôi áo thiết quyển cũng theo đó mà tới. Lập tức, đồng ta lâm vào tại cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hắn hiện tại cần gấp Vân Kỳ hiệp trợ. Nhưng khi Đồng Tà dùng vực sâu ma lang con mắt thứ 3 tìm kiếm Vân Kỳ thân ảnh lúc, chợt phát hiện, toàn bộ chiến trường bên trong đâu còn có Vân Kỳ cái bóng. Không cần tìm, trợ thủ của ngươi ngay tại vừa rồi, trốn. Lôi áo cười lạnh nói, không có khả năng. Đồng Tà không tin đối phương châm ngòi ly gián, nhưng sự thật bày ở trước mặt, làm cho không người nào có thể chống chế. Nhưng nghĩ lại, lại tại hợp tình lý. Vân Kỳ một người đối kháng 4 cái thánh linh phân thân hơn nữa còn là ra chỉ tín ngưỡng chi lực thánh linh phân thân, mỗi một cái sức chiến đấu đều không yếu, không trốn mới là lạ. Vê phần Kết Minh, tại tính mạng mình trước mặt, Kết Minh lại coi là khi nào đâu. Rơi vào đường cùng, đồng ta lần nữa triệu hồi ra vực sâu ma lang thực thể. Trước đó Vân Kỳ hấp dẫn đi 4 cô thánh linh phân thân về sau, đồng ta vì tiết kiệm huyết thống lực lượng tiêu hao, Lặng Yên đem vực sâu ma lang thực thể thu hồi đến thể nội, chỉ là ngẫu nhiên lợi dụng vực sâu ma lang con mắt thứ 3, quan sát một chút chiến trường động tĩnh. Hắn bản ý là phải chờ các bộ hạ đem lôi Háo thủ hạ dần dần xử lý, tại vây kín thời khắc, lại hoàn toàn thôi động huyết thống lực lượng, cùng lôi Háo quyết nhất tự chiến. Nhưng hôm nay, hắn đã đợi không được khi đó. Nguyên bản chạy đến bên trong giạ Liên bọn người, gặp Tảng Sáng ngăn trở đường đi, mà máu của hắn đỏ chi địa lĩnh vực vào thời khắc ấy mở ra hoàn toàn, đem đuổi theo trợ giúp bốn người ngăn tại bên ngoài. Chỉ có Nguyên bản ngăn chặn Tảng Sáng băng hỏa ma lang dồn, bởi vì Tảng Sáng đột nhiên chuyển hướng bốn vị đồng bạn, mà miễn phải bị lĩnh vực bao phủ kết cục. Dồn, nhanh đi giúp thiếu chủ. Dạ Liên cùng Tử Môn trăm miệng một lời. Chương 26, trưởng không chí nhãn. Dồn do dự một chút. Đây chính là mỏ làm lối áo, coi như hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng muốn hắn cùng Lôi Áo chính diện giao thủ, khó tránh khỏi trột dạ. Bất quá, lúc này hắn cũng không có thời gian tinh tế suy tính. Tại mọi người thúc dục dưới, không thể không ra tay. Dồn ngoại hiệu gọi là khát máu cự lang, thuộc về cận chiến hình cường giả nhưng cử động của hắn lại gọi người mở rộng tầm mắt, một mực vây quanh lôi áo xoay quanh, chính là không tới gần đối phương một trượng phạm vi. Không tới gần lôi áo, căn bản cũng không khả năng giảm bất động ta áp lực. Ngược lại bởi vì đồng ta phân tâm, mà bên trái bả vai gặp một quyền đập vỡ nát, da thịt bảy nhảy, lộ ra xương cốt. Lôi hào a một tiếng, hắn chú ý tới, đồng ta bạo lộ ra xương cốt, vậy mà lóe ra ám kim sắc quan trạch. Ngươi vậy mà đã luyện thành kim thân. Lôi áo thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kinh ngạc. Toàn bãi người ban tặng, nếu không phải ngươi danh tiếng quá thịnh, ngay cả một cái khó khăn tồn tại nhóm đều đối ngươi bắt đầu có lực chú ý, mới vô cớ làm lợi ta, đem đại lượng chỉ có vĩnh hằng quốc độ hi hiu tài nguyên rốt vào trong cơ thể của ta. Đồng ta nhưng không có bởi vì thụ thương mà một chút nhíu mày, ngược lại đang nói ra đây hết thệ về sau, hởmở cười to. Thì ra là thế, ta nói Lang Minh làm sao khi thắng khi bại, nguyên lai có vĩnh hằng quốc độ viện trợ, nhưng không biết là vị kia tồn tại đem đại lượng tài nguyên đầu tư đến trên người của ngươi. Lôi Hạo âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn biết, lại không nói cho ngươi." Lôi Hạo nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi cho rằng không nói ta liền đoán không được sao? Có thể kiêng kỵ chúng ta huyết minh quật khởi, tất nhiên là ngũ đại quốc độ bên trong, gần nhất thu được trọng thương thánh chủ. Bất quá, những này đều không trọng yếu, coi như tư nguyên nhiều hơn nữa cho ngươi, cái nào lại như thế nào? Ngươi còn không phải gặp ta ép liên tục bại lui, có đúng không, Lôi Hạo? Ta làm sao nhớ kỹ một trận chiến này bên trong?" Tuần binh hao tướng một phe là ngươi, mà không phải chúng ta La Minh. Hai người ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau nhả báng, mà dưới tay nhưng không có một tơ một hào lừa biếng, ngược lại đều càng đánh càng hăng. Nhất là đồng ta, ở trong tối kim xương cốt bại lộ về sau, cũng không tiếp tục đi tư tạng tuyệt triều, đem thể nội kim thân triệu hoán đi ra, lúc này mới đem phòng ngự trên diện rộng hạ xuống tệ nạn cho tạm thời ổn định. Mà bên ngoài thật lâu không dám đánh vào rộn, ở giữa thiếu chủ thế yếu bỗng nhiên thay đổi, song phương ở vào trạng thái giằng co không khỏi trong tim khẽ động. Cái này không phải là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tốt sao? Đồng ta hấp dẫn lôi háo đại bộ phận lực chú ý, mà phụ trách chu toàn phần kỳ lại không bằng dáng, nếu là mình lúc này xuất thủ, dù là kích thương không ai bị nổi lôi háo, cũng là công đầu một kiện. Tại bậc này tâm tư dưới, tăng thêm lôi háo bắt đầu từ chiến lược chủ công, hướng phía chiến lược phòng thủ phương diện phát triển, không khỏi trong lòng ngứa một chút. Hắn lại một lần nữa quyết định một chút cục diện, quả nhiên Lúc thiếu chủ Triệu hồi ra tu luyện tới đỉnh cấp Kim Thân công pháp, cùng vực sâu ma lang huyết thống lực lượng về sau, Lôi Dao bắt đầu đỡ trái hở phải. Thì ra là thế, đã mất đi thánh linh phân thân, máu làm chỉ có thể lấy bản tôn chi lực cùng thiếu chủ toàn lực đối kháng. Hiện tại song phương ở vào trạng thái thăng bằng, dù là một quả không có ý nghĩa cục đá rơi vào thiên bình một mặt, liền có thể cải biến song phương cân bằng. Dồn tinh tế suy nghĩ, cuối cùng vỗ đùi, thầm thề, như vậy ta chính là cái này không có ý nghĩa cục đá. Dồn dù sao cũng là lang minh thế hệ này bên trong tinh anh cứng giả, trước đó gặp lôi áo thanh danh áp chế, không dám tự tiện xuất thủ. Bây giờ, đối phương dần dần ở thế yếu, chính là đánh lén tốt nhất thời điểm. Ý này đã quyết, dồn hai mắt phút chốc chuyển thành xích hồng, khởi động dành riêng cho hắn năng lực, vô song khát máu. Vô song khát máu, cấp A huyết thống, kích bên trong cự lang huyết mạch, ở vào đỉnh phong khát máu trạng thái, tăng lên rất nhiều lực lượng, tốc độ, lực công kích, đồng thời không nhìn hết thể đào đớn. Đối đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương lúc, nhưng khôi phục bộ phận sinh mệnh lực. Tiếp tục thời gian 1 phút. Đây là Dồn Tất Sát Tuyệt Kỹ, một cái nhiệm vụ thế giới, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói là dồn áp đáy hòng bản lĩnh. Bây giờ, vì không buông tha trước mắt cơ hội, Dồn không chút do dự dùng xong cái này một lần duy nhất cơ hội, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Cái này vẫn chưa yên tâm, Dồn càng đem huyết mạch lực lượng thôi hóa đến cực hạn, thân ở giữa không trung, hình thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản liền tráng kiện thân thể, bộc phát ra làm cho người e ngại lực lượng, cơ bắp đen cứng cỏi chiến đấu phục no bạo. Xé rách, từng khối như đá đầu cứng rắn có chất cảm giác cơ bắp bạo phát đi ra, làm hắn hình thể tăng vọt gấp hai có thừa. Đợi cho dồn tới gần lôi áo lúc, đã hóa thành một đầu to lớn vô cùng người sói, mà cường tráng lôi áo, chỉ tới đối phương đùi lộ cao. Lôi áo, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dồn mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra phách lôi vô cùng thanh âm. Giờ này khắc này, Lôi Áo Lương hoàn toàn bại lộ trước mặt Dồn, cũng trách không được Dồn sẽ như thế hư phấn. Ngô Xuân, Lôi Áo lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Còn chưa chờ Dồn dư vị tới", hắn bỗng nhiên quẹo thật nhanh thân, không để ý đồng tà đánh ra ám kim sắc quyền ấn, chuyển động khuỷu tay, hung hăng đánh trả tại Dồn tim. Dồn chỉ cảm thấy mình bị một đầu bạo lực lao vụt bên trong bạo long đụng cái đầy cõi lòng, toàn thân cao thấp xương cốt toàn bộ vỡ thành tàn bã. Kịch liệt đau nhức triệt để che rễ dạ ân tất cả ý thức. Làm hắn đau liền âm thanh đều gọi không ra tới. "Triệu Đượng, ta tới cứu ngươi." Đồng ta gặp đồng bạn bị này trọng thương, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại lôi áo khuỵu tay kích dồn thân thể đồng thời, đồng ta bộc phát ra toàn bộ lực lượng, song quyền trùng điệp đánh vào lôi áo phía sau lưng. Chỉ là như vậy công kích, đối lôi áo chỉ là tạo thành nội thương, thậm chí ngay cả trọng thương tiêu chuẩn đều xa xa không kịp, nhiều nhất làm hắn miệng phun một ngụm máu tươi mà thôi. Nay vừa đến vừa đi, rõ ràng Lang Minh bị thiệt lớn. Đồng ta dưới cơn thịnh nộ, sau lưng vực sâu ma lang hư ảnh đưa về thể nội, mà chỗ mi tâm của hắn phát ra bạo lật tiếng vang, một cái khe từ cái này bên trong vỡ ra, lúc khe hở hoàn toàn trống ra thời điểm, một con dựng thẳng đồng chớp động lên lưu kim hà quang, đối lôi áo chính là một chùn kim sắc tia sáng. Lại là ngươi ma nhãn sao? Đến hay lắm. Lôi áo lại cười ha ha, không lọt vào mắt cái kia mang theo khí tức hủy diệt đồng mang, mặc cho nó đánh vào phía sau lưng của mình. Nhắc tới cũng kỳ. Cái tia kim sắc kia sáng rõ ràng mang theo làm cho người sinh ra sợ hãi khí tức, ngay cả tia sáng không gian trùng quanh đều bởi vì ẩn chứa năng lượng cường đại mà trở nên bắt đầu vận mẹo, nhưng đánh tại lôi áo phía sau lưng, lại vô thanh vô tức biến mất, giống như không có cái gì phát sinh. Chỉ là, lôi áo cường tiểu gương mặt chợt ngưng kết ở nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi, ngươi vậy mà lĩnh ngộ trưởng Khống Chi Nhãn?" Trưởng Khống Chi Nhãn, vực sâu ma lang tối trung tiến hóa năng lực, khiến cho ánh mắt chiếu đến khiến thủ quy tắc của hắn lực lượng trường không, cho nên gọi là trường không chi nhãn. Ma đồng ta một chiêu này đồng thuật, chính là hướng về phía lôi áo trái tim bộ vị phát động công kích. Lôi áo bởi vì trái tim gặp một bàn tay vô hình trưởng cho năm lấy, mà dẫn đến phía sau hắn công kích không cách nào chứng thực đến dồn trên thân. Chương 27: Từ lúc cái tát. Lôi áo lực phòng ngự, tại kẻ giết chóc bên trong có tiếng tụội. Ngoại trừ vân kỳ chấn động tần số cao bên ngoài, nếu là đơn thuần vật lý hoặc là ma pháp công kích, Lôi áo có lòng tin tiếp tục chống đỡ. Nhưng hắn lần này, Trưởng Không Chi nhãn đối với hắn trái tim phát động công kích, không nhìn thẳng hắn tự thân phòng ngự. Trình độ nào đó dạng, Trưởng Không Chi nhãn đặc biệt phương thức công kích, Hòa Anna suy yếu lực phòng ngự năng lực rất tương tự. Lôi áo nhất thời chủ quan, chúng đồng tạm một chiêu này, bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi một lát. Trưởng Không Chi nhãn sao? Coi như ngươi đem vực sâu ma lang huyết thống tiến giai đến mức, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lôi áo thanh âm y nguyên trầm ổn như thường rơi vào đồng tả trong thai cực kỳ không thoải mái. Thật sao? Vậy liền đón thêm ta một chiêu. Đồng ta tức giận đến cực điểm, mi tâm mắt dọc lần nữa nở rộ kim quang, mục tiêu vẫn là lôi áo trái tim. Hai lần công kích rơi vào cùng một cái vị trí, tạo thành vết thương cũng không phải một một hai đơn giản như vậy. Cho dù là lôi áo, vốn là thụ tổn thương không nhỏ trái tim, lại gặp đòn công kích này, chỉ sợ muốn uống tiếp theo cả bình khôi phục dược thể mới có thể thông thả lại sức. Nếu thật là dạng này, Như vậy Đồng Tà có lòng tin ở phía sau trong lúc giao thủ, đem ưu thế lần nữa mở rộng. Nhưng lại tại trường không chi nhãn cái thứ hai công kích rơi xuống lúc, Lôi áo cũng không có làm ra bất luận cái gì né tránh hoặc là chống đỡ cử động, thậm chí liền chuyển qua thân đến cùng Đồng Tà mặt đối mặt đều chẳng muốn làm, hắn chỉ là một bên nô gia đỡ trưởng, thân tại dồn trên thân, đồng thời có chút bên mặt, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn về phía Đồng Tà. Vào thời khắc ấy, Đồng Tà tựa hồ thấy được Lôi áo khẽ miệng có chút giơ lên một màn kiếp như có như không cời lạnh, khiến đồng ta sinh ra chẳng lệnh cảm giác. Lấy hắn đối lôi áo hiểu rõ, đối phương cái biểu tình này, rõ ràng là nắm vững thắng lợi biểu tượng. Chẳng lẽ hắn có đối phó trưởng không chi nhãn đối sách? Đồng ta thầm nghĩ. Đáp án rất nhanh công bố, cái chăn trưởng để lại rộn cuồng thổ máu tươi, cả người y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thất khiếu đã lưu lại rất nhiều giọt máu, còn cùng với mơ hồ không rõ huyết tương, hẳn là một ít tạng khí bị chấn nát về sau, cùng huyết dịch cùng một chỗ chảy ra mà vốn nên chúng đích lôi áo trưởng không chi nhãn, lại chuyển dời đến Anna trên thân. Cái kia gợi cảm khẽ môi bên trên tràn ra huyết tuyến, đã chứng minh vừa rồi cái kia một cái công kích toàn bộ từ nàng tiếp nhận xuống tới. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Để một nữ nhân đến tiếp nhận vốn nên ngươi đến tiếp nhận đau sót. Đổng tà câu nói này, có thể nói Chu Tâm Chi nôn. luôn, luôn luôn kiêu ngạo lôi áo, lập tức giận tái mặt tới. Hắn có thể thủ thường, có thể bị đánh bại. Nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ mình muốn một nữ nhân đến thay thế thương tổn của mình. Cứ việc đồng ta đồng thuật cũng không phải là Lôi Hạo yêu cầu Anna làm như vậy, nhưng gặp đối phương như thế Đường Hoàng nói ra, nói đến hắn uy hiếp. Không muốn mắc nưu của hắn. Anna tay ôm ngực, khó khăn nói, Lôi Hạo lại làm sao không biết đây là đối phương cố ý muốn mình từ bỏ ưu thế. Nhưng Dương Nưu ưu điểm chính là ở đây, ngươi biết rõ là mà tính, nhưng vẫn là không thể không đem mình hướng âm mưu quỷ kế bên trong đưa lên. Đồng ta muốn chính là đối phương từ bỏ Anna cái này một ưu thế. Nhưng làm như thế, cũng không thể cải biến rộn vận mệnh, cuối cùng vẫn chết tại lôi áo thiết quyển phía dưới. Gặp bằng hữu vứt bỏ cảm giác như thế nào? Lôi áo xử lý băng hỏa ma lang, tâm tình thật tốt, liều mạng bên trên thương thế, mở miệng nói móc đối phương. Đồng ta nhìn thoáng qua vừa tắt thở rộn, trên mặt hiện lên một vòng không che dấu chút nào ưu thương, bất quá cái này ưu thương rất nhanh gặp cười lạnh thay thế, vứt bỏ. Ta chưa từng có vứt bỏ qua đồng bạn. Ai nói ngươi vứt bỏ đồng bạn, ta nói chính là ngươi mời tới người, tại cần có nhất hắn trợ giúp thời điểm, lại không biết bọn ráng. Lôi áo lời này vừa nói ra, đồng tà sắc mặt biến hóa. Hắn tự nhiên biết lôi áo trong miệng nói tới ai. Bớt nói nhảm, nghĩ châm ngòi ta cùng Hải Phong đội quan hệ sao? Thủ pháp của ngươi không khỏi quá vụng về chút đi. Đồng tà chế giễu lại. Thật sao? Nhưng ta nhìn thấy lại không phải chuyện như vậy. Lần này đổi thành lôi áo nói ra chu tâm chí ngôn, thanh âm của hắn to tăng thêm bí pháp truyền bá, tại ổ nào phân tranh trong chiến trường, lại cũng không trở ngại chút nào tiến vào ở đây mỗi một người trong lỗ thai. Dù là lang minh người đều biết đây là đối phương cố ý muốn tìm phát ly gián, nhưng sự thật thắng hùng biện, vẫn kỳ lại là tại song phương chiến đấu tiến vào gay cấn lúc, không hiểu thấu biến mất không thấy, cũng không biết là phát sinh ngoài ý muốn, hay là thật như lôi hảo nói như vậy bỏ gánh. Ta tin tưởng hắn. Ngay tại lang minh nội tâm bắt đầu dao động lúc, đổng ta một câu, phá vỡ trong lòng mọi người lắc lư. Không cần dư thừa giải thích, không cần đường hoàng lý do, đây chính là đồng tà đạo dùng người. Hắn tin tưởng Vân Kỳ, tin tưởng mấy ngày nay đối Vân Kỳ cùng Hải Phong đội hiểu rõ, hắn có lẽ là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào người, nhưng chỉ cần trở thành bằng hữu của hắn, hắn liền tuyệt không phải loại kia tại thời khắc mấu chốt phản bội bằng hữu bại hoại. Đương nhiên, chỉ dựa vào đồng tà hoàn toàn tín nhiệm, còn chưa đủ lấy đem Lang Minh từ đa nghi bên trong kéo trở về, nhưng một thanh âm khác lại làm đến. Vẫn là đồng thiếu đi giải ta. Kia là Vân Kỳ thanh âm. Đám người bốn phía nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Vân Kỳ thanh âm. Lúc này, bọn hắn mới chợt phát hiện, thanh âm kia nơi phát ra căn bản là không có cách làm bọn hắn tìm tới Vân Kỳ vị trí. Không đúng, thanh âm kia đến từ tâm linh của chúng ta. Có người phát hiện thanh âm kia bản chất. Vào thời khắc này, một đạo trùng thiên chi lực, đem cách đó không xa một tòa thạch ốc đỉnh chóp cho nhấc lên. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, lôi áo sắc mặt trong chốc lát trở nên dị thường khó coi. Không phải là bởi vì Vân Kỳ thanh âm tới quá kịp thời, mà là hắn kinh ngạc phát hiện, hắn cái kia bốn cô thánh linh phân thân, lại có một bộ cùng mình ý thức kết nối ở bên trong cái mất. Điều này nói rõ có một bộ thánh linh phân thân gặp chém giết. Đây chính là trải qua tiến ngưỡng chi lực sau khi cường hóa thánh linh phân thân, trình độ nào đó thượng tướng, bất kỳ cái gì một bộ lực lượng, đều không tại ban đầu ở ít chiến cảnh bên trong phái đi mạnh nhất dưới con cặc. Lúc ấy hắn để bốn cô sau khi cường hóa phân thân đi đối phó động Vân Kỳ đã là 12 phần coi trọng cái này cùng mình bình khởi bình tọa huyết tinh kẻ rất chó. Trên thực tế, ngay cả Lôi áo bản tôn cũng không thể không thừa nhận, mình nếu là ở vào vân kỳ tình cảnh bên trong, cũng không khá hơn chút nào. Ít nhất là không cách nào tại bốn cô thánh linh phân thân giúp sức hợp tác dưới, đưa chúng nó cấp tốc đánh giết. Nhưng vân kỳ lại vẫn cứ làm được. Cái này khiến Lôi áo có chút xem xét không hiểu nhiều. Chẳng lẽ là mình bỏ qua thực lực của đối phương? Vẫn là tình báo xuất hiện to lớn sai lầm. Đối phương không chỉ là huyết tinh kẻ giết chóc đơn giản như vậy. Có thể coi là đem Vân Kỳ mới thu hoạch được thức thần phân thân, cùng Bạch Tuộc cánh tay cơ giáp cùng nhau tiến tới bên trong, cũng không có khả năng khiến Vân Kỳ cường đại đến miểu sát thánh linh phân thân tình trạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này đang trùng kích bạo tạc sau buổi ngủ tỏ khắp về sau, có chân chính đáp án. Tại Vân Kỳ bên cạnh, đứng vững một người. Chẳng lẽ chính là hắn, phụ tá Vân Kỳ, đem lôi áo phân thân xử lý sao? Chương 28 Hấp tu bản nguyên. Xuất hiện tại Vân Kỳ người bên cạnh, hình thái đã không cách nào dùng nhân loại để hình dung. Thân thể khổng lồ bên trên, không có một tia nhân loại vết tích, một cánh tay thon dài có thể tùy tiện tiếp xúc đến mặt đất, mà đổi thành một cánh tay thì chướng kiện vô cùng, phía trên bạo mãn cơ bắp. Làm người khác chú ý nhất là hắn phía bên phải trên bờ vai một con kia cực đại vô cùng con mắt, so đầu đều muốn bên trên mười mấy lần. Dị sinh vật. Lôi Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia sinh mạng thể là khi nào chính là tới từ rệp si đen hệ vũ trụ thế giới bên trong khó dây dưa nhất lây nhiễm thể sinh vật, rệp sinh vật. Chính là cái này rệp sinh vật tồn tại, đem lôi háo trong đó một bộ phân thân xử lý. Nhưng vấn đề là, cái này rệp sinh vật tại huyết minh trong hồ sơ cũng không tồn tại, hoặc là nói, coi như có được virus nguyên dịch, muốn thành công chế tạo ra một bộ rệp sinh vật, cũng là muôn vàn khó khăn, do vậy, may mắn chế tạo ra, cũng chưa chắc thụ huyết minh khống chế. Đây cũng là rệp sinh vật không thích hợp phát triển thành sinh hóa vũ khí hạch tâm nguyên nhân. Dề vi rút cực độ không ổn định, tính, dẫn đến không cách nào trở thành hợp cách sinh hóa vũ khí, liền xem như tài lực hùng hậu hết minh, tại thành công chế tạo ra ba đầu bạo quân tôi tớ về sau, cũng không có cách nào chế tạo ra một đầu hợp cách dề sinh vật. Bởi vậy, so sánh dề sinh vật hiệp trợ Vân Kỳ xử lý hắn một bộ thánh linh phân thân, lôi áo càng đối với hắn là như thế nào nghe lệnh của Vân Kỳ sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hắn tìm được đáp án. Cái kia dề sinh vật chính là thiết phong Thiết Phong tại thu hoạch được xung tốc hi hữu tài nguyên về sau, tiến vào tiến hóa trạng thái, gặp Vân Kỳ An Chí tại bí mật tầng hầm. Tại đầy đủ hấp thu xong cái kia một bình nhỏ dã sinh vật nguyên dịch về sau, Thiết Phong rốt cục đem mình từ bạo quân trạng thái, tiến hóa điển sinh vật trạng thái. Lại thêm Lang Minh cung cấp bí pháp, tài nguyên, Thiết Phong lại có khống chế bạo quân huyết thống kinh nghiệm cùng thực lực, muốn khống chế lại dã sinh vật cái kia không ổn định gen, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ngay tại vừa rồi, Thiết Phong hoàn thành dã sinh vật huyết thống chuyển hóa, Đồng thời nên đón hắn tiến hóa huyết thống sau trận chiến đầu tiên, Từ Vân Kỳ đem bốn cô thánh linh phân thân dẫn vào Thiết Phong đợi tầng hầm, tại Vân Kỳ trước đó tại Thiết Phong trên thân gieo xuống linh tê tâm quyết hạt giống, để Thiết Phong ngay đầu tiên bên trong đánh lén, lại thêm Vân Kỳ xoay người công kích, lúc này mới trong đó một bộ thánh linh phân thân đánh chết tại chỗ. Bất quá, bọn hắn còn đánh giá thấp cái kia một bộ thánh linh phân thân lực lượng. Tại đánh giết một cái mắt, nó khởi động tự bạo năng lực. Cứ việc đại bộ phận uy lực bởi vì tự thân gặp hai cú cường bạo lực lượng mà mẫn diệt, còn lại uy lực cũng đủ để đem phương viên 20m bên trong độ vận san thành bình địa. Vân Kỳ tiếc rẻ nhìn xem dưới lòng bàn chân gặp năng lượng xung kích phá hủy thạch ốc, thôn này bên trong nhất xa hoa công trình kiến trúc, hủy cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là như vậy vừa đến, Thiết Phong cũng bại lộ trước mặt Huân Minh, lại nghị diễn lại trò cũ đem mặt khác ba bộ phân thân xử lý, sợ là không có đơn giản như vậy. Lôi áo hao tổn một nửa phân thân, sắc mặt trở nên dị thường khó coi co như phân thân có thể một lần nữa cô đọng tạo hình, nhưng muốn tiêu hao tài nguyên thế nhưng là lấy hại lượng kế, cho dù có toàn bộ tổ chức cùng hộ, Lôi Háo cũng khó tránh khỏi thương cân động cốt. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Lôi Háo chỉ cảm thấy trùng điệp áp lực, giống như núi đặt ở trên vai của mình, lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác thở không thông. Không thể tại nhiệm từ tình thế tiến hành tiếp. Lôi Háo tâm niệm vừa động, làm ra quyết định sau cùng. Cái kia ba bộ chuẩn bị hướng Vân Kỳ cùng Thiết Phong phát động công kích phân thân. Tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, không để ý trước mắt hai cái cường định, thân hình hóa thành ba đạo lưu quang, phóng hướng chân trời. Ngay tại mọi người còn đầu óc mơ hồ thời điểm, cái kia ba đạo lưu quang đột nhiên tới cái trở về, tụ hợp vào đến lôi áo trên thân. Bản tôn cùng phân thân hòa làm một thể. Trong chốc lát, thiên địa thời gian đều phát sinh kỳ biến, những đám mây trên trời, giống như là gặp một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, hình thành một cái rõ rạng khí lưu vòng xoáy, đem chung quanh đám mây mang ra một cái vòng xoáy hình. Đây thật là phong vân biến sắc. Ma Luân Hồi Giả nhóm cảm giác so thiên địa này còn muốn mẫn cảm, cái kia bảng bạc như là vô tận biển cả năng lượng, có chứa ý chí của bản hắn. Bọn hắn còn chưa hề gặp qua như thế tồn tại, làm bọn hắn phát ra từ nội tâm e ngại. Ma Cang làm cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng một màn phát sinh, cái kia từ đám mây tạo thành vòng xoáy, vậy mà một mạch hướng xuống đất dùng để tụ hợp vào điểm cuối cùng, chính là lôi áo bản tôn. Tất cả mọi người si ngốc nhìn xem một ngày này biến đổi lớn. Lôi áo thật giống như một con thao thiết ma thú, mở ra miệng lớn, đem giữa thiên địa bản nguyên lực lượng một mạch hút vào thể nội. Hắn môi hấp thu một phần, lực lượng của hắn liền tăng lên một phần, không có nửa phần chút nào chênh lệch, giờ khắc này, lôi áo chính là trời, hoặc là nói, là trời một bộ phận. Hoàng Bết, hắn tại thôn tính thế giới này bản nguyên lực lượng. Vẫn kỳ trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ánh mắt của hắn đọc được, nhìn ra cái kia tụ hợp vào không chỉ là đơn giản đám mây. Trong đó càng là đại lượng để cho người ta trong lòng run sợ bản nguyên lực lượng. Thế giới này bản nguyên lực lượng, cho dù là một phần bị vận dụng, đủ để có luật tút vạn vật lực lượng. Mà như thế tùy ý lôi háo thôn tính số dưới, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp không có tiếp tục tất yếu. Không ai có thể cùng một cái có được thế giới bản nguyên lực lượng tồn tại tranh phong. Nhất định phải ngăn cản hắn. Đồng ta nghe Vân Kỳ, cũng theo sát lấy kịp phản ứng. Như thế thời khắc, lôi háo thực lực lớn lớn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn không nghĩ tới bất quá là tại giết chóc đô thị cấp độ, liền có người có thể vận dụng thế giới bản nguyên lực lượng, làm công kích thủ đoạn. Cái này không phải là tiến vào vĩnh hằng quốc độ mới có thể có lực lượng sao? Liền xem như vĩnh hằng quốc độ, cũng chỉ có cái kia năm vị đỉnh cấp thực lực tồn tại, có như vậy lực lượng. Lôi áo lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không trở thành bước qua ngay cả cao tầng thứ cường giả đều nhìn đến than thở năng lực đi. Bất quá, những vật này đã không phải là bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc. Như thế nào ngăn cản Lôi Dao tiếp tục thôn tính xung dưới, mới là chính đạo. Có lẽ còn có hy vọng, coi như lấy Lôi Dao cấp độ, phải vận dụng thế giới bản nguyên lực lượng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít ngăn cản hắn thôn tính, tất nhiên có thể đánh đoạn phía sau hắn cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Vân Kỳ một câu, nhắc nhở ở đây chư vị, những người này đều là lang minh bên trong tinh anh, tùy thời đều có tiến vào vĩnh hằng quốc độ vô liếng, tự nhiên đối kê tiếp khó khăn tình huống có sự hiểu biết nhất định, biết Vân Kỳ lời nói không qua Lôi áo vận dụng như vậy siêu việt giai vị lực lượng, tất nhiên nhiều mấy tầng trước đưa cùng yêu cầu, cứ việc không rõ ràng kỳ cụ thể nội dung, nhưng có một chút tất cả mọi người minh bạch, nhất định phải ngăn cản hắn thôn tính xung dưới. Thế là, đồng tà ra lệnh một tiếng, những cái kia còn tại rung động bên trong lang minh các dũng sĩ, như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái nâng lên sau cùng dũng khí, hướng phía đá hút vào 1 phần 3 đám mây lôi áo xông tới giết. Cái này, đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ sẽ chỉ mai táng toàn bộ lang minh tương lai. Chỉ là, tại bọn hắn đồng loạt ra tay một khắc này, không núc nhích lôi đáo, khóe miệng lại có chút hướng lên khiêu động nửa phần. Chương 29, thần ngữ. Xông lên phía trước nhất chính là bối tát, thân hình còn tại giữa không trung, liền kích hoạt lên hắn cự lang huyết thống bổ sung chuyên môn năng lực, vô song khát máu. Vô song khát máu, cấp a huyết thống, kích bên trong cự lang huyết mạch, ở vào đỉnh phong khát máu trạng thái, tăng lên rất nhiều lực lượng, tốc độ, lực công kích Đồng thời không nhìn hết thể đau đớn, tại đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương lúc, nhưng khôi phục bộ phận sinh mệnh lực. Tiếp tục thời gian 1 phút. Đây là bùa tắt tất sát kỳ kĩ, một cái nhiệm vụ thế giới, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói là hắn áp đáy hòm bản lĩnh. Bùa tắt ngoại hiệu gọi là khát máu cự lang, khát máu hai chữ liền đến từ cái này một huyết thống chuyên môn năng lực. Bây giờ, vì ngăn chặn lại lôi giao hấp thu bản nguyên, bùa tắt không chút do dự dùng xong cái này một lần duy nhất cơ hội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 chỉ tới đối phương đùi lộ cao, hai tay của hắn mở ra, làm ra ôm hết chi thể, lại muốn đem đối mặt bồi tát cái này một cái gấu ôm thức công kích, lôi áo không có xe dịch bước chân, hướng lên giơ lên cánh tay bắt đầu chậm rãi rơi xuống, quá trình này cũng không nhanh, lại làm cho người vô pháp thấy rõ động tác của hắn. Nơi cánh tay hạ lạc lúc, không gian chung quanh gặp lực lượng vô hình ảnh hưởng, ngay cả không gian đều phát sinh vặn bẻo hiện tượng. Lúc lôi áo cánh tay dừng lại lúc, đầu ngón tay hóa thành chỉ kiếm, xiêu xiêu xiêu. Ba đạo vô hình kiếm mang từ đầu ngón tay bên trong bắn ra, đánh thẳng tại bối tát trước ngực cùng bả vai ba khu. Kiếm mang kia đến từ bá không sức lực vận lực chi đạo, trong đó càng là hỗn hợp thiên địa bản nguyên lực lượng, uy lực mạnh, liền xem như hình người thép tấm đều tùy tiện xuyên thủng, chứ đừng nói là bối tát. Chỉ là bối tát tựa hồ dự liệu được lốiáo phản kích chỉ mạnh không yếu, bởi vậy sớm khởi động vô song khát máu chuyên môn năng lực, không nhìn hết thể đau đớn kèm theo thổ tính, mặc dù không thể tại trên thực lực có chỗ tăng lên. Nhưng khi bản tôn nhận trí mạng thương hại về sau, ưu thế liền rất nhanh thể hiện ra, nhất là thích hợp trách bên trong địch mạnh ta yếu trong thực chiến. Bối Tát chỉ là hơi cảm thấy Tạ Hữu Bả vai cùng trước ngực chua chua tê dận, biết bị thương không nhẹ, nhưng hắn căn bản không nhìn tới thương thế nặng bao nhiêu, nghĩa vô phản cố đem Lôi Háo vừa người ôm lấy. Hai tay hai chân càng đem Lôi Háo khóa đến sít sao, lấy ra đấu vật cao thủ khóa tự quyết. Lôi Háo thân hình vốn cũng không như sau khi biến thân bối Tát lớn, cái này hợp lại ôm đem hắn toàn bộ đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thật giống như bị nuốt ăn con mồi, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy lôi áo tình huống. Mà hấp thu thiên địa bản nguyên lực lượng cũng theo đó trì trệ, bối tắc thành công không. Cái khắc lang minh cường giả trong đầu đồng thời trồi lên như thế cái suy nghĩ. Ngược lại là bồi tắc tiếng la nhắc nhở mọi người, Từ Mân, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh phong ấn. Từ Mân nghe vậy, đầu tiên là sửng sợ, có chút do dự nói, thế nhưng là, làm như vậy. Không cần thế nhưng là liền chụp hình hắn đi làm. Đồng ta sắc mặt tâm trầm chậm, nói ra lời nói này, tựa hồ nắm chặt động hắn tâm. Tử Mân cắn răng một cái, hai tay hợp lại một lũng ở giữa, một viên chớp động lên yêu dã quang trạch từ thủy tinh tại lòng bàn tay của nàng ở giữa tạo ra. Thử tinh minh thuần. Tử Mân giữ nhà bạn sự, cứ như vậy đem lôi áo cùng bối tát cùng một chỗ, gắn vào bên trong. Tử sắc thủy tinh vừa rơi xuống tại giữa hai người, liền cấp tốc mở rộng, đem bọn hắn xinh xinh phong ấn tại trong đó. Đây chính là tử tinh minh thuần cuối cùng hình thái, phong ấn hình thái. Trong đó không nhìn địch ta thuộc tính, khiến Tử Môn vừa yêu vừa hận, vận dụng không muốn phòng ngự trạng thái như vậy thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, vì ngăn chặn lại lôi hạo điên cuồng hấp thu thế giới bản nguyên, không thể không thống hạ sát thủ, ngay cả Bùi Tát Đan uy chỉ có thể trước để ở một bên, đem hai người cùng nhau phong ấn. Chỉ là, ngay tại mọi người coi là chiến đấu tạm thời lúc kết thúc, cái kia hóng ánh sáng long lanh tử thủy tinh bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, từ trên xuống dưới. Một đường lan tràn, thẳng đến vượt qua cả khối tử thủy tinh mặt ngoài. Nguy rồi, muốn phát hồn. Tử Mân quá sợ hãi, đang muốn vận khởi pháp quyết, lấy vững chắc tử tinh minh tuẫn, lại một ngụm máu tươi phun ra. Nàng đã nhận ma pháp gặp phá sau phản vệ. Tại lôi đáo thoát khốn một khắc này, một cái thần thánh thanh âm từ tử tử tinh minh tuẫn bên trong yếu ớt truyền ra, "Chủ ban thưởng ngươi vinh quang, ngươi lại dùng nó khinh nhường thần chi sứ đồ." Chủ nói, "Rũ bỏ ta vinh quang, ta cuối cùng rồi sẽ thu hồi." Đã xong. Cái kia đã vỡ ra từ tinh minh thuần hóa thành vô số mảnh vỡ, quy về bụi bặm bên trong. Tử Môn Sở Trường nhất tuyệt chiêu, cứ như vậy gặp một câu phá giải. Đồng ta lách mình đến Tử Môn bên cạnh, đưa nàng ôm chặt lấy, ném cho một bên Dạ Liên, các ngươi rút lui trước. Dạ Liên là cái nữ nhân thông minh, biết tình thế phát triển đến trình độ như vậy, đã không phải là nàng đẳng cấp này có thể thăm dự, miễn cưỡng gia nhập sẽ chỉ trở thành đồng ta vướng hễu. Hai nữ xa xa đột mở, nhưng gần trong gang tấc đối tắt liền không có may mắn như thế. Lôi Dao có thể từ từ tinh minh thuần bên trong tránh ra, sớm tại mọi người trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy nhanh liền thoát khống ra. Mà tại hắn thoát khốn về sau, chuyện thứ nhất chính là đem trạng thái trọng thương hạ bối tắt chém giết. Lang Minh lại mất đi một chủ lực. Ngay tại bùi tát ngã xuống về sau, mấy đạo bóng đen từ Lôi Dao hậu phương đánh tới. Đó chính là Lang Minh tân chế tạo nên người sói quân đoàn, cùng Vân Kỳ áp đáy hòm cường hóa dị hình. Số lượng nhiều, đã qua 20 số lượng. Vừa rồi Lang Minh chính là dựa vào cái này, một chi trung sức hợp tác nhỏ quân đoàn, đem còn lại 2 đầu bạo quân xử lý, trả ra đại giới vẹn vẹn một con sói người cùng 3 đầu cường hóa dị hình. Cái gọi là cường hóa dị hình, nhưng thật ra là cắm vào dị hình ký sinh trùng chiến đấu dị hình, lực chiến đấu của bọn nó mạnh hơn, càng hiểu được vận dụng chiến thuật, đem sẽ chỉ làm bự bạo quân chơi xoay quanh. Luân thực lực, cường hóa dị hình đạt tới đầy thuộc tính tam giai trình độ, tụ hợp nổi mười mấy đầu số lượng, thực lực tuyệt không cho phép coi nhẹ. Nhưng lại tại Vân Kỳ thử thăm dò bước ra lôi áo ác chủ bài lúc, lôi áo lại giống như là sớm đoán được đằng sau đánh tới địch nhân, hắn ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là nhàn nhạt nâng tay lên, hướng phía đằng sau một chỉ. Chủ sáng tạo hết thảy, chủ trưởng cầm thế gian. Mạo Phạm chủ chi uy nghiêm người, tất bị giam cầm. Định. Thần ngữ mỗi chữ mỗi câu từ lôi áo trong miệng chậm rãi phun ra, kỳ quái là, tại hắn sau khi nói xong, chi kia thực lực không thể bỏ qua nhỏ quân đoàn. Thật tại cực tốc chạy bên trong đống nhiên bỏ giờ bất động, tựa như thật có một cố lực lượng thần bí đưa chúng nó toàn bộ cầm giữ. Đây là có chuyện gì? Lần thứ nhất phá kính, có thể lôi áo vịnh tụng lấy thần ngữ, tạm thời coi như là giả thần giả quỷ. Lần thứ hai định trụ nhiều như vậy số lượng người sói dị hình hôn hợp quân đoàn, vậy liền không thể lại coi là giả thần giả quỷ. Hoàng bét, đây chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết đại dự ngôn thuật, đồng tà thanh em rung động chuyển đến, chờ hắn sau khi nói xong Mới phát hiện mình em điệu cũng thay đổi. Chương 30, xem mèo vẽ hổ. Đồng tà thanh âm còn không có truyền đi, Lôi Háo lại niệm lên thần ngữ, các ngươi tự cam rơi vào ma quỷ dụ hoặc, chắc chắn nhận chủ chương trị. Những cái kia bị giam cầm lấy người sói dị hình quân đoàn, trên thân lan tràn lên từng đoàn từng đoàn hắc khí. Theo hắc khí tràn ra, người sói bể bại ngã xuống, cấp tốc thoái hóa trở về nhân loại hình thái, khôi phục bọn hắn người nhân tạo hình tượng. Ma dị hình thì thống khổ rẽ rựa cổ, một cặp móng tại ngực một trận nắm bắt loạn. Trời hồ nơi đó có cái gì đồ vật làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Vân Kỳ gặp, sắc mặt đại biến. Cũng chỉ có hắn cùng Hải Phong đội thành viên biết, dị hình nắm bắt loạn vị trí, chính là cắm vào dị hình ký sinh trùng địa phương. Còn chưa chờ Vân Kỳ khai thác biện pháp, liền nghe đến ba ba. Mấy tiếng miển thủy tinh nước tiếng vang, dị hình ngực phá vỡ. Luôn luôn lấy phá ngực nghe tiếng dị hình chủ tộc, lần này cũng thể hội một lần gặp phá ngực cảm giác. Từng cái dị hình ký sinh trùng từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, đưa nó tốc chủ tại chỗ giết chết. Ma Thuat Ly tốc chủ dị hình ký sinh trùng, lúc này cũng không dễ chịu. Bọn chúng gặp dị hình hoàng hậu thiết kế ra được, vốn là vị ký sinh mà thành, nói một cách khác, bọn chúng cùng tốc chủ là một cái cùng sinh thể, tốc chủ chết, bọn chúng cũng cách cái chết không xa. Chỉ là phất tay trong nháy mắt, thực lực có thể so với hai tên lang minh dũng sĩ quân đoàn, cứ như vậy toàn quân bị diệt. Lang minh những người sống sót đều gặp một màn trước mắt cho cả kinh không ngậm miệng được. Tại không có làm rõ ràng sự tình trước đó, bọn hắn không dám ở tới gần lối áo. Cho dù là bọn họ nhìn ra Lôi Hạo đang thi triển ra đại dự ngôn thuật về sau, lộ ra mỏi mệt thái độ. Đại dự ngôn thuật? Đồng Tả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp Lôi Hạo tạm thời không có xuất thủ, Vân Kỳ lập tức dùng Linh Tê Tâm Quyết cùng Đồng Tả lấy được tâm hồn kết nối. Bởi vì đại dự ngôn thuật bốn chữ với hắn mà nói, quá mức lực rung động. Tại cùng Lang Minh tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Vân Kỳ đối luân hồi thế giới một chút bí ẩn chạm đến không ít. Mà giống đại dự ngôn thuật chính là bực này cao cấp bí ẩn một trong. Đây chính là tại Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều là rất ít gặp hi hữu năng lực, tuyệt không phải cường giả có thể khống chế. Vì cái gì chỉ là một cái hai khó khăn luân hồi giả, như thế điều khiển như cánh tay vận dụng trong thực chiến đâu. Hơn nữa còn là chiêu chiêu chí mạng, không chút nào dây dưa rải rổng. Là tam vị nhất thể. Đồng ta trả lời rất thẳng thắn, cũng làm cho người sở vượt không đến đầu não. Tam vị nhất thể. Đó là cái gì? Cái gọi là ba vị chính là thánh kinh bên trong thánh phụ, thánh tử, thánh linh. Thánh linh cũng không cần nói, chính là hắn vừa rồi hấp thu ba bộ phân thân, mà thánh tử chính là bản thân hắn, về phần thánh phụ nha. Đồng ta nhất thời không biết làm sao hướng một cái không phải cơ đốc giáo đồ giải thích cơ đốc giáo thuần ngữ, hắn chậm rãi tổ chức tiếng nói của mình, đồng thời lại muốn đề phòng lôi đáo phản công. Là vừa rồi hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng sao? Vẫn kỳ ngược lại là trước một bước tìm được thích hợp từ ngữ. Đúng, chính là cái kia Thế giới bản nguyên lực lượng, đang giao lý bên trong, kỳ thật cùng thánh phủ gần. Lúc Lôi Háo hoàn thành tam vị nhất thể về sau, hắn tựa như chủ chi sứ đồ, giáng lâm thế gian, vận dụng chủ chi vĩ lực thần thuận, thi triển ra đại dự ngôn thuật, cũng liền nước chảy thành sông. Ngươi có khắc chế tam vị nhất thể biện pháp sao? Vân Kỳ hiểu rõ cảm khái về sau, liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng hoạch tâm bộ phận. Biết đại dự ngôn thuật lai lịch, còn xa xa không đủ, như thế nào đánh bại lúc này Lôi Háo, mới là chính độ. Biện pháp Ta sắp thứ có, thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Không bột đấu gột nên hồ." Đồng Tà khổ sở nói. Vốn kỳ đầu tiên là sững sờ, nhưng từ Đồng Tà trong ánh mắt, nhìn ra một chút mánh khoẻ, ý của ngươi là, chỉ có đại dự ngôn thuật mới có thể khắc chế đại dự ngôn thuật. Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia còn rông rải nhiều như vậy làm gì? Ta không phải có thần đạo hệ dạ được sao? Đều lúc này, Đường Lại dịch cất dấu, trận chiến này nếu là bại Hải Phong đội cùng Lang Minh cũng sẽ không tiếp tục có tương lai." Vân Kỳ nhắc nhở. Đổng Tà thấp giọng trầm ngâm một chút, gặp Lôi Háo cũng không có quy mô tiến công ý tứ, liền đem lại nói xuống dưới, "Ta biết ngươi có thần đạo hệ ra đi, Lang Minh cũng xác thực có bí pháp để một cái có được thần đạo hệ ra đi người, cấp tốc học được cùng loại đại dự ngôn thuật năng lực, thế nhưng là, cái kia còn nhưng mà cái gì? Mau đưa bí pháp nói cho ta." Tại Vân Kỳ thúc giục dưới, Đổng Tà không có ở tầng tư Đem cái kia một bộ trải qua lang minh tiền bối tổng kết xuống tới bí pháp 1 năm 1 mười nói ra. Bộ bí pháp này, cùng lôi áo tam vị nhất thể không sai biệt lắm, hoặc là nói tại trên nguyên lý, không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ là đồng dạng cần thánh phụ, thánh tử, thánh linh cái này tam đại yếu tố. Hiện tại biết, coi như nói cho ngươi, cũng vô ích đi. Đây cũng chính là đồng tá bất đắc di địa phương. Thánh tử dễ làm, chỉ cần lấy mình vì thân là đủ. Nhưng thánh linh cùng thánh phụ đi nơi nào làm. Lôi Áo bởi vì có toàn bộ huyết minh làm hậu thuẫn, có lẽ là thời điểm liền phát triển ra thánh linh phân thân, xưa nay không dùng vì thánh linh lo lắng. Vân Kỳ con người đảo một vòng, nói, cái này dễ xử lý, ta không phải có một bộ thức thần phân thân sao? Cùng thánh linh phân thân có dị khúc đồng công hiệu quả. Cái kia thánh phủ đâu? Ngươi không có khả năng giống Lôi Áo như thế, đem toàn bộ thế giới bản nguyên lực lượng thu nạp nhập thể nội. Không nói đến ngươi còn không có nắm giữ phương diện này ký pháp, coi như ngươi thiên tư thông minh, vừa học liền biết ngươi thiếu khuyết thực chiến diễn luyện, lại như thế nào nắm chắc thu nạp bản nguyên chi lực lượng. Chính như đồng ta lời nói, tam vị nhất thể nguyên lý rất đơn giản, ngoại trừ thần đạo hệ dạ điệp cái này hạch tâm là vấn đề lớn nhất bên ngoài, càng quan trọng hơn là như thế nào khống chế thu nạp bản nguyên chi lực lượng. Thế giới bản nguyên là không có cực hạn, mà nhân thể nhưng tiếp nhận lực lượng là có cực hạn, lấy có hạn chi thân đi dung nạp vô hạn chi lượng, cuối cùng cũng phải rơi vào cái đạo tiêu người vong hạ trạng. Bình thường quá trình, hẳn là trước lấy cao nhân áp trận bày ra ngăn cách trận pháp, lại mở ra hấp thu thế giới bản nguyên bí pháp, một khi xuất hiện hút vào quá nhiều dấu hiệu, lập tức kích hoạt ngăn cách trận pháp, đem người từ thế giới bản nguyên thu nạp quá trình cưỡng ép gián đoạn. Cái này bày trận thủ trận người, nhất định phải thực lực quá cứng, tốt nhất lấy độ khó cao hơn cường giả vi diệu. Bằng không mà nói, đừng nói tại bạo ngược vô cùng bản nguyên lực lượng bên trong kích hoạt trận pháp, chính là đứng tại chỗ không lúc nick, đều chưa hẳn có thể làm được đến. Cũng chỉ có tổ chức lớn người mới có khả năng một chiêu này. Lang Minh cùng Huệ Minh ở phương diện này có tiên thiên ưu thế, bất đắc dĩ, Đồng Tà bởi vì trong tộc đấu đá quan hệ, cuối cùng tại Tiên giai Huệ Tinh, kẻ giết chó trên đường thất bại tan tác mà quay trở về. Không có trở thành Huệ Tinh kẻ giết chó, tự nhiên cũng không có tư cách mở ra thần đạo hệ gia đình, thiếu khuyết thần đạo hệ dạ địa điểm cái này một hạt tâm, coi như ngươi có thể thu nạp thế giới bản nguyên chi lực lại như thế nào. Đồng Tà cứ như vậy, gặp người một nhà cho lửa thầm rồi, đồng thời, những cái kia hố Đồng Tà người, bây giờ cũng mua dây buộc mình. Đổng Tà từ bỏ, hoặc là nói, tại đối mặt Lôi Hào cái kia cường thế vô cùng tam vị nhất thể, đã mất đi cầu thắng lòng tự tin. Nhưng tại giữa sân còn có một người không hề từ bỏ. Coi như phong hiểm lớn, không thử một chút lại thế nào biết được hay không? Vân Kỳ thanh âm tại Đổng Tà trong tâm linh vang lên, vẫn là như vậy tự tin. Chương 31: Giải quyết chi pháp. Lôi Hào liên tiếp thi triển ra hai lần đại dự ngôn thuật, lập tức kỵ kinh toàn trường, Lang Minh hùng hổ dọa người thế công vì đó dừng một chút. Đại dự ngôn thuật Trong truyền thuyết ngôn thuật pháp thủy, lấy vô thượng pháp tất cải biến hết thảy thần khí. Dù là ở trong sân người đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng đối mặt đại dự ngôn thuật, không có biện pháp nào. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng bất an lúc, Lôi Háo tình huống hiện tại cũng không chịu nổi. Cho dù là giết chóc đô thị đệ nhất nhân, muốn vượt cấp thi triển ra tam vị nhất thể cấm chiêu, gánh chịu đại giới không là bình thường lớn. Chỉ là thu nạp thế giới bản nguyên chi lực, liền đối Lôi Háo ngũ tạng lục phủ tạo thành rất lớn xung kích, luận trung thế, tuyệt đối sẽ không nhẹ. Lôi Hạo đối với cái này ngược lại thấy rất nhạt, thủ thương là khó mà tránh khỏi sự tình, điểm này hắn sớm có giác ngộ. Lúc này hắn chân chính lo lắng lại là thần đạo hệ dạ điệp bên trong tổ lượng. Coi như hoàn thành tam vị nhất thể, Lôi Hạo cũng bất quá là có được thi triển đại dự ngôn thuật cơ sở, chân chính hạch tâm vẫn là thi triển đại dự ngôn thuật lúc năng lượng tiêu hao, tín ngưỡng chi lực. Đồng ta sở dĩ xưng thần đạo hệ dạ điệp mới là thi triển đại dự ngôn thuật hạch tâm, trong đó trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là đại dự ngôn thuật tiêu hao tín ngưỡng chi lực, cũng không phải là cây không dễ, nó cần lấy thần đạo hệ ra điệp vì dự vào, đem tín đồ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ở bên trong, loại bỏ rơi trong đó tạm niệm, đồng thời hoàn hảo đem tín ngưỡng chi lực bảo tồn lại. Trước đó một trận chiến bên trong, Lôi Háo gặp Thư Nguyên Đạn đưa vào dị thứ nguyên không gian, chính là dựa vào tín ngưỡng chi lực, đem không gian bích lũy đánh vỡ, cưỡng ép trở lại nhiệm vụ này thế giới, sau đó lại lần nữa lặp lại chiêu cũ lợi dụng sản giờ trên thân lưu lại không gian pháp tắc. Trước đó một lần không gian khiêu dưỡng. Hoàn thành cái này hai lần không gian truyền tống về sau, tiêu hao gần một nửa tín ngưỡng chi lực. Còn lại một nửa, đối lập tức ở vào nhân số thê yếu lôi Hạo tới nói, đã có chút tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại, có thể làm cho hắn tiêu xài tín ngưỡng chi lực đã không nhiều lắm, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Căn cứ vào nguyên nhân này, Lôi Hạo tại đại chiêu trấn nhiếp tất cả mọi người về sau, cũng không có lựa chọn nóng lòng tiến công, mà là chờ đợi còn lại huyết minh đồng bạn hướng hắn bên này tụ hợp. Hiện tại Huyết Minh chỉ còn lại Anna cùng Tạng Sáng hai người. Mà Lang Minh ở bên, còn có Vân Kỳ, Helena, Thiết Phong, Đồng Tạ, Dạ Liên, Tử Mân sáu người. So sánh thực lực của hai bên là tính áp đảo 6-2. Chính là bởi vì thế cục vô cùng không ổn, Lôi Áo không thể không giống một cái thần giữ của, chú ý cẩn thận sử dụng trong tay mỗi một phần tiến ngưỡng chi lực. Mà kết quả này, toàn bãi Vân Kỳ ban tạo. Nếu không phải hắn bảy Mưu tính kế tại ngay từ đầu liền đem vật tư chiến lược thứ nguyên đoạn dùng trên người Lôi Áo, cũng không trở thành bị động như thế dùng xong quý giá vô cùng tiến ngưỡng chi lực. Nếu là tiến ngưỡng chi lực xung tốc, Lôi Háo có lòng tin tại 5 phút bên trong đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, mặc dù cưỡng ép hao hết tiến ngưỡng chi lực di chứng không nhỏ, nhưng có thể nhất cử xử lý Vân Hưng Kỳ cùng đồng tà hai đại tốc địch, cũng là đạt được cơ muốn. Nghĩ đến đây, Lôi Háo liền hận đến hàm răng ngứa một chút, hận không thể một ngụm đem Vân Kỳ cho nuốt vào. Để Lôi Háo không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm hỗn loạn Vân Kỳ phía bên kia lại hoàn thành làm cho người khó có thể tin tiên phong, Vân Kỳ đem thức thần phân thân hóa thành thánh linh, đem tự thân hóa thành thánh tử. Tại đồng ta cho rằng là lớn nhất nan đề thánh phụ luôn luôn bên trong, Vân Kỳ lấy một loại đặc lưu phương thức, đưa nó giải quyết, mệnh lệnh trước đó triệu hoán đi ra dị hình hoàng hậu, đem cầm tù ở phòng hầm bên trong Lũ Sỉ ẩn bắt được, sau đó tại Lũ Sỉ ẩn trên thân cắm vào dị hình ký sinh trùng. Cùng cái khác dị hình ký sinh trùng khác biệt, cái này một con là vì Lũ Sỉ ẩn đặc biệt chế tác biến chủ chủng vừa tiến vào lũ sĩ ẩn thể nội, liền điên cuồng hấp thu lũ sĩ ẩn huyết nục cùng lực lượng. Nhất đại người sói vương tử, cứ như vậy thống khổ mà hèn mọn chết tại căn này thôn trưởng trong hầm ngầm. Đầu kia dị hình ký sinh trùng cũng không có giống cái khác đồng loại như vậy, tại tốc chủ sau khi chết, cũng theo đó đã mất đi sinh tồn động lực. Nó y nguyên hoàn toàn còn sống, chỉ là nguyên bản mảnh mai thân thể, bởi vì cực độ hấp thu nguyên nhân, trở nên dị thường trông lớn, hoàn thành từ côn nhỏ trạng diễn biến thành hình cầu quá trình. Chủ nhân Ta đã dựa theo ngươi phân phó, chế tạo ra hấp thu tốc chủ lực lượng ký sinh trùng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Dị Hình Hoàng Hậu quyện dùng nó đặc hữu tâm linh cảm ứng, cùng Vân Kỳ bắt được liên lạc. Rất tốt, ngươi liền đem con kia ký sinh trùng năng lượng trong cơ thể hấp thu đi." Vân Kỳ nói. "Dị Hình Hoàng Hậu, chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? À, đừng quên, đang hấp thu thời điểm, kế hoạch ta trước đó ở trên thân thể ngươi khắc xuống luyện kim trận, dạng này Ngươi hấp thu lực lượng liền sẽ 100% phản hồi đến trên người của ta. Vân Kỳ trong miệng nói tới luyện kim trận, chính là trước đó hắn thông qua khắc khổ nghiên cứu, nghiên cứu ra luyện kim trận, Vân Kỳ trước đó tốn không ít tinh lực cùng thời gian, chính là vì nghiên cứu ra như thế một cái luyện kim trận. Mà đồng dạng luyện kim trận, Vân Kỳ trên thân cũng có một cái. Thông qua cái này Vân Kỳ một mình sáng tạo trận pháp, có thể tại dị hình hoàng hậu cùng hắn ở giữa thành lập được một cái liên hệ đầu mối then chốt, dạng này muốn đem lũ sỉ ẩn năng lượng truyền lại cho dị hình hoàng hậu chủ nhân, cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Đương nhiên, cái này luyện kim trận bởi vậy vừa mới nghiên cứu ra được, còn chưa đủ hoàn thiện, có rất lớn hạn chế ở trong đó, rõ ràng nhất một cái chính là hai cái luyện kim trận chủ nhân ở giữa có vô cùng quan hệ thân mật. Cái gọi là quan hệ thân mật cũng không phải nhân loại trên ý nghĩa bằng hữu thân nhân loại hình, mà là nhất định phải là linh hồn phương diện bên trên liên hệ, cũng như vân kỳ cùng dị hình hoàng hậu ở giữa chủ tớ quan hệ. Vân Kỳ tử vong, thân là tôi tớ dị hình hoàng hậu cũng khó thoát một kiếp. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, đây chính là linh hồn cùng tồn quan hệ, vẻn vẹn đơn hướng hữu hiệu. Tại luyện kim trận trợ giúp dưới, Lucian năng lượng cấp tốc truyền lại đến Vân Kỳ trên thân. Cái này, chính là Lucian bản nguyên chi lực sao? Vân Kỳ tinh tế trải nghiệm lấy cái này một cỗ năng lượng. Đây cũng là Vân Kỳ giải quyết bản nguyên chi lực biện pháp duy nhất, hắn không có khả năng giống lôi cáo như vậy, cưỡng ép hấp thu thế giới bản nguyên. Nhưng hắn có thể thông qua hấp thu thế giới này vị diện chi tử, đến hấp thu bản nguyên chi lực. Từ một loại nào đó góc độ thượng tướng, Lục Sĩ ẩn có thể thiên sinh lệ chất tại người sói hình thái cùng nhân loại lý trí bên trong tự do hoán đổi, kỳ thật cái này hắn gặp vị diện này thanh lãi chỗ cho nên. Thế giới bản nguyên có bao nhiêu loại đa dạng, trong đó, gặp vị diện yêu hái người, thể nội tất nhiên có vị diện này lưu lại cấp độ sâu là gần, mà cái này trong là gần, tất nhiên xen lẫn thế giới này lực lượng phát tác. Cái gọi là thế giới bản nguyên Nói trắng ra là chính là thế giới pháp tắc. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là văn kỳ phỏng đoán, sự thực là không phải như thế, vậy phải xem thực tế kết quả. Chỉ là, hắn còn đánh giá thấp Lục Luci si ẩn bản nguyên chi lực. Cố lực lượng kia trong cơ thể hắn cũng không yên tĩnh, một khi hấp thu tới trình độ nhất định, liền bắt đầu táo bạo bất an, tại huyết mạch của hắn cùng trong kinh mạch trái đột phải động, rất có xông phá kinh mạch xu thế. Chương 32: Vô nguyên tam vị nhất thể. Chính như Đồng Tà nói như vậy, cũng không đủ thời gian đi tiêu hao tam vị nhất thể mang tới di chứng, bản thân cái này chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, độ nguy hiểm chi cao, đủ để gây nên người tại tử địch. Vân Kỳ không có trực tiếp dựa theo lôi áo cái kia một bộ cưỡng ép phá vỡ thế giới bản nguyên chi lực, mà là mượn nhờ vị diện chi tử Lucien, lấy một loại phi thường dịu dàng ngoan ngoãn phương thức, đem thế giới bản nguyên chi lực đặt vào thể nội. Chỉ có như vậy, cố lực lượng này bạo ngược trình độ, vẫn là thật to vượt qua Vân Kỳ đó trước. Dù sao cái kia vốn là không thuộc về Vân Kỳ tự thân lực lượng, bây giờ trong cơ thể hắn trở nên dị thường quân bạo. Như vậy cũng tốt so cho một người tùy tiện rót vào huyết dịch, song phương nhóm máu căn bản không phê phán, kết quả tự nhiên sinh ra huyết dịch bài xích hiện tượng, đôi này tốc chủ sinh mệnh làm ra uy hiếp rất lớn. Lâm Trận phát sinh một chút xíu sai lầm, đều đủ để chí mạng, huống chi hấp thu bản nguyên chi lực loại này nguy hiểm cho tính mệnh đại sự. Đứng tại Vân Kỳ bên cạnh đồng tà, nhìn ra Vân Kỳ không thích hợp Hắn kỳ thật cũng muốn biết Vân Kỳ lại biện pháp gì giải quyết tam vị nhất thể bên trong thánh phủ cái này, một góc sắc nâng lên, chỉ là không nghĩ tới Vân Kỳ phương pháp là như thế ý nghĩ hao huyền, hoặc là nói thiên mã hành không. Nhưng di chứng rõ ràng độ, liền xem như không biết chút nào đồng tà, cũng nhìn ra mánh khoẻ. Mà lại tại hắn đỡ lấy Vân Kỳ về sau, rất nhanh phát hiện Vân Kỳ thể nội bạo ngược lực lượng dị thường không tầm thường. Tăng thêm hắn đối bản nguyên chi lực cũng có nhất định nhận biết, Bởi vậy rất nhanh phát hiện Vân Kỳ vậy mà đã tại thần không biết quỷ không hay tình huống, dưới, giải quyết tam vị nhất thể bên trong, hung hiểm nhất thánh phủ một vòng. Ta tơi giúp ngươi." Minh Bạch trong đó nói rằng về sau, không cần Vân Kỳ mở miệng, đồng tà ta ra tay trước một bước, ra hiệu Vân Kỳ không muốn vận lực chống cự, đem một dòng nước trong lực lượng tụ hợp vào đến trong cơ thể của hắn, bành phục lực lượng trong cơ thể xung đột. Có đồng tà hỗ trợ, Vân Kỳ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hắn nước cờ này đi rất hiểm nhưng cũng không trở thành không có phần thắng chút nào. Đồng Tà ra tay trợ giúp, chỉ là một cái ngoại ý muốn, một cái thiện ý ngoại ý muốn. Mà lấy Vân Kỳ tính cách, lại như thế nào đem hy vọng ký thác vào một cái ngoại ý muốn bên trên đâu? Trên tay hắn có một chương vương bài, thánh giai thuộc tính. Tại cùng trong lúc giao thủ, Vân Kỳ minh bạch thánh giai thuộc tính tầm quan trọng, mà tại thánh giai thuộc tính lựa chọn bên trên, Vân Kỳ không có lựa chọn bình thường trên ý nghĩa thuộc tính cơ sở, mà là đem chân quý điểm tiến hóa đầu nhập vào chuyên môn thuộc tính linh năng bên trên. 8 cái điểm tiến hóa, tăng thêm từ chập trong tay đoạt tới cái kia cưỡng chế tăng lên thuộc tính giai vị thần khí cấp tiêu hao đạo cụ, rốt cục để Vân Kỳ đem linh năng tăng lên tới thánh giai, không chỉ có đem dị hình hoàng hậu chuyển hóa làm mình tùy tùng, còn mở ra linh năng loại năng lực thánh giai, tuyệt đối khống chế. Cái gọi là tuyệt đối khống chế, kỳ thật chính là linh năng thuộc tính năng lực kéo dài, đem thân thể của mình một mực trưởng khống tại trong khống chế của mình. Hấp thu Lucifer bản nguyên chi lực tạo thành bạo ngược lực lượng. Vân Kỳ là có thể khống chế ở, chỉ là muốn phát huy ra tuyệt đối năng lực khống chế, cần một cái quá trình, dù là quá trình này rất ngắn, nhưng ở tranh thủ thời gian tiền tuyến bên trên, dù là chỉ có mười mấy giây thời gian, cũng là dài đằng đẵng. Hiện tại, có đồng ta trợ giúp, Vân Kỳ rất nhanh ổn định thể nội bạo ngược lực lượng. Ma đồng ta còn chưa tới kịp kinh ngạc tại Vân Kỳ nhanh như vậy khôi phục, hắn câu nói tiếp theo lại nói đến sự tình mấu chốt, "Vân Kỳ, coi như ngươi khống chế được nội tam vị nhất thể lại như thế nào?" Ngươi sẽ thi triển đại dự ngôn thuật sao? Vậy sẽ phải nhờ vào ngươi, Lang Minh không có khả năng không có đối đại dự ngôn thuật loại này, thần cấp năng lực không có nghiên cứu đi, ngươi vì đối kháng lôi hạo, cũng hẳn là làm qua phương diện này chuẩn bị đi. Đồng ta bất đắc dĩ nói, coi như nói cho ngươi, cái nào lại như thế nào? Không có tín ngưỡng chi lực làm môi giới, ngươi lại thế nào sử dụng đại dự ngôn thuật? Tại đồng ta giải thích xuống, Vân Kỳ đối tín ngưỡng chi lực có nhất định nhận biết. Muốn thu thập tín ngưỡng chi lực Nhưng thật ra là một kiện dài đằng đẵng cùng cực lực quá trình. Đầu tiên, ngươi cần một đám tín đồ, tín đồ thành kính độ cùng cơ sở quyết định tín ngưỡng chi lực chất cùng lượng, mà thần đạo hệ dạ địa đích bất quá là đưa đến thu thập tác dụng. Dù sao, tín ngưỡng chi lực chỉ có thể ở đường sự thế giới ngưng tụ, cũng chỉ có thể tại đường sự thế giới sử dụng. Thần đạo hệ dạ địa đích xuất hiện phá vỡ cái này một hạn định. Lôi Hạo chính là sáng lập mình sân nhà thế giới, đồng thời đem cái này sân nhà thế giới phát triển đến toàn diện khống chế tính trạng làm hắn trở thành cái kia sân nhà thế giới thần, thu hoạch đại lượng fan cùng kia, đối với hắn quỷ bái, lúc này mới thật vất vả tích súc đầy một cái hệ dạ địa lượng tín ngưỡng chi lực. Hiện tại Lôi Dao chậm chạp chưa xuất thủ, kỳ thật rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn lượng không nhiều. Lôi Dao tốt xấu còn có chuẩn bị, nhưng Vân Kỳ đâu? Tại Hán Chí Châu trưởng không dưới, miễn cưỡng ngon ngọt tam vị nhất thể nguyên tố, nhưng không có tín ngưỡng chi lực, lại như thế nào thi triển đại dự ngôn thuật? Ta tự có biện pháp. Vân Kỳ lại như cũ tự tin nói, "Cái này kêu là đồng tà có chút xem xét không rõ, thực sự không hiểu rõ Vân Kỳ tự tin đến từ chỗ nào." Mà Lôi Hào bên này cũng chờ đợi quá lâu, hắn hy vọng đối phương quay người thảo luận, hoặc là xúc động đánh tới lộ ra sơ hở, kết quả lại phát sinh song phương cục diện giằng co. Lúc này, Lôi Hào trên người nội thương cũng bởi vì ăn vào khôi phục dược tề mà bình phục lại, mặc dù loại trình độ kia nội thương không phải một bình dược tề có thể chữa trị, nhưng đau sốt đạt được bình phục. Đối chiến đấu phía sau có lợi, mà lại, Lôi áo cũng nhìn ra không thích hợp. Lấy hắn đối Vân Kỳ hiểu rõ, đối phương hẳn là có thể đoán ra mình đang thi triển xong đại dự ngôn thuật về sau, chắc chắn sẽ sau khi xuất hiện dị chứng. Nhưng bọn hắn lại dạng này vô duyên vô cớ bung ra cơ hội phản kích, bạch bạch để thời gian dị chuyện. Cái này không giống bình thường. Nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lôi áo hơi suy nghĩ, quyết định đối thủ làm công. Giúp ta kiềm chế lại hắn, ta tốt cần một chút thời gian. Vân Kỳ mày nhíu lại lên cao. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn giải quyết tín ngưỡng chi lực nơi phát ra vấn đề, cần thời gian. Đồng ta bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vân Kỳ trên thân. Hiện tại hắn chỉ có thể tập kết người cuối cùng số ưu thế, cùng lôi áo của nhau. Thắng là đừng nghĩ, có thể kéo dài một chút, vì Vân Kỳ cái kia hoang đường ý nghị tranh thủ một ít thời gian, xem như lấy hết nhân sự. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Song Vương rất nhanh đánh nhau, chỉ là lần này kết quả cùng nhân số đồng dạng cách xa, chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, Lang Minh liền bị bại như núi đổ. Người bên ngoài tại đại dự ngôn thuật dưới, ngay cả một hiệp đều không qua được, chỉ có biến thân trở thành dã sinh vật thiết phong, cùng buộc phát huyết thống biến thân đồng tà, miễn cưỡng cùng lôi áo chiến tại một chỗ. Chính là như vậy, hai người bọn họ cùng không kiên trì được bao lâu. Lôi áo gặp Vân Kỳ chậm chạp không có hành động, cũng cảm giác được không thích hợp, khi hắn không hề cố kỵ tín ngưỡng chi lực hao tổn. Đổng Tà cùng Thiết Phong liên rốt cuộc không ngăn được. Chương 33: Dung động. Đổng Tà cùng Thiết Phong liên hợp phía dưới, Y Nguyên không cách nào chống lại lôi áo, nhất là tại hắn thi triển ra đại dự ngôn thuật về sau, càng là binh bại như núi đổ. Thiết Phong tức thì bị lôi áo bắt lấy sơ hở, thi triển ra một chiêu công kích loại đại dự ngôn thuật, chủ nói, cái kia hắc ám cuối cùng rồi sẽ gặp quang minh Chosotan. Thánh quang đại tác, chỉ là lần này, thánh quang bên trong không còn ẩn chứa khi nào thần lực, mà là tinh khiết nhất ánh sáng. Hủy diệt hết thể ánh sáng. Chiêu này chờ dùng cho cấp S đại chiêu, Thánh quang hủy diệt chiêu thức, trong nháy mắt đem Thiết Phong hơn nửa người khí hóa, nếu không phải Đồng Tà kịp thời xuất thủ, lấy hóa thân vực sâu ma lang thân thể, lấy cùng là lực lượng hủy diệt lai trung hòa cái kia hủy diệt hết thể ánh sáng, đem lôi hào tiếp tục thi triển bên trong đại dự ngôn thuật cưỡng ép gián đoạn, lúc này mới cứu chỉ còn lại gần nửa người Thiết Phong. Thiết Phong lúc này vẫn là dã sinh vật hình thái, có được dã sinh vật hết thể đặc tính, bao quát bản thân năng lực tiến hóa. Mỗi lần bị thương nặng cấp tổn thương, dã sinh vật liền khởi động bản thân năng lực tiến hóa, cải biến mình hình thái, lấy thích ứng cường định. Cái này cùng Dã Sí Đen Lệ vư hệ liệt bên trong, William giáo sư chuyển hóa làm dã sinh vật, nhiều lần tiến hóa nguyên lý giống nhau. Chỉ là như vậy vừa đến, lấy hai chọi một cục diện phá vỡ, thiết phong tiến hóa cần thời gian, mà Đồng Tà chỉ có thể một người nâng lên lôi áo lửa giận. Lôi áo cái kia hùng hồn hữu lực thanh âm vang lên lần nữa, mang theo thần thánh vô cùng âm luật, lại gọi người Chủ sáng tạo không gian, cái kia nên dừng lại, liền sẽ không lại hướng tiền." Đồng Tà kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem lấy lôi áo làm hoạch tâm khu vực, ngay tại bắt đầu dần dần mất đi sát thái. Lúc Đồng Tà quanh thân thế giới cũng bị đạo này đại dự ngôn thuật ảnh hưởng lúc, hắn phát hiện mình đã đã mất đi năng lực hành động, toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Đồng Tà tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn hét lớn một tiếng, trên người vực sâu ma diễm cất cao một thứ có thừa, cháy hừng hực vực sâu ma hỏa, đối trung quanh giam cầm không gian tạo thành thương tổn cực lớn. Theo đồng tà, ngươi không phải giam cầm không gian sao? Vậy ta liền đem không gian cho bị bỏng không dùng được, xem xét ngươi như thế nào lại giam cầm hành động của ta. Không thể không nói, đồng tà ứng đối chi pháp phi thường chính xác, lấy không gian lực lượng phá giải không gian giam cầm, so đấu liền là ai tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ cao hơn một tầng. Mặc dù đại dự ngôn thuật tại vật chất bản nguyên phương diện có tầng thứ cao hơn, nhưng lôi áo dù sao không phải tinh thông không gian loại tồn tại, hắn chỉ là điều động tín ngưỡng chi lực, lợi dụng pháp tắc mà thôi. Đây cũng là đồng tà tự tin địa phương. Vực sâu ma lang thế nhưng là có tiềm lực nhất hệ thống, gặp đồng tà tăng lên tới thần cấp về sau, Lâm Thời có được độ thần năng lực. Đồng tà, đừng nói ngươi vẹn vẹn mượn dùng thần lực, coi như ngươi là thần minh, ta cũng như thế có thể độ ngươi. Chỉ là nói lớp 10 thước ma cao một trượng, lôi áo đại dự ngôn thuật như thế nào dễ dàng như vậy có thể phá giải. Chủ sáng tạo thời gian, chủ nói, muốn dừng lại, cái kia tất nhiên đừng im. Lần này, ngưng kết không chỉ là không gian, Ngay cả tầng thứ cao hơn thời gian đều gặp hắn giăng cẩm. Hoàng Bết, Đồng Tạ Thật vất vả đánh bạc toàn lực, đem vực sâu ma hỏa thiêu đốt tới cực điểm, đem vững như thành đồng không gian pháp tắc đốt dao động, lại ngay tại hắn sắp thoát khốn trước một giây, chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên im bặt mà dừng, ngay cả hủy diệt hết thể ma diễm đều đình chỉ động đưa. Lần này, Đồng Tạ Thật ngay cả động đậy một chút đều không làm được. Ma duy nhất có thể trước kia tới cứu hắn thất phòng, còn chưa hoàn toàn khôi phục hình thái chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi áo cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, lộ ra dự tợn mà cười tàn nhẫn ý. Con kia dắt lên một tầng thần thánh quang mang cánh tay, làm cổ tay chợt hình, tại đồng tà trong con mắt không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Mệnh tại một tuyến thời khắc, một người trầm ổn thanh nham đột phá không gian cùng thời gian giang cẩm, tiến vào đồng tà trong hai, thời gian như trôi qua, đi mà không quay lại. Cái kia lẽ ra hướng về phía trước, cuối cùng rồi sẽ hướng về phía trước. Vừa dứt lời, Giang Cẩm thời không pháp tắc Đông nhiên giống như là quẳng xuống đất bình nước, chia 5 x 7. Đồng ta càng là nghe được thời không vỡ vụn thanh âm, thân thể lần nữa khôi phục tự do. Hắn không chút nghi ngờ, lập tức đem quanh thân ma diễm đem toàn thân cao thấp che phủ cực kỳ chặt chẽ, đem bại lộ tại thần thánh cổ tay chặt trước yếu hại bảo vệ, đồng thời, ma diễm đốt sập không gian, thân hình tại gang tấc ở giữa chớp liên tục mấy lần, cuối cùng từ cái kia mạng sống như treo trên sợi tóc cổ tay chặt hạ chạy thoát. Lôi áo thu hồi cổ tay chặt Ánh mắt lóe ra hướng phía cái thanh nhầm kia chỗ nhìn lại, nơi đó chính là Vân Kỳ đứng thẳng địa phương, chẳng qua là khi Lôi Hạo ánh mắt nhìn lúc, Vân Kỳ thân hình bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Lôi Hạo trong lòng cả kinh, ám đạo không ổn, hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ lại, xoay người một cái, lúc này mới hiểm lại càng hiểm lẽ tránh qua mang theo chấn động tần số cao một đao. Cũng không biết lúc nào, Vân Kỳ đột nhiên từ phía sau của hắn xuất hiện, kiếm chốt đem hắn đầu chặt. Nếu không phải Lôi Hạo từ đầu đến cuối không có buông xuống lòng cảnh giác, Một mực lưu ý lấy Vân Kỳ động tĩnh, nếu không cũng sẽ không như thế mạo hiểm tránh thoát cái kia vô thành vô tức đánh lén. Người đến cùng làm sao làm được? Lôi Hào không kịp ngẫm nghĩ nữa, vừa rồi một đạo kia mạo hiểm, một vấn đề khác chiếm cứ hắn lúc này toàn bộ suy nghĩ. Vừa rồi hắn rõ ràng cầm giữ đồng tà không gian trung quanh cùng thời gian, lại bị Vân Kỳ một câu phá giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái làm cho người hoảng sợ phỏng đoán, từ Lôi Hào trong đầu xung ra, chẳng lẽ hắn cũng sẽ đại dự ngôn thuật? Vân Kỳ Ngươi thành công." Đồng ta lúc này so Lôi Háo càng thêm giận mình. Hắn mặc dù rất phối hợp Vân Kỳ, đem lại dự ngôn thuật nguyên lý cùng quá trình rõ ràng minh bạch nói cho hắn biết, nhưng xưa nay không có trông cậy vào hắn thật trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ, thậm chí nói, ngay cả chờ mong đều không có ôm bao nhiêu. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Vân Kỳ thật thi triển ra đại dự ngôn thuật, đem Lôi Háo thời không gian cầm cho phá phát huy vô cùng tinh tế, lại không lấy vết tích. Chỉ là coi như minh bạch điểm này, Dù là Vân Kỳ thành công giải quyết tam vị nhất thể bên trong Thánh phụ, Thánh tử, Thánh linh, nhưng có một chút đồng đà đến nay còn làm không rõ ràng, Vân Kỳ đến cùng lại như thế nào thu hoạch tiến ngưỡng chi lực? Lôi Dao cũng có giống nhau nghi hoặc. Co như Vân Kỳ lại như thế nào thông minh, lại như thế nào làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng không có khả năng đem tiến ngưỡng chi lực sớm đoạt tới tay, dù là có thần đạo hệ dạ điệp cũng vô dụng, vậy có phải hay không một lần là xong? Trước hết đem sân nhà thế giới nắm giữ ở trong tay mình. Bồi dưỡng lên đầy đủ tín đồ, sau đó không biết ngày đêm đem tín ngưỡng chi lực nung tụ, đưa vào đến thần đạo hẻ dạ địa điệp bên trong, mới tính thành công. Lôi Hào có tổ chức không tiếc hết thể trợ giúp, tăng thêm trước đó chủ tính tốt phương hướng phát triển, mới có hôm nay như vậy giữa lúc giờ tay nhấc chân, vận dụng thế giới pháp tắc, trưởng không hết thảy. Vân Kỳ căn bản làm không được những thứ này. Lôi Hào nhớ kỹ, Vân Kỳ cùng Lang Minh Kết Minh, bất quá chỉ có 1 tháng chuẩn bị. 1 tháng thời gian co như Lang Minh giống Huệ Minh như vậy đem vô tận tài nguyên vùi đầu vào vân kỳ trên thân, cũng không có khả năng nhanh như vậy bồi dưỡng lên thuộc về mình tiến ngưỡng chi lực. Đây chính là mài nước công phu, không có đường tắt một đường. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Chương 34, giao phong. Chiến đấu ý nguyên tiếp tục lấy, chỉ là phương thức trở nên càng thêm vi diệu. Hai phái chủ soái, riêng phần mình điều động riêng phần mình đại dự ngôn thuật, trên không trung phát sinh lần lượt kinh tâm động phách đánh nhau chết sống. Trận đấu dư bà quét sạch đến từng cái địa phương, liên sắt lục giả nhóm đều không thể không dừng lại trận đấu, hướng phía địa phương an toàn trốn đi. Cái kia mỗi một lần công kích cùng phản công kích, đều là thần lực cấp bậc xung kích, uy lực có thể so với vi hình đạn hạt nhân ở giữa va chạm, hơi không cẩn thận, liền có thai bay vạ gió nguy hiểm. Quân tử không đứng ở tường vây phía dưới. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, mà lại cấp độ này giao chiến, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, cho dù là tiến hóa sau thiết phòng, cũng không có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể rất là bất đắc dĩ lui ở một bên. Ở trong sân duy nhất có năng lực nhúng tay, cũng chỉ có Đồng Tà. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn năng lực cực hạn, cũng vẻn vẹn đủ tư cách nhúng tay mà thôi, muốn hơi không cẩn thận, liền có giẫm lên vết xe đổ khả năng. Hắn không thể trở thành Vân Kỳ Vương Hữu, cho nên hắn lựa chọn gián đoạn huyết thống biến thân, khôi phục lại ban đầu hình thái. Đối Đồng Tà mà nói, có thể giảm bất nhiều ít huyết thống huyết dịch tiêu hao, liền giảm bất bao nhiêu. Cứ như vậy, Trận cuộc trở nên càng thêm vi diệu. Tất cả mọi người người tham dự tại thời khắc này chuyển hóa thân phận, trở thành người đứng xem. Trận đấu trên sân khấu chỉ còn lại hai người. Liên tiếp rung động đánh nhau chết sống về sau, Song Vương bỗng nhiên rất có an ý ngừng tay tới. Phân ra thắng bại sao? Helena quan tâm sẽ bị loạn hỏi một câu, cũng không biết nàng là nói một mình, vẫn là hỏi người bên ngoài người. Đồng ta cũng nghiêng đầu, mi tâm con mắt thứ 3 có chút mở ra, tại hai người trùng quanh liếc nhìn một vòng về sau, nói ra Không, bọn hắn chiến đấu cấp bậc đã tiếp cận thế giới này bản nguyên, mỗi một lần đánh nhau đều đối vị diện không gian tạo thành nhất định tổn thương, như thế tích lũy lại đến, đã đạt tới vị diện không gian nhưng tiếp nhận cực hạn. Helena cái hiểu cái không gật đầu. Đồng ta trả lời quá mức chuyên ngành, vượt ra khỏi nàng với cái thế giới này nhận biết. Bất quá lấy Helena cực kỳ thông minh, tại đồng ta nhắc nhở dưới, cũng nhìn ra bốn phía không gian trở nên có chút không quá ổn định, còn như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ sợ vùng này không gian muốn triệt để sụp đổ, đến lúc đó đừng nói là sinh vật, liền xem như luân hồi giả cũng rất khó tại vùng này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, trình độ này không gian phá hư, còn nguy hiểm cho không được chiến đấu bên trong hai người. Bọn hắn lựa chọn lúc này dừng tay, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không hi vọng giữa lẫn nhau chiến đấu, ảnh hưởng đến bên cạnh mình bằng hữu. Đương nhiên, còn có tư tâm, thì như Lôi Hào lúc này tư tâm, ta mặc kệ ngươi là như thế nào hoàn thành tam vị nhất hệ cũng mặc kệ ngươi là như thế nào tích lũy tín ngưỡng chi lực, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, ngươi là Lâm Trận Ôm chân phận, chuẩn bị tuyệt đối không có ta so tú. Ta nói không sai đi. Nhìn như đơn giản một câu, lại có ý khác, ngươi đã chuẩn bị không đủ, như vậy ngươi tín ngưỡng chi lực tổn lượng tất nhiên không bằng ta. Đây là lôi háo tại trong xương ngủ dày đặc, phát hiện đột phá khẩu, cũng là lôi háo ưu thế lớn nhất chỗ. Hắn ngừng tay đến, cũng là muốn thăm dò một chút, vân kỳ là có hay không như hắn đoàn cái kia Vân Kỳ chỉ là có chút trầm ngâm một chút, nói: "Chính như ngươi lời nói, ta tích xúc không bằng ngươi." Lời này vừa nói ra, Sa Sa đổng tà cái trán mồ hôi chảy ròng, trong lòng tự nhủ nói: "Lão đại của ta, ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết những này, ra vẻ thần bí đều so ngươi nói phá lai lịch của mình mạnh." Mà liên tại Lôi Háo lộ ra vẻ vui mừng lúc, Vân Kỳ nửa câu nói sau bắt hắn cho nghẹn lại, đến mức biểu lộ có vẻ hơi cứng ngắc. "Ta tích xúc xác thực không bằng ngươi, nhưng này lại như thế nào?" Ta có lòng tin bạn ngươi là được rồi. Thật sao? Lôi áo trong lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa, hắn còn là lần đầu tiên tức giận như vậy, có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Hắn quan sát bốn phía một chút, nhìn thấy Anna cùng Tạng Sáng đã rút khỏi đầy đủ khoảng cách, lại phát hiện không gian xung quanh cũng bình phục rất nhiều, chí ít không giống vừa rồi như vậy không ổn định. Hắn không nói hai lời, xuất thủ lại là một cái đại dự ngôn thuật, chỉ là lần này không còn là đối Vân Kỳ thi triển, mà là đối với mình sử dụng, chủ nói Phụng ta người Vĩnh Hằng. Lần này, ánh sáng thần thánh từ chân trời bên trên giáng lâm, rơi vào lôi áo trên thân, tách ra vô cùng sáng chói hào quang màu nhũ bạch, chấn đám người đầu váng mắt hoa. Lúc quang huy tán đi lúc, lôi áo trên thân che lên một bộ màu ngà sữa quan giáp, khí thần thánh khóe động mà ra, cách thật xa cũng có thể cảm giác được ở trong đó uy áp. Đây cũng là lôi áo tăng thêm hộ giáp, Vĩnh Hằng thánh giáp. Tại Vĩnh Hằng thánh giáp gia trì dưới, lôi áo cấp phương diện thuộc tính cấp tốc tăng lên, nhất là tại lực phòng ngự bên trên càng là đạt đến con số kinh người. Hắn thay đổi dĩ vãng như vậy viễn trình thi triển đại dự ngôn thuật cách làm, lấy ra chỉ thực lực bản thân làm chủ. A, ngươi đã ngưng sử dụng công kích loại đại dự ngôn thuật, là bởi vì tín ngưỡng chi lực hàng tồn không nhiều lắm đi. Vân Kỳ chẳng những không có sinh ra sợ hãi, ngược lại nhìn ra hư thật của đối phương. Thật sao? Vậy không bằng ngươi đi thử một chút lại nói. Lôi áo ngược lại là biểu hiện thần định khí nhàn, không có chút nào bởi vì tín ngưỡng chi lực sắp khô kiệt mà vội vàng sao động. Ngươi thật coi ta không dám sao?" Vân Kỳ con mắt híp thành một tuyến, năm trăm sở bạc tạ vương giả chiến nhận trên mu bàn tay, gân xanh hằn lên. Dựa mắt mà đợi. Lôi áo phách lười nói. Vân Kỳ không nói hai lời, tại trọng lực dị năng tác dụng dưới, cả người phù phiếm giữa không trung, thân thể khẽ động ở giữa, đã như một viên sao băng phóng tới Lôi áo. Lôi áo không tránh không né, chỉ là đưa tay đối chém giết tới Vân Kỳ xa xa một chỉ, chủ nói, "Rón bỏ ta vinh quang, ác gặp thiên khiển." một đạo màu đỏ sẫm lôi điện từ trên trời giáng xuống, muốn nhìn liền muốn đánh tại vân kỳ trên thân, vân kỳ bỗng nhiên triệu hồi ra bạch tuộc cơ giáp, dùng cơ giáp sắc ngoài kháng trụ cái kia đạo nhìn như lôi điện, kỳ thật lại ẩn chứa quỷ dị khí tức thân thuận. Tại thiên khiển ngầm lôi công kích đến, bốn đầu thô to người máy cánh tay tại chống đỡ bên trong sụp đổ, dù là tự mang năng lượng thuần mở ra, cũng vô pháp ngăn cản ẩn chứa thế giới pháp tắc lực lượng hủy diệt. Cứ như vậy, vô số kim loại linh kiện ở trong tối lôi dư ba tập kích quay rối dưới, Mạn Thiên Phi Vũ Cái này đẳng cấp không tầm thường, nhưng phòng có thể công bạch thuộc cơ giáp như vậy báo hỏng. Vân Kỳ nỗ lực to lớn như vậy lại giới, vì chính là sáng tạo một lần cùng lôi áo cơ hội gần người. Đem so với trước xa xa tương đối lúc riêng phần mình thi triển đại dự ngôn thuật, Vân Kỳ càng ưa thích loại này trùng sát ở tiền tuyến tuyến đầu tiên phương thức công kích. Kích thích, cuồng bạo, huyết tinh, quán xuyên loại này cận chiến vật lộn thức đấu pháp. Chỉ là, lôi áo đồng dạng là cận chiến loại nhân tài kết suất, dù là cái kia đạo thiên khiển ngầm lôi vô hiệu hắn cũng vẫn không có dao động, mà trong tay hắn nhiều hơn một thanh lưỡi đao chạm vũ khí. Hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua, giữa hai người càng là mang theo đại lượng máu đồng xương ngũ, cũng không biết ở trong đó nào là lôi áo máu, nào lại là vân kỳ máu. Tập kết chi nhận. Vân Kỳ che ngực, tại chỉ hơn 3 giây về sau, ngực sẽ rách ra một đường vết rách, máu tươi phun ra ngoài. Chương 35: So đấu đổ máu. Tập kết chi nhận thuộc về đặc thù loại vũ khí, bản thân tổn thương đẳng cấp cũng không cao. Ban đầu đẳng cấp chỉ có cấp B, nhưng nó có một cái đặc tính, căn cứ tùy tùng số lượng đến để thăng vũ khí tổn thương đẳng cấp, mỗi ra tăng một cái tùy tùng, tăng lên một giai tổn thương. Lôi Dao hiện tại còn thừa lại 3 bộ thánh linh phân thân, cũng chính là tăng lên cấp 3, không sai biệt lắm là xong cấp phá tổn thương. Nếu không phải lúc trước hao tổn 3 tên phân thân, cái này khiến máu làm ngự dụng vũ khí, tổn thương đẳng cấp có thể tăng lên đến kinh khủng 3 cấp S, thuộc về thần khí cực hạn. Như vậy vừa rồi một đao kia, coi như không phải phun máu đơn giản như vậy. Thần khí bên trên bổ sung kinh lực sẽ bị mấy lần mở rộng, dù la chúng vào một chút, đều có huyết nhục bạo liệt khả năng. Bất quá, lôi áo bên kia cũng không tốt gì. Chấn động tần số cao không nhìn phòng ngự thuộc tính, cũng không phải là xác phàm có thể tiếp nhận. Cũng may lôi áo trước đó cho mình gia trì vĩnh hằng thành giáp, theo một ý nghĩa nào đó rằng, lôi áo lúc này lực phòng ngự tiếp cận với thần minh, có thể được xưng là bán thần thân thể. Do vậy, chính diện chúng vào một kích chấn động tần số cao, ý nguyên bị thương không nhẹ. Cái kia cứng cỏi vô cùng, gia chỉ thế giới pháp tắc vĩnh hằng thánh giáp, xuất hiện vết rách, đao kình xuyên giáp mà vào, cùng lôi áo cơ bắt chạm nhau trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe. Cũng may đại bộ phận tổn thương gặp vĩnh hằng thánh giáp hấp thu, huyết nhục bạo liệt bộ phận vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài, ngũ tạng lục phủ đến bảo an toàn. Không tầm thường. Đủ sức lực. Vân Kỷ cùng lôi áo gần như đồng thời la lên, thương thế chẳng những không có làm bọn hắn sinh lòng e ngại, ngược lại khơi dậy trong bọn họ tâm sắt ý. Hai người tiếp tục giao thoa mà qua, nhiệt huyết dâng trào, một lần một lần lại một lần. Tại cận thân vật lộn bên trong, hai người vẫn không quên vịnh sướng đại dự ngôn thuật, đối mỗi một lần cơ hội tiến công đều không buông tha, chỉ là đại dự ngôn thuật bực này cao giai công kích, tại hai người trong tay, trở nên kẻ nhạt không thú vị. Mỗi lần lôi áo phát động thần thuật công kích, đều gặp Vân Kỳ lấy giống nhau thủ pháp ngăn cản xuống tới, ngoại trừ trước đó một lần kia thiên khiển ngầm lôi đánh lén, bởi vì Vân Kỳ nóng lòng tiến công mà kém chút gặp đối phương đạt được Hiện tại, quyết định hai người thắng bại là xem ai trước đổ máu quá nhiều mà ngã hạ. Ở phương diện này, Lôi Hào có 10 phần lòng tin. Hắn dựa vào không chỉ có riêng là cái kia một thân vĩnh hằng thánh giáp, còn có cái kia vốn là cực kỳ cường hãn huyết nhục thân thể. Vòng cá thể thể năng, Vân Kỳ lại như thế nào là Lôi Hào đối thủ. Phong ngữ, sinh mệnh sức khôi phục phương diện đều không kịp Lôi Hào, trận này so đấu đổ máu tiêu hao chiến, chú định Vân kỳ bại cục. Điểm này chính là tính người ngoài cuộc cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe. Lang Minh một phương cố nhiên là tâm tình nặng nề, mà Huệ Minh một phương thì một người làm quan cả họ được nhờ. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Lang Minh đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ có một thân lực lượng, lại không chỗ thi triển. Lúc Vân Kỳ bại xuống tới một khắc này, mang ý nghĩa Lang Minh cùng Hải Phong đội bại hoàn toàn. Thật vất vả thấy được hy vọng thắng lợi, nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp nhiều may mắn một hồi, liền gặp trước mắt tàn khốc hiện thực cho đánh bại. Đám người đều dùng nhìn về phía đồng ta. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể mong đợi tại Lang Minh lão đại đến phân gánh một chút vân kỳ áp lực, nhưng đồng ta lập đầu, nhàn nhạt, nhạt nói một câu nói, bọn hắn đẳng cấp này đếm được đấu pháp, ta đã không có tư cách tham dự. Đám người sững sờ, rõ ràng đồng ta mới vừa rồi còn biểu thị mình có miễn cưỡng một trận chiến thực lực, vì cái gì tại mấy phút liền đổi một loại cách nói khác? Đồng ta chỉ vào còn tại tranh phong bên trong hai người bốn phía, nói, các ngươi chú ý xung quanh bọn hắn, bọn hắn không ngừng công kích đối phương. Đã ngay cả không gian đều gặp bọn hắn mãnh liệt va chạm mà phát sinh vỡ vụn dấu hiệu. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên, tại bọn hắn không ngừng công kích quá trình bên trong, không gian bốn phía trở nên càng thêm không ổn định, thậm chí xuất hiện từng đạo mắt thường đều không dễ dàng phát ra dây nhỏ khe hở. Nếu là ánh mắt không tốt người tùy tiện xông đi lên, chỉ cần gặp trong đó một khe hở không gian đột phải, liền có mất mạng nguy hiểm. Nếu là chỉ có một hai đầu vết nứt không gian, đồng ta ngược lại là có thể thử nghiệm lấy lực lượng của mình cưỡng ép xông phá không gian cản trở. Nhưng vấn đề là, hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, đến mức vết nứt không gian ở khắp mọi nơi. Về phần trong giao chiến hai người, một cái có vĩnh hằng thành giáp bảo hộ, một cái đối với mình cũng thả ra đại dự ngôn thuật, lần tránh vết nứt không gian loại tổn thương công kích. Ngay cả Đổng Tà cũng vô pháp nhúng tay, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có nhân số bên trên ưu thế, lại không cách nào thay đổi dưới mắt bại thế, trong đó tư vị thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cũng không tiếp nhận lại có thể thế nào? Vân Kỳ có thể tại không có chuẩn bị tình huống dưới, thành công thi triển ra đại dự nguồn thuật, đã để người kinh điệu con mắt, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, lôi áo thủ đoạn như thế nhiều lắm, dựa vào Vân Kỳ lâm thời ôm chấn phận, khó mà hoàn toàn thay đổi thất bại vận mệnh. Vậy chúng ta, vẫn là trước tránh một chút. Dạ liên kéo lại đồng tà tay áo, có chút khiếp ý nói. Gặp tất cả mọi người quăng tới khinh bị ánh mắt, dạ liên bận điệu giải thích nói, dù sao chúng ta cũng không rút được một tay, còn không bằng chức rút lui chiến trường lại nói. Lời này mặc dù có chút tự tư, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, Dã Liên không có sai. Bất quá Đồng Tà lập tức phủ định mình nữ nhân đề nghị, "Vô dụng, coi như chúng ta đào tẩu nhất thời, cuối cùng vẫn chạy không khỏi huyết minh truy sát. Còn không bằng lưu lại vì Vân Kỳ lão đệ lực trận, chí ít nói cho hắn biết, chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ hắn." Đồng Tà có Đồng Tà dự định, hắn thấy, coi như thế cục trước mắt gây bất lợi cho bọn họ, nhưng cũng không phải nói tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Nếu như tùy tiện rút lui, chỉ sẽ làm như giẫm trên băng mỏng bên trong vân kỳ đánh mất đấu trí, đem một điểm cuối cùng thủ thắng hy vọng cũng biến mất, cái kia mới thật làm cho không đến mất. Vậy chúng ta cứ như vậy đợi ở chỗ này, không hề làm gì. Dạ Liên Lấp, dưới cái nhìn của nàng, coi như một trận bại, cũng còn có sống tiếp tỉ lệ, vì cái gì biết rõ muốn bại, còn để lại đến chờ chết đâu? Cái này không khỏi cùng quá ngu xuẩn, rất bảo thủ mục nát. Ai nói chúng ta muốn ngồi chờ chết? Không phải còn có hai cái huyết minh dư nghịch sao? Đồng ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ánh mắt của hắn rơi vào mấy cây số bên ngoài Anna cùng tảng sáng trên thân. "Đúng, xử lý trước hai người kia, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái." Có người phụ họa nói. Hải Phong đội cũng nhao nhao gật đầu. Đã không có cách nào trực tiếp tham dự vào Vân Kỳ cùng Lôi Hào ở giữa chiến đấu, vậy liền cố gắng đi gián tiếp ảnh hưởng sau cùng chiến cuộc. Vây sát huyết minh sau cùng hai người, coi như không thể bức bách Lôi Hào xuất thủ cứu giúp, cũng muốn làm hắn phân tâm. Chỉ cần phân tâm, Vân Kỳ liền có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Chú ý nhất định, còn lại đám người nhao nhao xuất thủ. Ma Huyết Minh bên này cũng không phải giá áo túi cơm, khi nhìn đến đối phương hướng phía bên này bọc đánh khi đi tới, liền đoán được bọn hắn ý đồ. Anna cùng Tạng Sáng đã không để ý tới hư vô mặt mũi, lúc này lựa chọn chính xác nhưng lại lại là cường giả mặt mũi cử động, cô càng liền liền chạy. Kể từ đó, muốn dẫn động lôi áo phân tâm sức lực chỉ có thể trì hoãn. Chỉ là ngay tại Lang Minh cùng Hải Phong đội hội ngoại thời khắc, Bên kia chiến trường chính bên trên phát sinh dị biến. Chương 36, Ngọn nguồn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả khung, cách thật xa đều nghe được rõ ràng. Đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người từ chiến đấu bên trong đầy lui, trong miệng, và áo chỗ tràn đầy đỏ thắm. Mà cái này lại không phải mọi người trong tưởng tượng Vân Kỳ, đúng là Lôi Hào. Lôi Hào còn chưa đứng vững bước chân, Vân Kỳ đã tháp thân mà qua, hai tay cầm ngược sở bật tạ vương giả chiến nhận. Mà Lôi Hào có thần hai mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn ý đồ xoay người lại, nhưng nhìn hắn cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, tựa hồ lại tại lo lắng đến phi nào. Cuối cùng, hắn từ bỏ quay người đối mặt sau lưng Vân Kỳ, mà là đứng tại chỗ hỏi, "Ngươi, ngươi đến cùng làm sao làm được?" Vân Kỳ thu hồi chiến nhẫn, nhẹ nhõm quay tới, vừa đi đến lôi áo trước người, một bên nói ra, "Ngươi muốn hỏi cái nào?" Lôi áo há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, còn nói không đi xuống. Cũng may Vân Kỳ lúc này cũng không có quá làm khó hắn, tiếp tục nói ra, Nếu như ngươi là chỉ ta tiến ngưỡng chi lực nơi phát ra, ta có thể nói cho ngươi, tại ta lựa chọn thánh giai thuộc tính lúc, cuối cùng lựa chọn linh năng. Linh năng. Lôi áo trong mắt sạn xuất dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn là lên dây cót tinh thần, trong miệng thì thào tái diễn hai chữ. Trên tay ngươi có ta toàn bộ tư liệu, hẳn phải biết, linh năng là ta thuộc tính cơ sở bên ngoài chuyên môn thuộc tính, từ nghĩa hẹp bên trên giảng, nó làm ta nhẹ nhõm nắm giữ xuống ống, cơ giáp chờ khoa học kỹ thuật loại vũ khí trang bị, nhưng từ nói theo nghĩa rộng Nó tác dụng chân chính nếu như ta tốt hơn khống chế thân thể từng cái khí quan. Kỳ thật, có thể nhẹ nhõm đem xuống ống sức giật triệt tiêu, dựa vào là chính là thân thể từng cái khí quan đem sức giật phân tán, khiến cho nổ súng lúc đem sức giật cơ bản triệt tiêu, chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Mà khi ta đưa nó tiến giai đến thánh giai về sau, linh năng làm ta khống chế đối với thân thể lực đạt đến cực độ chính xác tình trạng, thậm chí ngay cả ta thể nội nạp nổ sinh hóa trùng cũng khống chế hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Cey mạnh. Nano sinh hóa trùng Lôi Hạo tự nhiên là biết Vân Kỳ thể nội có nạ nổ sinh hóa trùng, cũng biết từ nó diễn sinh ra tới mấy cái năng lực, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, nạ nổ sinh hóa trùng cùng Vân Kỳ nói tiến ngưỡng chi lực có ngưng tụ quan hệ thế nào. Nghĩ mãi mà không rõ đi, nếu như ta nói cho ngươi, ta tiến ngưỡng chi lực đến từ thể nội nạ nổ sinh hóa trùng đâu? Không có khả năng. Tiến ngưỡng chi lực chính là linh hồn năng lượng ngưng tụ sau một loại phương thức, nạ nổ sinh hóa trùng chỉ là nạ nổ cấp người máy, làm sao có thể cho ngươi cung cấp tiến ngưỡng chi lực? Cái này hoàn toàn không phù hợp lễ thưởng. Nhưng lời này vừa nói ra, chính Lôi Háo cũng cảm giác được không đúng, nếu như không phải nạ nộ sinh hóa trùng sinh ra tiến ngưỡng chi lực cái kia lại sẽ là khi nào sinh ra. Chỉ là trong cái này mâu thuẫn, thật là khiến người không nghĩ ra. Không nghĩ ra đi, xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong thông minh như vậy. Nói, Vân Kỳ lấy ra một vật, lại là một viên màu đen huy chương trạng độ vật. Đây là khi nào? Lôi Háo đối thứ này phi thường lạ lẫm. Truy diệt huy chương Vân Kỳ hồi đáp, hủy diệt huy chương một mực dấu ở Vân Kỳ thiếp thân trên quần áo, chưa từng có bại lộ ở trong mắt người khác, cho dù là thế lực khủng lồ huyết minh, cũng không thể nào biết thứ này tồn tại. Vân Kỳ đem hủy diệt huy chương kích hoạt bốn cái năng lực hiện ra cho Lôi Hào xem xét, tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc, vẫn không quên đem mới kích hoạt cái thứ năm năng lực bày ra. Đây là trừ linh hồn thủ hộ, tiên đoán quá nhiều, nguyên rủa chi chủ, tâm linh hàng giáo bên ngoài cái thứ năm năng lực, linh hồn chi ban thượng. Giải thích văn tự một đồng lớn tổng kết lại rằng, chính là cho không linh hồn vật thể giao phó linh hồn. Đây là một cái phi thường nghịch thiên năng lực, mặc dù đối đeo người không có gì rõ rệt chiến lực tăng lên, nhưng loại năng lực này vượt ra khỏi bảo hộ đeo người cực hạn, kéo dài đến giao phó linh hồn quyền hạn. Phải biết, loại này quyền hạn, chỉ có chân thần mới có thể chạm đến lĩnh vực, mà lại coi như là chân thần, cũng không phải tùy tiện ban cho không phải sinh mạng thể linh hồn. Cái kia đã dính đến tạo vật lĩnh vực. Đây có lẽ là từ tứ giai tăng lên tới ngũ giai về sau, tiến vào thánh giai quan hệ, hết thảy liên quan đến thánh giai, mặc kệ là kỹ năng vẫn là đạo cụ, đều có nghịch thiên năng lực. Vân Kỳ lúc trước nhưng cũng là bỏ ra đại lượng tâm huyết, mới tại dị hình thế giới bên trong góp nhặt không ít linh hồn, nhưng dù cho như thế, khoảng cách kích hoạt hủy diệt huy chương cái thứ 5 năng lực, đường phải đi còn rất dài, cái kia một vạn cái sống sờ sờ linh hồn, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thang đến đánh với Lôi Háo một trận trước, Vân Kỳ còn kém hơn 6000 cái linh hồn của mày hắn thành công đánh giết lôi áo ba cái thánh linh phân thân, mỗi cái thánh linh phân thân cho hắn cung cấp 2000 cái linh hồn, rốt cục tại một trận chiến này trong đoạn thời gian, thành công kích hoạt hủy diệt huy chương năng lực thánh giai, linh hồn chi ban thượng. Thế là, Vân Kỳ không nói hai lời, đem hủy diệt huy chương bên trong hấp thu người chết linh hồn, dựa vào chức nghiệp kỹ năng cứu rồi đem linh hồn lả cấn tại hủy diệt huy chương bên trên, mà giao phó linh hồn vật dẫn, tự nhiên là trong cơ thể hắn vô số nạ nộ sinh hóa chủng. Có linh hồn giá trị Những này gặp linh năng hoàn toàn khống chế nano sinh hóa trùng, thành văn kỳ trung thành nhất tín đồ. Dựa theo giáo đồ thờ phụng trình độ giảng, mỗi một cái đều là cuồng tín đồ, kể từ đó, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, nano sinh hóa trùng đều vì văn kỳ cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực, cũng liền có trước đó đại dự ngôn thuật đối bính. Hiểu rõ tín ngưỡng chi lực xuất xứ, giải trừ lôi áo hơn phân nửa hoang mang, nhưng còn có một điểm làm không rõ ràng, vậy là ngươi như thế nào phá giải ta vĩnh hằng thành giấc? Đây chính là từ tiến ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, chính là có chỗ hao tổn, ta cũng có biện pháp cấp tốc điều động năng lượng, đưa nó tu bổ hoàn chỉnh. Đây chính là vì khi nào ngươi từ bỏ đại dự ngôn thuật, đổi dùng cận chiến nguyên nhân sao? Lôi áo không nói nói chuyện, tới cái ngầm thừa nhận. Vân Kỳ tiếp tục nói, "Vì thế, ta nhưng bị thương không nhẹ, ngươi xem xét, máu của ta đều tùng tóe ở trên thân thể ngươi." Hắn còn cố ý chỉ chỉ lôi áo vết máu trên người, nhưng vấn đề là trước đó vết máu gặp Vĩnh Hằng Thánh Giáp cả lại. Căn bản không có đụng phải y phục của hắn, hiện tại những cái kia vết máu đều là vừa rồi lôi áo thụ thương lúc chảy xuống. Đương nhiên, cái này sai lầm nho nhỏ, lôi áo không tâm tình đi u hắn. Chỉ nghe Vân Kỳ tiếp tục nói, mà ta mới vừa nói qua, trong cơ thể của ta sống nhờ lấy vô số nạ nổ sinh hóa trùng, máu của ta bắn tung tóe tại vĩnh hằng thánh giáp bên trên, phía trên nạ nổ sinh hóa trùng tự nhiên cũng bám vào ở phía trên, đem dị hình hoàng hậu chuyện biến làm tùy tùng về sau tự dị hình hoàng hậu vốn có năng lực bên trong tuyển chọn vì mình năng lực, huyết vụ thuận. Nói đến đây, lôi hào rốt cuộc minh bạch chuyện nguyên do. Hóa ra Vân Kỳ ngay cả mình thụ thương một bước này, đều làm bố cục một bộ phận, khiến hắn hữu nạ nổ sinh hóa trùng huyết dịch tung tóe đến vĩnh hằng thánh giáp bên trên, ở cạnh lấy song phương yếu ớt liên hệ, khiến ẩn chứa linh hồn nạ nổ sinh hóa trùng, đối tính ngưỡng chi lực cấu trúc thành thánh giáp từng bước xâm chiếm, cuối cùng tại Vân Kỳ cùng lôi hào lẫn nhau liều mạng tướng sai lúc, lôi hào ăn đau khổ lớn. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Thì ra là thế. Lôi Háo thanh âm càng ngày nhẹ. Đã minh bạch, ngươi liền an tâm đi thôi. Nghe nói như thế, Lôi Háo sắc mặt đã hôi bại rối tinh rối mù, căn bản không có một chút tức giận. Chương 37, đoàn tụ, đại kết cục. Một lần sai lầm đoản trưởng, dẫn đến Lôi Háo đẩy bàn đều thua. Lấy bọn hắn đẳng cấp này đọ sức, chỉ cần một phương phạm phải một chút xíu sai lầm, như thế sai lầm đều sẽ bị đối phương tối đại hóa mở rộng, huống chi Gặp nã nổ sinh hóa trùng ăn mòn sau vĩnh hằng thành giáp, căn bản triệt tiêu không được chấn động tần số cao công kích. Kỳ thật, tại Lôi Hào cùng Vân Kỳ tướng sai mà qua trong nháy mắt, Lôi Hào đã bị chém đứt sinh cơ, cuối cùng cũng là dựa vào thần đạo hệ dạ điệp bên trong tín ngưỡng chi lực, cưỡng ép đem sinh cơ nối liền. Nhưng dạng này duy trì không được bao lâu, lúc tín ngưỡng chi lực hao hết lúc, chính là hắn chết thời điểm. Lôi Hào không chỉ đánh giá thấp Vân Kỳ chiến thuật, cũng đánh giá thấp quyết tâm của hắn. Ngay tại hai người tướng sai lúc, Lôi áo đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vĩnh hằng thánh giáp, không để ý đến thánh giáp bên trên màu tươi. Ma Mà Vân Kỳ lại tại giao thoa trong ngáy mắt, đem thể nội thức Thần Phân Thân Triệu Hoán đi ra, đỡ được Lôi áo cái kia chí mạng một đao. Đây cũng là Lôi áo không nghĩ tới địa phương. Phải biết, Thức Thần Phân Thân bây giờ vai trò thế nhưng là thánh linh nhân vật, một khi từ thể nội Triệu Hoán đi ra, mang ý nghĩa tam vị nhất thể thiếu khuyết trọng yếu một vòng. Trên thực tế, Lôi áo một đao kia sát thực đem Thức Thần Phân Thân cho chém giết. Nếu như không phải Vân Kỳ đồng thời cũng ghẻ mất Lôi Háo Sính Cơ, như vậy cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính Vân Kỳ, không có thức thần phân thân, liền không cách nào thi triển đại dự ngôn thuật. Nhìn như đơn giản một thức quyết đấu, thần tàng mạo hiểm trình độ vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Loại này không thành công thì thành nhân chiến thuật, hung hiểm vạn phần. Cuối cùng, vẫn là Vân Kỳ cửa thắng. Lôi Háo ha há hố mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói lời nào, nhưng vào lúc này Lôi Hào cuối cùng một tia tín ngưỡng chi lực cũng tại duy trì sinh, cơ bên trong hao hết. Một đạo nhàn nhạt vết máu, từ bên trái bả vai bắt đầu, một đường xéo xuống hạ lan tràn, còn chưa đến bên hông, vết máu bên trong lẫn chứa lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, đem lôi áo nổ máu thịt be bé bét. Ma Vân Kỳ đang thi triển ra một đao kia về sau, gần như thoát lực. Hắn biết, Lôi Hào cuối cùng muốn nói mà không nói, hắn nhất định là nghị khẩn cầu Vân Kỳ buông tha Anna cùng tảng sáng. Thế nhưng là cuối cùng lựa chọn không nói ra là bởi vì Lôi Dao biết, cho dù Vân Kỳ buông tha cái này, Huệ Minh còn sót lại hai vị tướng tài, cũng vô pháp cản trở Lang Minh đối bọn hắn trả đũa. Mà lại, nếu là song phương lẫn nhau đổi thành một chút, chiến tử chính là Vân Kỳ, như vậy để tay lên ngực tự hỏi, Huệ Minh là sẽ không bỏ qua Hải Phong đội thành viên khác. 10 phút sau, cùng đường mặt lộ Huệ Minh nhị tướng, rốt cục cầu nhân đến nhân tại Lang Minh vỹ công hạ vẫn lạc, cũng coi là đền đáp tổ chức đối bọn hắn ơn tài bồi. Chủ chiến kết thúc. Còn lại hấp huyết quỷ tà thành đuối bọn hắn tới nói, căn bản không đáng nói chuyện, nghỉ ngơi một đêm, thậm chí ngay cả thương thế đều không có hoàn toàn khôi phục lại, liền tại trong thời gian rất ngắn, đem hấp huyết quỷ tà thành công hãm, thành chủ Victor gặp đồng tà sẽ thành mảnh nhỏ. Đợi đến 1 tháng đã đến giờ, liền tự động gặp hệ thống đưa về đến giết chóc trong đô thị. Khi bọn hắn xuất hiện tại truyền tống đại sảnh lúc, đồng tà gặp được mặt khác hai cái hắn chân hái nữ tử, Băng Nhu cùng Đường Linh, cấp nàng vốn là đồng tà hộ cõ đoàn thành viên trong yếu. Nếu không phải Hải Phong đội chiếm đi bốn cái danh ngạch, các nàng cũng sẽ lần này nhiệm vụ bên trong gia nhập. Đồng ta xuất hiện, làm cả giới trọc đô thị vì đó xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, thắng lợi cuối cùng nhất một phương, lại là Sĩ Khí Thấp Lang Minh. Đêm đó, nhất định là một cái đêm không ngủ. Lang Minh bên trong tự nhiên là khắp trốn mừng vui, mà Huệ Minh bên trong tràn đầy tiêu điều bầu không khí, liền ngay cả cao tầng khẩn cấp triệu khai hội nghị, cả đám đều mặt ủ mày chau. Lôi áo thất bại, không chỉ là hắn một người thất bại mà lã toàn bộ huyết minh thảm bại, ý vị này bọn hắn thua mất toàn bộ đồ ước, nhưng cái kia hạch tâm lợi ích không thể không giao cho thủ truyền kiếp lang minh. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là thứ hai thuận vị người thừa kế tộc. Dù sao đồ ước tình hình chiến đấu là một, một chỉ là chẳng ai ngờ rằng chính là luôn luôn tranh cường háo thắng tộc. Vậy mà tại màn đêm buông xuống hội nghị sắp kết thúc trước, đứng ra phủ định trừ vị đại lão quyết định. Lúc huyết minh đại lão trách cứ thời điểm, Trạch Tâm Bình khí tĩnh nói một câu nói: Chẳng lẽ ta cái này thứ hai thuận vị người thừa kế cũng chiến tử sa trường, các ngươi mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận thất bại sao? Lúc này mọi người mới hồi tưởng lại, chấp cung đồng tạ ở giữa mặc dù thực lực tương đương, nhưng Lang Minh còn có ngoại viện, cái kia chém giết lôi háo ngoại viện. Cuối cùng, trận thứ 3 đổ ước không cần tiến hành tiếp, huyết minh vì dừng tổn hại, trực tiếp thừa nhận mình thất bại. Ma Vân Kỳ bên này, tại Bình An vượt qua 5 lần thế giới nhiệm vụ về sau, thu hoạch được tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ tư cách. Ngay tại Hải Phong đội cảnh giác huyết minh tại Vĩnh Hằng Quốc độ trả thù lúc, Vĩnh Hằng Quốc độ ngũ đại thế lực một trong thánh chủ phái người mời Vân Kỳ đến phủ đệ của hắn nhìn qua. Đây vốn là một cái để cho người ta cảnh giác tin tức, dù sao, Vân Kỳ tại Zetsuq đô thị danh tiếng quá sức lực, đem Zetsuq đô thị mạnh nhất tổ chức đều khiến cho kém chút sụp đổ, khi tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ về sau, gây nên cái khác tổ chức lớn chú ý cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại Hải Phong đội một mực cùng thánh chủ không có chút nào liên quan đều cho rằng cái này chỉ sợ là một trận hồng môn yến. Duy chỉ có Vân Kỳ, tại nhìn thấy đưa tới thiếp mời người về sau, nghĩ sâu xa một lát, miệng đầy đáp ứng. Tại thánh chủ người sau khi đi, Hải Phong đội vội vàng hỏi hắn vì cái gì nhanh như vậy đáp ứng, Vân Kỳ lại cười nói, bởi vì là đưa thiếp mời người ta biết. Người kia không phải người bên ngoài, chính là lúc trước Vân Kỳ vừa mới hoàn thành trận đầu chính thức nhiệm vụ về sau, hướng hắn chào hàng mấy kiện cao cấp đạo cụ người. Vân Kỳ nguyên lực rót vào chính là từ hắn chi thủ bên trong mua được. Trong điếu nhất một điểm, người kia quân hàm lại là tướng quân, cái này đặt ở Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, cũng coi là địa vị rất cao. Điều này nói rõ Thánh chủ người rất sớm đã chú ý Vân Kỳ, cái này khơi gợi lên Vân Kỳ hiếu kỳ. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, lúc trước hắn bất quá là một người mới mà thôi. Đêm đó, Vân Kỳ được như nguyện gặp được Thánh chủ, một cái thần tuấn nam tử hán, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra không giận tự uy khí tức. Đây mới là Vĩnh Hằng Quốc Độ ngũ đại tổ chức lãnh tụ một trong vốn có phương pháp. Duy nhất để Vân Kỳ giật mình là, thánh chủ trên thân ngẫu nhiên sẽ toát ra hôi bại chi khí, cái này có chút không hợp nhau. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai thánh chủ tại một lần bên trong chiến trường vừa ngoại, thu trọng thương, thương thế đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục. Mà bọn hắn chủ động tìm tới Vân Kỳ, lại là muốn hắn trở thành tân nhiệm thánh tử, tương lai thánh chủ. Mà cho ra lý do, lại là nói Vân Kỳ là thánh chủ nhi tử. Nguyên lai Thánh chủ thành thánh về sau, có được trở lại thế giới hiện thực quyện hạn, tại trong thế giới hiện thực cùng Vân Kỳ mâu thân kế giao, cũng có Vân Kỳ. Thậm chí đem Vân Kỳ đưa vào luân hồi thế giới người, cũng là thánh chủ có thể phái đi tướng quân, đây cũng là vì cái gì người bên ngoài đều là sau khi chết tiến vào luân hồi thế giới, mà Vân Kỳ là sống lấy tiến vào. Lúc Vân Kỳ hỏi đến mình cùng Huyết Minh Khai trên lúc, làm thánh chủ chi tử hắn, vì cái gì không có đạt được thánh chủ chiếu cố lúc, tướng quân nói cho hắn biết. Kỳ thật thánh chủ đã sớm ra tay giúp đỡ. Xuất tiền bỏ tài nguyên nâng đỡ Lang Minh, đem huyết minh áp lực giảm bớt hơn phân nữa, chính là thánh chủ luôn nhất. Đương nhiên, ngươi có lẽ cảm thấy đây không đáng gì bận bịu, nhưng có một chút ta có cần phải nói cho ngươi. Thánh chủ đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật thánh tử chi vị cũng không chỉ ngươi một người. Nguyên lai, thánh chủ vì tìm kiếm đời sau thánh tử, tại trong thế giới hiện thực kết giao nữ tính không chỉ một người, đồng thời mỗi một cái hậu đại đều gặp tướng quân đưa vào luân hồi thế giới. Vậy tại sao cuối cùng chỉ có ta trở thành thánh tử?" Vân Ký hỏi. "Bởi vì chỉ có ngươi chịu đựng được khảo nghiệm, đồng thời thành công có được thần đạo hệ ra đi. Tại ngoại vực trong chiến trường, chỉ có chân chính thần thuật mới có thể những xâm lấn giả kia hữu hiệu." Nói, thánh chủ vung lên mình cánh tay, lộ ra tàn phá thần đạo hệ ra đi. Cái kia một trận vực ngoại chiến tranh không chỉ có làm hắn bị trọng thương, còn làm hắn thần đạo hệ dạ điệp gặp mãi mãi tổn hại. Cái kia cái khác thánh tử người ứng cử đâu?" Vân Kỷ thuận miệng hỏi một câu. Bọn hắn đều không có chịu đựng được khảo nghiệm. Thánh chủ trả lời rất mịt mờ, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra ý ở ngoài lời. Có lẽ, Vân Kỳ nếu là thua ở lôi áo trong tay, hắn cũng đem biến thành cái này chưa từng gặp mặt phụ thân trong miệng, cái gọi là không có chịu đựng được khảo nghiệm người. Vậy ta có chỗ tốt gì? Vân Kỳ lại tựa hồ như đối thánh chủ chi vị không có hứng thú quá lớn, thậm chí trong tiềm thức đối cái này vô tình phụ thân có loại bài xích tâm lý. Thánh chủ tựa hồ không quan tâm nhi tử đối với mình cách nhìn, trả lời Tại trở thành thánh chủ về sau, ngươi có tư cách tiến vào luân hồi tháp một lần, thỏa mãn ngươi ưng thuận một cái nguyện vọng, bất luận là vĩnh hằng sinh mệnh, vẫn là phục sinh người nào. Vân Kỳ trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một người, một cái hắn nhất trân hái người. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hết chương bộ. Cảm ơn En trò đã để cử bộ chuyện này buồn. Chúc đại En mọi người ăn Tết vui vẻ.